Minh, ngươi không chịu ly hôn, ta thật sự là không có biện pháp, ta chỉ có thể tới nhà máy tìm ngươi lãnh đạo, cầu bọn họ tới cấp ta làm chủ giảng công đạo. Lâm Sương Môn đầu đau muốn nứt ra, không nghĩ tới thậm chúc vì ly hôn. Thế nhưng làm được loại tình trạng này. Hắn hiện tại thật sự cảm thấy chính mình thể diện, tất cả đều bị các nàng cấp mất hết. Lâm Sương Môn hít sâu một hơi, hắc trầm khuôn mặt vươn tay liền phải đem mẹ con hai cấp mang đi ra ngoài, nhưng lúc này, Chi Chi lại là nhìn ra hắn động tác. lập tức liền ôm lấy bên cạnh Aji, khóc hô lên, "Ba ba muốn đánh chết ta cùng mụ mụ." Lâm Sương Mân, thậm chúc nếu là như vậy nháo, Lâm Sương Mân còn có thể có biện pháp, rốt cuộc cuộc này cũng không thể diện, mà thậm chúc cũng là có hảo công tác người, đến lúc đó xưởng dệt đi nói một tiếng, thậm chúc cũng không có gì hảo quả tự ăn. Cùng lắm thì chính là lưỡng bại câu thương, chính là chi chi liền không giống nhau. Nàng vẫn là cái hài tử, nói ra nói, ở người khác xem ra, đó chính là đồng ngôn vô kỷ. Người khác nghe xong tự nhiên là phải làm thật sự. Lúc này, Lâm Sương Mân thậm chí là chạm vào cũng không dám chạm vào hai người một chút, sợ chi chi lại bắt đầu bôi nhọ chính mình đánh người. Trường hợp liền cầm cự được. Chờ đến xưởng trưởng tới thời điểm, nhìn đến chính là này lộn xộn bộ dạng, trong ba tầng ngoài ba tầng công nhân viên chức quay chúng quanh, nhìn náo nhiệt nói nhàn thoại, xưởng trưởng sắc mặt một chút liền khó coi. Đi vào đi liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Sương Mân. Xưởng chế biến thịt là quốc gia đơn vị như vậy vừa ra nháo ra tới, ảnh hưởng quả thực chính là ác liệt đến cực điểm. Lâm Sương Mân nhìn đến sưởng trưởng sắc mặt, trong lòng lộ bội một chút, thẩm Têu không tốt, muốn tiến lên đi giải thích, lại là trực tiếp bị sưởng trưởng cấp ngăn lại. Sưởng trưởng chịu đựng khí, đi tới thẩm Trúc trước mặt, hắn cũng là nhận thức thẩm Trúc, xem nàng khóc như vậy thương tâm, chỉ có thể trước trấn an nàng cảm xúc, "Tiểu thẩm a, ngươi nếu là có chuyện gì muốn tìm kiếm tổ chức hỗ trợ, cứ việc cùng ta mở miệng." Tiểu Lâm hắn thật muốn làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Chúng ta đơn vị cái thứ nhất tạm tha không được hắn. Lâm Sương Mân nóng nảy, "Xưởng trưởng ta, ngươi câm miệng." Xưởng trưởng sợ Lâm Sương Mân nói hai câu, lại đem trường hợp trởn lẫn rối loạn, hắn chạy nhanh kêu hai cái nữ công nhân viên trước lại đây, ngâm khởi thẩm xúc, nói, "Có chuyện gì? Đi ta trong văn phòng nói, có nói cái gì chúng ta đều là hảo thương lượng." Lại hướng tới những người khác nói, "Được rồi được rồi, đều tan đi." Đại gia biết không có thể lại xem diễn, rốt cuộc xưởng trưởng đều lên tiếng, liền một đám đều rời đi. bất quá ngầm khẳng định muốn nói thượng vài câu. Thẩm Trúc tự nhiên muốn bán cái này hảo. Rốt cuộc trợ chính là sưởng trưởng tới, nàng gật gật đầu, tùy ý hai người Sam chính mình rời đi, Chi Chi theo ở phía sau. Lâm Sương Mân đau đầu muốn chết, cũng là chạy nhanh đuổi kịp. Tới rồi trong văn phòng. Sưởng trưởng tự mình cấp Thẩm Trúc cùng Chi Chi đổ nước trà, làm người ngồi xuống sau, ngữ khí cực độ hiền hòa, "Tiểu Thẩm a, ngươi có chuyện gì muốn tìm kiếm trợ giúp, liền nói đi." "Sưởng trưởng, ta tưởng ly hôn." Ta cùng Lâm Sương Mân thật sự là quá không nổi nữa. Thẩm Trúc nói chuyện công phu, lại bắt đầu khóc lên. Chi Chi cũng đi theo khóc. Lâm Sương Mân tức muốn hộc máu, ngươi vì ly hôn, cần thiết đến ta đơn vị tới nháo sao? Xưởng Trưởng nhíu mày, liếc mắt một cái Lâm Sương Mân, ý bảo hắn đừng nói chuyện, lại nhìn về phía Thẩm Trúc, sắc mặt có chút khó xử, "Tiểu Thẩm, này dù sao cũng là gia sự, ta cũng không thật nhiều quản cái gì, nhưng mà này ly hôn cũng không phải là cho đùa, Tiểu Lâm thật muốn có cái gì làm không tốt?" Ta sẽ giúp ngươi nói hắn hai câu, chúng ta đừng vừa lên đầu liền nói ly hôn, này nhiều thường phu thê cảm tình. Sương trưởng, cuộc sống này ta thật sự một khắc đều quá không đi xuống, chỉ cầu ngài cho hắn khai cái này ly hôn chứng minh, làm cho hắn phóng ta cùng nữ nhi một con đường sống. Thậm chí đem lời nói hướng tuyệt lộ thượng nói, thậm chí đứng lên, liền phải quỳ xuống, Sương trưởng, cầu xin ngài. Sương trưởng xem một nữ nhân, còn có một cái nữ hài, khóc như vậy thương tâm, còn cho chính mình quỳ xuống. chạy nhanh liền đem người cấp đỡ, Kinh Bất Đắc Gi nói, "Hành hành hành, này ly hôn chứng minh ta khẳng định cho ngươi khai." Như vậy cuồng loạn tình huống, xưởng trưởng cũng không dám khuyên a. "Khuyên can mãi, mới làm thẩm thúc cùng chi chi nguyện ý đi." Lâm Sương Mân nghẹn một bụng hỏa, muốn nói một ít cái gì, nhưng cố tình xưởng trưởng ánh mắt kia nhìn qua, hắn lăng là một chữ cũng không dám nói ra, này hỏa khí cũng liền lớn hơn nữa. Đám người vừa đi sau, Lâm Sương Mân chạy nhanh hướng về phía xưởng trưởng nói, "Xưởng trưởng, Ta trở về nhất định hảo hảo giáo dục nàng." Xưởng trưởng liếc mắt nhìn hắn, chỉ là lạnh mặt nói, "Được rồi, ngươi trở về công vị thượng đi." Lâm Sương Mân ngẩn ra, trong lòng có chút không tốt lắm dự cảm, hơi hơi hé miệng nói, "Xưởng trưởng, kia, còn có chuyện gì?" Xưởng trưởng mày nhinh thành chữ xuyên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lâm Sương Mân ngậm miệng, cũng không dám nữa hỏi chuyện, trong lòng suy bất an rời đi. Xưởng trưởng ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn trước mắt văn kiện, hắn sắc mặt trầm trọng. Vốn dĩ hắn vẫn là hướng vào Lâm Sương Mân làm phó chủ nhiệm, chính là hiện tại thảm chúc như vậy một nháo, hắn nếu là lại đem phó chủ nhiệm cấp Lâm Sương Mân nói, kia đã có thể vô pháp phục chúng. Hắn đơn giản đem trang giấy xé xuống, một lần nữa khởi thảo một phần, ở mặt trên viết thượng Trương Phú quý tên, sau đó gọi thượng Trương. Gia xưởng chế biến thịt hai mẹ con. Dung tay áo lau khô nước mắt, chi chi cũng thầm chúc tâm tình rất tốt, lần này sự tình, nháo đến lớn như vậy, cũng không tin Lâm Sương Mân có thể nhẫn một lần. Còn có thể nhận lần thứ hai. Thầm Trúc ôm nữ nhi, cười tủng tìm nói, đi, mụ mụ cho ngươi làm ăn ngon đi. Hào ra. Chi Chi hưng phấn bô tay. An no mới có sức lực làm tiếp theo chàng trận đánh ác liệt. Chờ tới rồi buổi tối. Thầm Trúc cùng Chi Chi mới vừa cơm nước xong, liền nghe được bên ngoài chuyển đến động tính. Môn bị mở ra. Là lâm xương ngân đã trở lại. Uống say khớp trở về. Hắn trong lòng tràn ngập hắn hận, phó chủ nhiệm vị trí liền như vậy ngâm nước nóng. Hắn một bụng bực bội không chỗ phát tiết, vừa ở vào cửa, liền thấy được Thẩm Trúc yếu điệu dáng người, bọn họ đã có thật lâu không thân thiết, gần nhất Thẩm Trúc đều là cùng chi chi một khối ngủ. Lâm Sương Mân cũng là cái bình thường nam nhân, lúc này uống lên chút rượu, đơn giản vươn tay lại đây, đem Thẩm Trúc trực tiếp ôm vào trong lòng ngực. Cả người một cổ mùi rượu. Lâm Sương Mân nói chuyện đều là mơ hồ không rõ, "Thẩm Trúc, ta phó chủ nhiệm bị ngươi làm không có, ngươi cần thiết muốn cưới ta, cho ta sinh đứa con trai, ta muốn nhi tử." Đối với Lâm Sương Mân, Thẩm Trúc hiện giờ thái độ là chán ghét đến cực điểm, sao có thể còn nguyện ý làm hắn chạm vào, thậm chí nổi ra gà đều đi lên. Nang cả người căng chặt, theo bản năng một chân dùng sức giẫm lên Lâm Sương Mân trên chân. Lâm Sương Mân ăn đau, kêu lên một tiếng, trên tay lực đạo liền bung lòng ra. Phần 14. Thừa dịp cơ hội này Thẩm Trúc trốn thoát. Thấy trong lòng ngực không có người, Lâm Sương Mân lửa giận lớn hơn nữa, duỗi tay muốn đem người kéo trở về, thậm chí, ngươi là ta tứ phụ Ngươi hẳn là thỏa mãn ta nhu cầu." Chi Chi nghe được thanh âm, quay đầu lại liền thấy được một màn này, lại nghe cha cha kia lời nói, quả thực chính là vô ngữ, lấy quá bên cạnh cây chổi, liền vọt qua đi, hướng tới Lâm Sương Môn chính là dùng sức một côn. Ngốc bức. Chương 15, Đại tu. Lâm Sương Môn bị tới một côn, trực tiếp đau ngoao ngoao kêu lên, tập trung nhìn vào thế, nhưng là nhà mình bổi tiến hóa, kia bực bội liền lập tức lên đây, trong khoảng thời gian này tới nghẹn quất, tất cả đều hóa thành hỏa khí. Phó chủ nhiệm chính là bởi vì thẩm trúc cùng chi chi mới lấy không được, hiện tại thẩm trúc còn không chịu làm chứng minh ngủ, càng miễn bản từ trước sinh nhị thai sự tình, hiện giờ liền bồi tiền hóa đều dám đánh hắn. Lâm Sương Mân đôi mắt khí đỏ bừng, hắn muốn là cao to, Nương Men Say trực tiếp bắt lấy chi chi gậy gộc, dùng sức hướng bên cạnh một ném, thở hổn hển nói, "Cẩu nhặt, bồi tiền hóa đều dám đánh lão tử?" Hắn vươn tay liền hướng tới chi chi huy qua đi. Chi chi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vóc dáng tiểu, căn bản không phải Lâm Sương Mân đối thủ. Cây trổi bị cha cha cấp khống chế được, nàng căn bản nhúc nhích không được, gặp người muốn đánh chính mình, nàng cái khó lo cái khôn, trực tiếp ném cây trổi, hướng bên cạnh một lưu. Lúc này mới tránh thoát Lâm Sương Mân. Nàng kêu to, ngươi mới là bồi tiền hóa, ta không có ngươi như vậy ba ba. Nhìn đến này nha đầu chết thiệt kia nẹ tránh, Lâm Sương Mân hỏa lớn hơn nữa, vung lên nắm tay liền tính toán qua đi, đây là không giáo hấn không được. Một bên thẩm trúc, nhìn thấy một mặt này, lại nghe Lâm Sương Mân nói. Đầy lòng lửa giận, cô cô cọ hướng lên trên dâng lên. Đó là nàng Nữ Nhi, như thế nào chính là buổi tiến hóa. Đối với Lâm Sương Mân, thậm chúc đã sớm không có bất luận cái gì chờ mong, người nam nhân này chưa từng có đem các nàng đưa người một nhà, tiếp trước đủ loại, hơn nữa hiện giờ hắn trò hề tất lộ, thậm chúc căn bản không nghĩ muốn lại như vậy tiếp tục đi xuống. Nàng xông lên phía trước, trực tiếp chấn chi chi trước mặt, hướng tới Lâm Sương Mân hung hăng đánh một phen trưởng, sắc mặt cực lãnh nhìn đối phương, thanh âm càng là băng lạnh lẽo, "Lâm Sương Mân, Chuyện tới hiện giờ, ngày mai liền đi ly hôn. Con ở nhớ thương Tấu Chi Chi Lâm Sư Ngân, nay nắm tay thiếu chút nữa dừng ở thẩm chúc trên người khi, chính mình trên mặt liền nghênh đón một cái tát, lỗ tai truyền đến những lời này, hắn còn có chút say, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đột nhiên bùng nổ. Ly hôn ly hôn, ngươi liền biết ly hôn. Từ ta muốn đưa nha đầu này đi ở nông thôn ngày đó bắt đầu, ngươi liền thay đổi, ngươi trong miệng trừ bỏ ly hôn, liền không có khác lời nói, thậm chí Có phải hay không ta đối với ngươi thật tốt quá, ngươi có biết hay không? Vốn dĩ Phó chủ nhiệm vị trí là của ta, liền bởi vì ngươi này một náo, đã bị Trương Phú Quý đoạt đi rồi. Chính là liền tính là như vậy, ta cũng không muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi rốt cuộc là nào căn thần kinh xệa ra vấn đề, một hai phải cùng ta ly hôn không thể, ngươi liền như vậy tưởng rời đi ta sao?" Lâm Sương Mân trực tiếp chỉ vào Chi Chi kêu lên, "Là bởi vì này nha đầu chết tiệt kia sao? Nàng cùng ngươi nói gì đó, làm ngươi muốn cùng ta ly hôn?" Lúc trước chúng ta nói tốt, ngươi tử chức cho ta sinh nhi tử, nếu không phải cái này buổi tiến hóa, ngươi đã sớm tử trước. Nghĩ vậy, Lâm Sương Mân đem sở hữu sai tất cả đều quy kết tới rồi Chi Chi trên người, hướng tới người hùng thần ác sát, trong tay cây chổi còn ở, hắn làm bộ liền hướng tới Chi Chi huy qua đi, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi nói, mẹ ngươi sao có thể sẽ như vậy? Xem Lâm Sương Mân đến bây giờ đều còn như vậy đối Chi Chi, thậm chí khí cả người phát run, vươn tay liền đi cản cây chổi. Ngươi điên rồi sao Lâm Sương Mân. Hồ độc còn không thực tử, ngươi cút cho ta, cút cho ta. Ta một khắc đều cùng ngươi ở không nổi nữa, chờ ngày mai, chúng ta liền đi ly hôn. Ly hôn. Lao tử trước nay cũng chưa đồng ý quá, ngươi còn tưởng ly hôn. Lâm Sương Mân bị thẩm trúc này 5 lần 7 lượt nói, cấp hoàn toàn bại lộ bản tính. Hán hồng một đôi mắt, hung ác nham hiểm nhìn thẩm trúc, ném xuống trong tay cây trổi, đột nhiên động tác, trực tiếp tiến lên tún chặt thẩm trúc, liền phải hướng phòng trong kéo. rốt cuộc là nam nhân sức lực đại, thậm chúc dễ rủa căn bản không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị người cấp khống chế được, khiêng liền vào phòng. Nang ý thức được đối phương muốn làm gì, điên cuồng chụp phủ Lâm Sương Vân. "Bung ta ra, ta muốn cùng ngươi ly hôn, ngươi cho ta bung ra." Lâm Sương Vân cười lạnh một tiếng, "Lão tử chính là quá quấn ngươi, mấy ngày nay chạm vào đều không cho ta chạm vào, ngươi liền như vậy tiểu khí. Lần này, ta nhất định đến làm ngươi hỏi thượng nhi tử, cho chúng ta Lâm gia sinh nhi tử." Thấy như vậy một màn, Chi Chi nóng nảy, đây chính là hôn nội cương gian. Lâm Sương Mân loại này ngốc bức, thế nhưng cũng có thể làm ra tới. Chi Chi nhìn thoáng qua xung quanh, trực tiếp cầm lấy kia đem cây chổi, hướng về phía Lâm Sương Mân trần, trực tiếp huy một đổng. Lâm Sương Mân trần một loan, quay đầu lại thấm người nhìn thoáng qua Chi Chi, hắn cười lạnh nói, "Lão tử đợi lát nữa lại đến tấu ngươi, cút ngay cho ta." Trong nhà một cái hai cái, tất cả đều không cho hắn bất lo. Thậm chí cảm thấy Lâm Sương Mân điên rồi, thế nhưng muốn làm như vậy ghê tởm sự tình. Nàng trực tiếp một ngụm cắn ở đối phương cánh tay thượng, trên tay lập tức chảy ra huyết châu, liều mạng xé rách đối phương mặt, đáy mắt tràn đầy hận ý. Cùng loại người này, nàng một khắc đều ở không nội nữa. Lâm Sương Mân đau buông lòng tay, rốt cuộc nhận không đi xuống, theo bản năng hướng tới Thẩm Trúc chính là hung hăng một cái tát, hắn thở gấp nói, "Cẩu nhặt, thế nhưng còn dám cắn lão tử?" Đồ ập xuống một cái tát, đem Thẩm Trúc đánh đầu ầm ầm vang lên, nàng rốt cuộc là nữ nhân, loại này phương diện cùng nam nhân cách xa thật sự là quá lớn. bị đánh thiếu chút nữa quỷ giáp trên mặt đất, tóc cũng lộn xộn. Nhưng nàng trong lòng còn có một cộc khí, hướng tới Chi Chi chạy qua đi, tính toán chạy đi, giợi đi nơi này lại nói: "Lâm Sương Mân uống quá nhiều, nhìn đến này động tác, trực tiếp liền nhào hướng Thẩm Trúc, thế nhưng tính toán trực tiếp ở trong phòng khách, đối làm trò Chi Chi mặt, liền làm lần đó sự. Một bên lôi kéo Thẩm Trúc quần áo, một bên mắng to nói: "Tiện nữ nhân, cưới ngươi về nhà, chính là làm ngươi cho ta sinh nhi tử, đừng cho ta không biết điều." Chi Chi nhìn một màn này, khí ngực đều phải nổ mạnh, nàng kêu lớn lên, giễu người. Trong nhà giễu người. Nàng xem minh bạch, cái này Lâm Sương Vân chính là cái ngốc bức, sự tình gì đều làm được, hôn nội cư gian, hôn nội gia bạo, đều có thể đủ làm, mà nàng cùng thẩm chúc đều là nữ, căn bản khống chế không được Lâm Sương Vân, như vậy đi xuống, nhất định phải bị Lâm Sương Vân thực hiện được. Nhã ngang, cách thẩm hiệu quả cũng không tốt. Chi Chi như vậy một lên tiếng kêu lên, lập tức liền đưa tới rất nhiều người. Trịnh Đại gia vừa vặn lên lầu tới xuyến môn, xem thẩm chúc cửa nhà vây quanh người, bên trong tựa hồ còn có đùa giỡn thanh âm, lập tức sắc mặt lạnh lùng, đi gõ cửa làm người mở cửa. Chi Chi nghe được Trịnh Đại gia thanh âm, chạy nhanh chạy qua đi. Lâm Sương Môn đều không kịp phản ứng lại đây, môn đã bị mở ra, cửa vây quanh một đám người, tất cả đều là hắn đồng sự, đương đầu vẫn là làm chủ nhiệm Trịnh Đại gia. Trịnh Đại gia nhìn thấy bên trong bộ dáng, hoảng sợ. Mà Chi Chi lúc này đã khắp chính mình một phen. An Đào hạ liền hoa lê dính hạt mưa lên, hướng về phía Trịnh Đại gia khóc ròng nói: "Trịnh Đại gia, gia ngươi mau cứu cứu ta cùng Mộ Mộ, ba ba muốn đánh chết chúng ta." Nghe được lời này, Trịnh Đại gia nơi nào sẽ không tin, hắn chạy nhanh theo mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, tiến lên đi kiềm chế trụ Lâm Sương Vân. Thẩm chút quần áo bị xé rách một chút, cũng may là che đậy thân thể, không tính nhiều xấu mặt, chỉ là trên mặt bản tay ấn, còn có lộn xộn số tóc, nhiều ít có chút thảm không lỡ nhìn. Nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn cùng Lâm Sương Vân ly hôn. Thẩm Chúc ở nâng hạ đứng lên, làm cho mọi người mặt nhìn Lâm Sương Vân, lạnh lùng nói, "Chúng ta ngày mai đi làm thủ tục ly hôn, ta ngày mai sẽ thu thập thứ tốt, Nữ Nhi về ta, mặt khác đồ vật chúng ta một người một nửa." Những người khác như vậy vừa nghe, lập tức liền có người tới khuyên, "Thẩm Chúc à, này ly hôn cũng không phải là việc nhỏ, không thể hành động theo cảm tính a, ngươi ly hôn, mang theo Nữ Nhi còn như thế nào gả chồng, này Sương Vân động thủ khẳng định là không đúng, nhưng là Nhật Tử vẫn là phải hảo hảo quá." Chúng ta đều sẽ giúp ngươi nói hắn. Chính là a, ly hôn cũng không phải là cho đùa. Cửa Viên Mai, ôm nhà mình nhi tử, nhìn này một vợ diễn, cảm thấy xuất sắc thực, lúc này âm dương quái khí đã mở miệng, không phải ta nói ngươi thảm chúc, liền ngươi như vậy ly hôn, đó chính là hạng sỉ cổ tạn, cuộc sống này nhưng khổ sở đâu. Lâm Sương Mân bị vài người ấn xuống, hiện tại rượu cũng tỉnh, nhìn nhà mình ra sự, bị sở hữu đồng sự đều xem ở trong mắt, ban ngày thời điểm, cũng đã náo loạn như vậy vừa ra. Tối rồi buổi tối càng là làm trầm trọng thêm, làm hắn hoàn toàn xấu mặt. Hắn là cái sĩ diện, giờ khắc này là như thế nào cũng nhịn không nổi nữa, lập tức kêu gào nói: "Ngươi có bản lĩnh liền cùng ta ly, lão tử ly ngươi, còn có thể tìm bó lớn nữ nhân, ngươi một cái hạng sỉ cổ tặn, về sau còn có ai nguyện ý cùng ngươi hảo?" Thẩm thúc không lý những người này, cũng không lý Lâm Sừng Mần, trực tiếp nhìn về phía Trịnh Đại gia, hít sâu một hơi nói: "Trịnh thúc, hôm nay nhưng thật ra làm ngươi nhìn chê cười, ngươi cũng nghe tới rồi." Lâm Sương Mân nguyện ý cùng ta ly hôn, ta liền làm ơn ngài làm chứng, tình mặt sao phiền toái nhiều, đêm nay thượng ta cùng Lâm Sương Mân khẳng định là không thể một hồi, ta cùng Chi Chi cô nhi quả phụ, cũng không biết có thể đi nào, chỉ có thể phiền toái ngài đem Lâm Sương Mân mang đi. Làm chúng ta nương hai lạc cái thanh tĩnh. Trình đại gia thở dài. Cái này cảnh tượng, hắn làm người ngoài cũng không dám nói cái gì, chỉ là nhà ngang dù sao cũng là nhà nước, mọi người đều là xưởng chế biến thịt công nhân viên trước, như vậy đi xuống ảnh hưởng sắc thật không tốt. thế nào hắn làm chủ nhiệm cũng đến giúp đỡ. Hắn gật gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta hôm nay sẽ đem Sương Mân mang đi, cũng sẽ nhìn hắn, ngươi cùng Chi Chi hảo hảo nghỉ ngơi, đến nỗi ly hôn sự tình, đây là các ngươi gia sự, ta liền không nói nhiều cái gì." "Cảm ơn ngài Trình thúc." Thẩm Trúc nhưng thật ra thiệt tình cảm tạ. Chính đại gia tiếp đón kia mấy cái tuổi trẻ lực tráng, đem Lâm Sương Mân chói đến chính mình ra đi, lại xuýt tan đám người. Thẩm Trúc cùng Chi Chi, suốt đêm thu thập hảo hành lý, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm. Thẩm Cúc liền đi sừng rện, tìm sưởng trưởng khai ly hôn chứng minh. Sưởng trưởng xem nàng thật muốn ly hôn, muốn khuyên vài câu, chính là xem trên mặt nàng bộ dáng này, cuối cùng cũng không khuyên ngăn đi, cho người ta khai hảo chứng minh. Bắt được chứng minh. Thẩm Cúc chạy về nhà ngang. Về đến nhà thời điểm, Lâm Sương Môn đã ở, cùng lúc đó, còn có Lâm phụ Lâm mẫu, tất cả đều tràn ngập hận ý nhìn nàng. Lâm Sương Môn rượu tỉnh lúc sau, liền vẫn luôn ầm u. Lâm phụ Lâm mẫu tới thời điểm, vừa hỏi tình huống muội biết được là chuyện như thế nào, Lâm Mỗ Cảnh là bực nói, nàng nhất định phải ly hôn nói, vậy làm nàng ly, nữ nhi cho nàng chính là, dù sao ngươi còn có thể lại cưới, đến lúc đó còn có thể sinh cái đại béo tiểu tử, cấp chúng ta Lâm gia nối dõi tông đường, bằng không làm nàng như vậy lăn lộn đi xuống, lúc này là phó chủ nhiệm không có, lần sau còn không biết là cái gì không có. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có đường rút lui. Lâm Sương Mân cũng hoàn toàn hết hy vọng. Nhìn đến thẩm trúc trở về, Trong tay còn cầm ly hôn chứng minh, đau lòng nhỏ nhỏ đau, hắn cười lạnh một tiếng nói, "Như ngươi mong muốn, ta đồng ý cùng ngươi ly hôn." Chương 16 đã sửa chưa về. Công xã làm cửa. Thẩm Trúc Lãnh Chi Chi cùng Lâm Sương Mân đi làm ly hôn thủ tục. Lâm Sương Mân dọc theo đường đi đều là âm u, dựa vào một hơi, hắc trầm khuôn mặt cùng Thẩm Trúc ly hôn. Chỉ là chờ thủ tục thật sự làm xuống dưới sau, hắn lại đau lòng không được, càng là hận đến hoàn toàn, hắn nhìn trước mắt cái này ngày xưa thế tử hoàn toàn vô pháp lý giải, vì cái gì lúc trước hai người như vậy hảo, thậm chí cho chuyện muốn sinh nhị thai sự tình, lúc này lại đi tới loại này hoàn cảnh. Trái lại Lâm Sương Mân khổ sở, thậm chúc ở nhìn đến gõ chương kia một khắc, tâm tình dị thường nhẹ nhàng, nàng phát khỏi, thật sự thoát khỏi Lâm gia, thoát khỏi Lâm Sương Mân. Thẩm Chúc lạnh lùng nhìn về phía Lâm Sương Mân, đợi lát nữa ta sẽ trở về lấy hành lý, nên là ta, ta một phần đều sẽ không làm, những cái đó đều là thuộc về chúng ta cộng đồng tài sản, đến nỗi chi chi Ta tưởng ngươi cũng sẽ không muốn, hai tử liền đi theo ta, cùng các ngươi Lâm gia không hề quan hệ. Lâm Sương Mân căn bản không quan tâm chi chi thuộc sở hữu vấn đề, hiện tại quả thực chính là cảm thấy thầm chúc hai mẹ con làm chính mình nẽ mặt, phòng trường toàn bộ nhà ngang đều sẽ biết, chính mình cùng thầm chúc ly hôn, hắn tốt như vậy mặt mũi người, mới vừa đem phó chủ nhiệm vị trí cắp ném, hiện tại lại gia đình rách nát, sao có thể bình yên vô sự. Phần 15. Hắn hận không được, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi muốn ly hôn? Trong nhà đồ vật ngươi một phân cũng đừng nghĩ lấy đi, ngươi muốn cái này bồi tiền hóa, ta không cùng ngươi đoạt, mà khác, ngươi nằm mơ suy nghĩ đi. Nhìn Lâm Sương Mân bộ dáng này, Thẩm Trúc cũng không nói cái gì nữa, chỉ là liếc mắt một cái đối phương, lôi kéo chi chi nên ngang mà đi. Nên là nàng, nàng tuyệt đối muốn lấy lại tới. Chờ chỉ còn lại có 2 người thời điểm. Thẩm Trúc nhìn Nữ Nhi, cười khổ nói, chúng ta lúc sau liền không thể trở về ở, khả năng mấy ngày nay, ngươi đến cùng mụ mụ quá khổ nhặt tử. Phỏng chừng hôm nay chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ chắp vá, không khỏi có chút đau đầu, chính mình chịu khổ một chút đảo cũng không có việc gì, nhưng làm nữ nhi chịu khổ, nhiều ít có chút khó chịu. Chi Chi xem so Thẩm Trúc bình thường, hướng về phía Thẩm Trúc nở nụ cười, mụ mụ, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta không cảm thấy khổ. Trước kia ở cô nhi viện thời điểm, gặp được sự tình càng nhiều, khổ nhặt tử không phải không quá quá, sau lại mới ở chính mình nỗ lực hạ biến tốt, hiện tại có chuyện Còn có thậm chúc cái này hảo mụ mụ buổi chính mình, nàng một chút đều không lo lắng. Nghe được Chi Chi nói như vậy, thậm chúc trong lòng chảy qua một tia dòng nước ấm, có như vậy ngoan ngoãn nữ nhi, là nàng đời này lớn nhất may mắn, giọng nói của nàng kiên định vài phần, về sau mụ mụ tuyệt đối sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Chi Chi nhấp môi cười, nàng cũng là như vậy tưởng, nhất định phải làm thậm chúc quá thượng hảo nhật tử, thay đổi thậm chúc ở nguyên cốt truyện vận mệnh. Chi Chi nói, mụ mụ Chúng ta đi đem hành lý cấp lấy ra tới đi. Nghe được lời này, Thẩm Trúc gật gật đầu, đồ vật là khẳng định muốn lấy lại tới, nói, chúng ta hiện tại đi lấy. Chi Chi gật gật đầu. Chờ đuổi tới nhà ngang thời điểm, Thẩm Trúc lại là ngoài ý muốn gặp được nhà mẹ đẻ người, trừ bỏ mấy người này ở ngoài, bên người còn đi theo mấy cái đồng hành cùng tôn người, các đều cao to. Nàng có chút kinh ngạc, đại ca nhị ca, các ngươi như thế nào tới? Thẩm Trúc có hai cái ca ca, đại ca ở Lễ huyện đi làm. Nhị ca thì tại ở nông thôn đi theo cha mẹ làm ruộng. Nàng lúc trước học tập thành tích không tồi, người lại lớn lên xinh đẹp, trong nhà không trọng nam khinh nữ, xưởng dệt sống chính là bên kia chiêu nữ công thời điểm, trong nhà lúc trước nhờ người lại tìm quan hệ, phí rất nhiều quan hệ cấp lộng tiến vào. Dung thẩm ra người nói tới nói chính là, trong nhà liền như vậy một cái nữ nhi, muội muội, có cái gì tốt, liền đều trước tăng cường nàng. Nay không phải hôm nay không sao, ta vừa lúc cùng vài người khác có chuyện muốn tới huyện thành, mẹ liền lộn gọi môn ăn. làm ta mang theo lại đầy cho ngươi. Nhị ca thầm nghị trở về một câu, bất quá hắn không nói chính là, Tôn Cúc anh còn làm hắn ngậm tới hỏi một chút, thậm chúc Ly hôn là chuyện như thế nào. Người quá nhiều, lúc này hỏi tới không phải hồi sự. Thẩm Trúc do dự vài phần, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cùng các nàng nói chính mình ly hôn sự tình khi, Lâm Sương mơn mẫu thân cũng chính là Trần Hồng Mai, vừa vặn ở đường đi, cùng người khóc lóc kể lể thẩm chúc tội trạng, xung quanh quay trùng quanh không ít người. Trần Hồng Mai một phen nước mũi, một phen nước mắt, nhà của chúng ta đối thẩm chúc là thật không kém, nàng nhi tử sinh không ra, chúng ta Lâm gia liền sương mân một cây đập đinh, nhưng ta làm bà bà có nói qua cái gì sao? Chúng ta muốn cái tôn tử kế thừa hương khói, làm nàng từ chức ở trong nhà làm thiếu nãi nãi, sinh cái tôn tử, nhưng nàng đều không muốn, còn muốn cùng chúng ta sương mân ly hôn, các ngươi nói đây đều là cái gì đạo lý? Chúng ta sương mân đáng thương à, mỗi ngày mệt chết mệt sống kiếm tiền dưỡng gia, đối nàng là phụng trong lòng oa hoa thượng. chính là thẩm chúc là như thế nào ở đối nhà của chúng ta, muốn ly hôn, chạm vào đều không cho ta nhi tử chạm vào, ngươi nói nào có làm tức phụ chính là như vậy, không cho nam nhân nhà mình chạm vào, nàng thật cho rằng chính mình là mặt trên tiên nữ không thành, như vậy quý giá, nam nhân đều không thể đột vào. Chạm vào một chút liền phải ly hôn, không biết, thật cho rằng chúng ta Lâm gia này tức phụ là cái gì bố bê sứ đâu. Có người phụ họa, cũng cảm thấy thẩm chúc việc này làm không quá địa đạo. Đương nhiên cũng có người biết thẩm chúc là người. cho dù có cái gì ý tưởng, cũng không thể bỏ đá xuống giếng, liền chỉ là nghe không hé răng. Thẩm Nghị mấy cái nghe được nổi trận lôi đình, đang muốn muốn tiến lên đi nói, thậm thúc chạy nhanh giữ nàng lại nhõng. Nhìn Thẩm Trúc, Thẩm Nghị nhíu mày hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi cùng Sương Mân đây là ly hôn? Sự tình đã đã xảy ra, khẳng định là muốn nói. Nhìn Đã Lâu Ka Ka, Thẩm Trúc móc mắt đỏ lên, vô luận sống nhiều ít tuổi, chỉ cần có Ka Ka ở, kia nàng chính là nhỏ nhất muội muội. Ly hôn này một đường tới, đi dị thường gian nan, mai cho đến ngày này rốt cuộc ly hôn, không có người có thể biết, nàng rốt cuộc trả giá bao lớn đại giới, chính là người ngoài chỉ biết chế dễ ước, hoặc là khuyên nàng. Thầm chúc không có biện pháp, nàng còn có nữ nhi muốn chiếu cố, nàng chỉ có thể chính mình chống. Hiện giờ thấy được nhà mẹ đẻ người, lại là không giống nhau, giống như là rốt cuộc tìm được rồi chỗ dựa. Thầm chúc ủy khuất đến không được, đem việc này cấp phía trước phía sau nói. Lúc này một cái khác cao lớn nam nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, đại khái 30 tới tuổi bộ dáng, dáng người gầy nhưng rắn chắc, lớn lên không kém, cùng thậm chút có vài phần tương tự. Lúc này chau mày, nam nhân nhịn không được mắng, người này là đầu gốc trừ sao, ly hôn chuyện lớn như vậy, cũng bất hòa người trong nhà thương lượng một tiếng, liền như vậy làm lâm gia những người đó cấp khí dễ. Người là đưa ngươi nhà mẹ đẻ không ai, vẫn là đem đại ca cho là chết. Đây là đại ca Thẩm Tuấn. Thẩm Tuấn người này tính tình táo bạo, Không có đọc sách gen, đọc không hai năm sẽ không chịu đọc sách, ở trong thôn đã làm một đoạn thời gian tiểu du thủ du thực, sau lại thành ra mới biết tốt. Hắn là cái đau muội muội chủ, từ nhỏ đến lớn liền không làm thẩm chúc chịu quá quy củ, sau lại thẩm chúc gã đi ra ngoài, tới rồi lễ huyện đi sinh hoạt, hai huynh muội giao tế liền thiếu, nhưng hắn bên này nếu là có cái gì tốt, cũng là trước hết nghĩ đến thẩm chúc, huynh muội mấy cái cảm tình từ trước đến nay đều hảo. Thẩm gia người đều là bao che cho con thực. Hiện tại muội muội bị loại này quy củ Hắn này nghe song đương nhiên tức giận đến không được. Thẩm tuấn măng song thẩm trúc, lại nhìn về phía Chi Chi, bản mặt hòa hoan bài phần. Hắn nói, Chi Chi, đại cứu này liền cho ngươi báo thủ đi. Chi Chi ánh mắt sáng lên. Nguyên văn không nói như thế nào quá thẩm ra bên kia tình huống, rốt cuộc ở trong tiểu thuyết. Thẩm trúc cùng nguyên chủ, tất cả đều là phá hôi, chờ chân chính nữ chủ thượng tuyến sau. Các nàng này đó phông nền cũng nên họ phở lịn. Hiện tại tới rồi thẩm ra mới biết được. Nàng còn có như vậy một đống bao che cho con thân thích. Kỳ thật thời buổi này sinh nhi tử cũng là có nguyên nhân, nhà mẹ đẻ người nếu là đều là khuê nữ, ở nhà chồng kia bị, bị hủy quất, cũng chưa cái chống lưng người, nhật tử quá đến luôn là quá mức với nghèo quất. Lúc này bên cạnh cũng đi ngang qua xem náo nhiệt, đều là một cái lâu, nghe được lời này muốn khuyên vài câu. Đứa nhỏ này đều xinh, ly hôn nhật tử nhưng sao quá, các ngươi có thể khuyên vẫn là khuyên vài câu hảo, tiểu trúc cũng là chúng ta nhìn lớn lên, nhị hôn nhưng không hảo tìm a. Nghe vậy, Thẩm Tuấn lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương, tiêu ngạo trở về một câu: "Ta muội muội tưởng ly liền ly, Kiêu Lâm gia thật đúng là tưởng cái gì hảo mà hàng." "Ta xem thoát ly kia hồ lửa mới là chuyện tốt." Nhân gia nhà mẹ đẻ đều không nói cái gì, mặt khác toé miệng không có gì để nói. Chi chi là thiệt tình thích thẩm gia bầu không khí này, đại khái cũng là vì như thế, cho nên thẩm trúc mới không có bị Lâm gia đồng hóa, một hai phải sinh đứa con trai không thể, đối nàng không quan tâm. Mấy người đi ra phía trước, Trần Hồng Mai lúc này còn ở kia khóc lóc kể lể. Trong đó Viên Mai là nhất có thể phụng Trần Hồng Mai số chân, Ôn Nhi tử thập phần tán đồng nàng lời nói, nói: "Thím ta cảm thấy ngươi nói đúng, này cấp nam nhân kế thừa gia gối, còn không phải là chúng ta nữ nhân làm sự sao, không cho nam nhân chằng vào, loại chuyện này ta nghe cũng chưa nghe qua, cũng liền thẩm trúc có thể làm đến ra tới, nói đến cũng là kỳ quái, này thẩm trúc lớn lên xác thật là xinh đẹp, đột nhiên không cho nam nhân nhà mình chằng vào, chẳng lẽ?" Nói còn chưa dứt lời, Lời này nhưng thật ra có ý khác. Người khác không để trong lòng, biết đến đều biết Viên Mai ghen ghét Thẩm Trúc, chính là Trần Hồng Mai không biết, nàng vốn dĩ liền đối Thẩm Trúc có ý kiến, vừa nghe Viên Mai lời này thật đúng là liền tưởng đi vào, lôi kéo Viên Mai, đang muốn muốn cẩn thận hỏi một chút. Thẩm Tuấn Mặt đã đen nhánh, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi nói cái gì, ta không như thế nào nghe rõ, ngươi cẩn thận cùng ta nói nói, làm ta biết một chút, ta mội mội chẳng lẽ cái gì. Thanh âm này chuyển đến, Viên Mai nhìn qua đi. Nhìn thấy Thẩm Trúc Lãnh Chi Trì đứng ở kia, bên người là vài cái trắng hán, nhưng thật ra hoảng sợ, nàng trong lòng phạm sợ, nhưng ngoài thường miệng tiện quảng, lại xem Thẩm Trúc vừa ly li hôn, liền bên người nhiều như vậy nam nhân, lập tức nghĩ tới nơi khác đi. Nghĩ nơi này đều là nhà ngang người, Viên Mai cũng liền không hoảng hốt, đối với Thẩm Trúc khẽ cười nói, ngươi này vừa ly hôn, bên người liền nhiều như vậy nam nhân, chẳng lẽ cái gì, ta liền không nói, ta cũng cho ngươi chữa chút mặt mũi. Thẩm Tuấn này khí lớn hơn nữa, Phía trước vẫn luôn đều cho rằng nhà mình ngồi muội, đi theo Lâm Sương Mân sinh hoạt khá tốt, rốt cuộc thẩm chúc đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nào từng tưởng nơi này người ta nói lời nói lại là như vậy dơ. Hắn đột nhiên một chân đá phiên bên cạnh băng ghế, động tĩnh cực đại, hơi hơi nheo lại con ngươi, nhìn về phía Viên Mai, thả nguyên nương chó má, có loại ngươi lại cấp lão tử nói một lần. Viên Mai khiếp sợ, lập tức câm miệng. Những người khác nhìn đến tình huống này, cũng không dám nói chuyện. Trần Hồng Mai là nhận được thẩm gia người Nhìn đến Thẩm Trúc lãnh huynh đệ tới, trong lòng Thẩm Têu không tốt, này hoảng đến không được, sau này lui lại mấy bước, phóng bị nhìn Thẩm Tuấn mấy cái, lớn tiếng hét lên. "Thẩm Trúc, ngươi liền tính đem nhà mẹ đẻ người gọi tới, việc này cũng không phải ngươi có lý, nhà của chúng ta xương môn tốt như vậy, bởi vì ngươi thành nhị hôn, ngươi nảy còn muốn tới khi dễ chúng ta Lâm gia, thật cho rằng chúng ta Lâm gia dễ khi dễ không thành." Bộ dáng này, xem Thẩm Trúc cảm thấy buồn cười. Lâm gia quả nhiên là không biết xấu hổ thực. Một bên chi chi đều mau ghê tẩm phun ra, quả nhiên nhân trí tiện tắc vô địch. Thầm tuấn người này tính tình bạo, nghe song lời này càng là tính tình đại, tiếp đón cùng thôn người, cũng lời đến cùng này lao thái thái so đo, trực tiếp tiến lên đi, một chân đá văn môn, hướng về phía mặt sau mấy nam nhân nói. Đi vào, dọn đồ vật. Thầm chúc những cái đó của hồi môn, tuy rằng đã qua nhiều năm như vậy, bất quá nên lấy, bọn họ khẳng định đến lấy đi. Nôi chén gáo buồn, nhưng phàm là phu thê cộng đồng tài sản. tất cả đều cấp lấy đi một nửa. Thẩm Tuấn Chỉ Huy lại nhìn về phía Thẩm Trúc, hỏi: "Các ngươi hai cái tiền lương, hắn cho ngươi sao?" Không chờ Thẩm Trúc đáp lời, Chi Chi liền chạy nhanh móc lẹo: "Đại Cửu, ta ba nói, mụ mụ nếu là ly hôn, tiền một phân đều đừng nghĩ lấy đi, ngày hôm qua là ba ba muốn đánh ta, mụ mụ mới muốn ly hôn." "Đi nàng nương, này vẫn là nam nhân sao?" Thẩm Tuấn đều phải bị Lâm Sương Môn cấp ghê tởm hàng rồi. Lúc trước hắn liền cảm thấy Lâm Sương Môn không tốt. Một đại nam nhân lớn lên trắng non sạch sẽ, thoạt nhìn lương chíp chíp, chỉ là bà mối nói thật dễ nghe, hơn nữa Lâm gia điều kiện xác thật còn có thể, mẹ nó cảm thấy có thể gả, hắn làm trong nhà nhi tử, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Khi đó trong lòng nghĩ, cùng lắm thì muội muội bị, bị hủy quất, hắn làm đại ca đi đòi lại tới liền thành. Chỉ là sau lại, thậm chí người này nén giận, cho tới nay đều không có cùng trong nhà nói qua Lâm gia sự, Thẩm Tuấn cũng liền cho rằng muội muội quá không thôi. Bình thường hai nhà người cũng không có gì quá nhiều giao tế, cũng liền năng tiết trở về ăn Tết thời điểm, thấy được như vậy một lần. Lâm Sương Mân sẽ trang, Lâm Gia người cũng sẽ trang, Thẩm Tuấn cũng liền thật cho rằng thẩm chúc quá cũng không tệ lắm. Hiện tại đã biết trận tướng, hắn không thể đem Lâm Gia người tất cả đều cấp đánh một đốn. Thẩm Nghị cũng tức khí, sờ sờ chi chi đầu, có nhị cứu ở, ai đều khi dễ không được các ngươi nữa hay. Nhìn thấy này động tĩnh, Trần Hồng Mai chạy nhanh tiến lên đi cản. cũng bất chấp cùng nhà ngang người tiếp tục nói, đau lòng đến không được. Muốn mệnh a, này ly hôn, còn muốn tới nhà của chúng ta cướp bóc, các ngươi vẫn là người sao, đều là nhà của chúng ta đồ vật, các ngươi dọn, cái gì dọn, đều cho ta bung, tất cả đều cho ta bung." Thẩm Tuấn cười lạnh, ngươi nhi tử là người, đánh tước phụ đánh hài tử, một đại nam nhân, liền tiền đều phải thủ sẵn, ly hôn hài tử không cần cũng liền thôi, nhưng tổng không thể liền cái này mặt đều không cần đi. Trong phòng, Lâm Cố Tài còn ở kia hút thuốc lá sợi đâu? bị nhiều người như vậy xung tới, cấp hẳn sợ, lại tập trung nhìn vào người, còn có thể không biết sao hồi sự sao, lại nghe Thẩm Tuấn lời này, hắn che lại ngực nghẹn muốn chết, cũng là nhịn không được đi theo Trần Hồng Mai một khối quát lớn nói: Các ngươi đây là cương đạo, hôn đều ly, như thế nào còn có thể tới nhà của chúng ta lấy đồ vật đâu, này đó đều là chúng ta lâm gia đồ vật, tin hay không ta báo nguy. Bà bái, ta nhưng không nghe nói qua, nam nhân ly hôn, cái gì đều không cho tự lão bà hài tử, ta xem cảnh sát giúp hay. Thẩm Tuấn Tài lườm đến nghe này đó vô nghĩa, tiếp đón người chạy nhanh đi dọn đồ vật. Đồn công an sẽ không quản mấy việc nhàn sự, này đều xem như gia đình tranh cãi, liền tính báo nguy, người cũng là tới điều giải vài câu, mà khắc liền sẽ không quản. Thẩm Tuấn tuy rằng hỗn, nhưng không phải ngốc, có hại sự tình khẳng định là sẽ không làm. Phần 16. Hung Chi cũng muốn này hai người có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới chạy ra đi, mới có khả năng báo nguy. Trần Hồng Mai thật đúng là muốn báo nguy, nàng trong mắt vừa chuyện Đầu tiên là xem xét liếc mắt một cái bên ngoài xem náo nhiệt người, tất cả đều là lịch sự văn nhã, cung nàng cũng không thân, nhiều lắm chính là có khắp khẩu thời điểm, có thể giúp đỡ nói hai câu, làm cho bọn họ hỗ trợ khẳng định là không có khả năng. Hai cái nữ nhi con rể nhưng thật ra đều ở lễ viện, chỉ là lúc này khẳng định đều ở đi làm, lúc này đi tìm cũng không còn kịp rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là báo nguy nhất đáng tin cậy. Nhìn ra lão thái thái tâm tư, Thẩm Tuấn nhìn thoáng qua thẩm nghị. Hai huynh đệ tâm hữu linh tê, Thầm nghị lập tức liền minh bạch có ý tứ gì, kéo hai cái đại hán, liền chắn ở cửa, đem lao thái thái đường đi cấp chặt. Thầm nghị cùng thầm tuân bất đồng, hán làm chuyện gì đều cười tủng tịm, quay đầu lại hướng về phía bên ngoài xem náo nhiệt người, cười nói, làm mọi người xem chê cười, đều là chúng ta nhà mình sự tình. Ta mội bị lâm ra khi dễ, làm ca ca khẳng định nhẫn không giới khẩu khí này, đại gia cũng lý giải lý giải chúng ta đương ca ca, ai khi dễ ta mội, chúng ta hai cái làm ca ca đều sẽ không bỏ qua đối phương. Bất quá các ngươi yên tâm, sự tình chúng ta sẽ không náo loạn, đại, đại gia coi như xem cái náo. Nhiệt. Lời này ý tứ chính là, nhà của chúng ta sự tình, các ngươi này đó người ngoài cũng đừng quản, nếu là có nói, kia bọn họ làm ca ca cũng sẽ không thiện bãi căm hưu. Người đều là sợ hảnh. Ở huyện thành đi làm sinh hoạt, đại gia cũng sẽ không quá độ đi lo chuyện bao đồng, phía sau băn khoăn quá nhiều, mà thẩm nghị cùng mang đến kia mấy cái cùng thôn bất đồng, đều là ở nông thôn làm việc làm ruộng. làm việc không quan tâm, chân trần không sợ xuyên rải. Ai nguyện ý đi trộn lẫn vũng nước đục này a? Trần Hồng Mai xin giúp đỡ nhìn về phía mọi người, nhưng là bên ngoài người suy nghĩ cẩn thận từng này, tự nhiên không muốn giúp cái này vội. Nàng vô pháp, chỉ có thể nhìn về phía Ôn Hải tử Viên Mai. Nếu là nhớ không lầm, vừa rồi chính mình nói thẩm chúc thời điểm, Viên Mai là nhất giúp đỡ chính mình nói chuyện. Nhìn đến này ánh mắt, Viên Mai lại là ánh mắt mơ hồ lên. Nàng chán ghét thẩm chúc, nói vài câu khó nghe nói khẳng định là nguyện ý. Nếu là lúc này chỉ có Thẩm Tuất ở, nàng xác định vững chắc nguyện ý giúp cái này vội, nhưng bây giờ còn có người nhà mẹ đẻ người ở đâu, nàng cũng là cái túng. Đương nhiên không dám giúp Trần Hồng Mai. Nay động tĩnh náo đến đại. Ở trong phòng ngủ Bồ Lâm Sương Môn bị đánh thức, không đợi hắn rời giường đâu, Thẩm Tuấn liền vọt tiến vào, trực tiếp liền đem người cắp xách lên. Lâm Sương Môn nhìn thấy đại cứu tử, da đầu không khỏi tê dại, miễn cưỡng cười nói, "Đại ca." "Đừng gọi ta." Lão tử ngại ghê tởm thẩm, thẩm Tuấn chán ghét nhìn Lâm Sương Môn. chính là cái này hôn chứng nguyện ý, như vậy khi dễ hắn ngồi muội, hắn hướng tới Lâm Sương Vân mặt liền phun ra một ngụm nước miếng, cầu nguyện ý, ngươi loại này rذ rưởi, cũng xứng kêu ta đại ca. Lâm Sương Vân là một bụng hỏa, gần nhất làm chuyện gì đều không thuận lợi, phó chủ nhiệm không có, lão bà không có, hiện tại đại cứu tử còn muốn tới nhà bọn họ đoạt đồ vật, quả thực chính là không có thiên lý. Hắn nắm chặt nắm tay, rốt cuộc là không dám cùng Thẩm Tuấn Hành, hắn nhẫn mại tính tình giải thích. Ta không tưởng cùng tiểu trúc ly hôn. Là tiểu trúc 1 2 phải cùng ta ly hôn, việc này ta cũng là không có biện pháp. Đại ca, ta biết ngươi đau muội muội, khá vậy không thể như vậy đâu, tổng muốn giảng đạo lý đi." Thẩm Tuấn khinh miệt nhìn thoáng qua Lâm Sương Mân, vô vô đối phương khuôn mặt, ở ta này, lão tử muội muội chính là đạo lý, ta đặc nương chính là tới cấp ta muội muội, cháu ngoại gái chống lưng, không phải tới cùng ngươi cái này cẩu độ vật giảng đạo lý. Loại này thô ngôn lời xấu xa, Lâm Sương Mân nghe được hỏa khí lớn hơn nữa. Chính là bên ngoài người thật sự là quá nhiều, hắn mới vừa liếc mắt một cái, tất cả đều là thẩm trúc nhà mẹ đẻ người, đại hắn liền vài cái, hắn ở xưởng chế biến thịt nhàn nhà quán, liền tính cùng người đánh lên tới, thẩm tuấn một người, là có thể đánh hắn vài cái. Dám mắng trở về sao? Không dám à? Muốn giảng đạo lý, nhưng đối phương nghe sao? Không nghe à? Nhân ra là tới nháo sự. Lâm Sương Mân có thể làm sao bây giờ, trừ bỏ nén lĩnh giận, cũng chỉ có nén lĩnh giận. Hắn âm u nhìn thoáng qua Thẩm Trúc cùng Chi Chi, trong lòng hận ý cỏ cỏ cỏ hướng lên trên thoáng. Vừa khéo, Thẩm Nghị nhìn đến này ánh mắt, hắn hơi hơi nheo lại con người. Thẩm Nghị cùng Thẩm Tuấn tính cách bất đồng, hắn không như vậy trực diện đắc tội với người, đối ai đều là hảo tính tình thực. Nhưng kỳ thật hắn người này, cũng không có tốt như vậy tính tình, thẩm ra người trong xương cốt đều giống nhau, chính là bên vực người mình. Hắn hô một tiếng Thẩm Tuấn, đại ca, ta xem lâm xương mân còn rất khống phục, vẫn luôn đang xem tiểu mội cùng Chi Chi. Nghe được lời này, Thẩm Tuấn cười lạnh lên, hướng tới Lâm Sương Vân trên bụng chính là một chân, đem người trực tiếp đá phiên trên mặt đất sau, quay đầu lại nhìn về phía Chi Chi cùng Thẩm Trúc, hướng tới người vẫy vẫy tay. Các ngươi nương hai lại đây, ngày hôm qua này hôn tiểu tử, là nói như thế nào? Chi Chi biết đây là Đại Cứu tới làm chính mình báo thủ. Một phen kéo qua Thẩm Trúc, liền chạy qua đi, Đại Cứu, ba ba hắn nói hôm nay muốn tấu chết ta. Lâm Sương Vân. Thẩm Tuấn liếm liếm răng hàm sau, nhìn về phía Lâm Sương Vân. Ngươi nói như vậy? Lâm Sương Mân, Thẩm Tuấn lại là một chân đạp qua đi, ngươi rất năng lực a, đánh tứ phụ đánh nữ nhi, hiện tại như thế nào không hành, chỉ biết khi dễ nữ nhân. Ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Lâm Sương Mân ăn đau, bên ngoài lại đều là người đang xem náo nhiệt, hắn trong lòng khó chịu không được, hận không thể cùng Thẩm Tuấn đánh nhau, chính là hắn biết, chính mình căn bản đánh không lại, chỉ có thể đè nặng hỏa chịu đựng. Nhưng thật ra Trần Hồng Mai cùng Lâm có tài đau lòng không được. Trần Hồng Mai càng là ngao kêu một tiếng, Trong đôi Lâm Sương mơn vọt lại đây, nước mắt đều phải rơi xuống. Các ngươi này giúp sát ngàn đao, đoạt đồ vật liền tính, còn muốn đánh người, các ngươi còn có vương pháp sao? Đây là muốn mạ người a, đại gia hỏa đều nhìn xem a, đều giúp đỡ a, những người này chính là tới khi dễ người. Đồ vật dọn đến không sai biệt lắm. Thẩm Tuấn căn bản lý cũng chưa tính toán lý này lao thái thái, mà là hướng tới những người khác chỉ vào Thẩm Trúc, ta muội muội ở trong nhà cũng là đầu quả tim phùng lớn lên, các ngươi xem nàng này trên mặt, còn có vết thương đâu? Tôi luôn qua thượng sự tình, ta tưởng đại gia hỏa cũng đều biết thấy được, đại lao gia tấu nữ nhân, xem như thứ gì? Mệnh hắn vẫn là bất sát, các ngươi xưởng chế biến thịt công nhân viên chức liền này tố chất. Chi chi 10 tuổi, nhưng các ngươi nhìn như là 10 tuổi bộ dáng sao, nói đến dễ nghe, đối tứ phụ hài tử hảo, nhưng sau lưng đều là làm sự tình gì? Loại người này có thể cùng nhau sinh hoạt. Chúng ta thẩm gia chịu không nổi này quy kết, ta muội muội ly hôn, ta làm đại ca, là cái thứ nhất duy trì. Bên ngoài xem náo nhiệt, nhớ tới ngày thường thẳm chúc cùng Chi Chi, nhất thời cũng là chờ mặc. Bình tĩnh mà xem xét, thẩm chúc xác thật khá tốt, có thể làm như vậy cái hảo tức phụ, phi bức cho Ly hôn nóng nổi, ngày hôm qua xưởng chế biến thịt kia một hồi khóc lóc kể lể, đại gia trong lòng đều là hiểu rõ, muốn đổi làm là các nàng chính mình, cũng là khí lợi hại a, nhân tâm đều là thịt lớn lên, tự nhiên cũng sẽ suy bụng ta ra bụng người, lúc này không ai hé răng. Tốt xấu nhân gia còn có cái nhà mẹ đẻ người chống lưng, nay việc gia sự Các nàng khẳng định không thể quản. Lâm Sương Mân bị Trần Hồng Mai cấp đỡ lên, hắn che lại đá đau bụng, nhìn đến xung quanh người nhìn về phía chính mình ánh mắt không thích hợp, trong lòng nhiều ít có chút khủng hoảng sợ hãi, sự tình đi tới hôm nay tình trạng này, hắn không thể liền mặt mũi đều cấp ném. Nghĩ vậy, Lâm Sương Mân đối thượng thẩm chúc, âm mật nói, "Ngươi năng lực, muốn cùng ta ly hôn, đem chúng ta hảo hảo ra đều cấp chia rẽ, còn có thể tìm tới nhà mẹ đẻ ngươi, ta đánh không lại ngươi, ngươi muốn bắt thứ gì liền lấy đi, chúng ta hảo tụ hảo tán." chì chi, chi mônôn. Loại này nam nhân là thật sự không đảm đương, đến nước này, còn ở nơi đó bán thảm, quả nhiên lý hảo. Thậm chí đến nhà ngang bắt đầu, từ đầu tới đuôi đều không có nói cái gì, trường hợp này, có đại ca nhị ca giúp đỡ, nàng không cần thiết nói cái gì, chỉ là hiện tại Lâm Sương Mân nói như vậy, nhiều ít làm nàng cảm thấy buồn cười. Nàng lạnh băng nhìn đối phương, chúng ta hai cái tiền lương, 10 năm xuống dưới, ta ăn mặc cần kiệm, tất cả đều giao cho ngươi, tưởng chính là chúng ta là phu thê thể cộng đồng. Chính là ngươi là như thế nào làm, chúng ta còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm, chính ngươi trong lòng hiểu rõ đem tiền đều cấp đi đâu, ngươi phạm là đối chi chi tốt một chút, chúng ta đều sẽ không đi đến hôm nay này một bước, ta nói rồi, nên là ta, ta đều sẽ lấy đi, không phải ta, ta cũng không hiếm lạ mớn, tiền tiết. Kiệm chúng ta một người một nửa, ngươi lại cho ta hai trăm, chúng ta chi gian liền thành toàn song. Lâm Sương mân một búng máu muốn phun ra tới, hắn chỉ nghĩ trong nhà đồ vật cùng lắm thì bị thẩm trúc lấy đi. không nghĩ tới thậm chúc còn nhớ thương chính mình tiền tiết kiệm. Lâm Sương Mân đau lòng a, kia chính là tiền a, 200 khối tiền a, hắn đây là không có tứ phụ, còn không có tiền, mất cả người lẫn của, cái gì cũng chưa. Thẩm Tuấn xem hắn không nói lời nào, có chút không kiên nhẫn, nghe được hùng, ta muội làm ngươi đem tiền lấy ra tới, 200 khối một phân đều không thể thiếu, bằng không nói, chúng ta ca mấy cái hôm nay liền ở nơi này. Hôm nay Lâm Sương Mân bị đạp hai chân, là thật sự sợ, chính mình cũng tìm không thấy một cái giúp đỡ. Có như vậy mấy cái đại hắn ở, bọn họ căn bản đừng nghĩ muốn báo nguy, hắn trong lòng cũng rõ ràng, thật báo nguy, cảnh sát gần nhất, nghe được là phu thê việc nhà, căn bản sẽ không nhúng tay. Loại này nhà mẹ đẻ người tới tấu ly hôn muội phu, chỉ biết nhiều sẽ không thiếu, thực thường thấy, không ai sẽ quản. Hung chi thẩm chúc cũng không nhiều muốn, chỉ là muốn phu thê một nửa mà thôi. Hắn hôm nay là giao cũng đến giao, không giao cũng đến giao. Lâm Sương Mân chịu đựng đau, lá gan vẫn là túng. chỉ có thể dụ dỗ cụ đuôi trả lời. Hành, Thẩm Nghị tiến lên đây, mang theo một cái khắc cùng thôn, đè nặng Lâm Sương Mân đi ra ngoài, đi lấy tiền đi. Hôm nay bọn họ đều ở Tiên Lai Hảo Mốn, nếu là bọn họ người không còn nữa, suy nghĩ muốn từ Lâm Sương Mân kia lấy ra tiền tới, liền không dễ dàng như vậy. Trần Hồng Mai vừa nghe hai trăm khối không có, bùng một tiếng liền ngồi tới rồi trên mặt đất, vỗ chân ở kia khóc thê. Muốn mạnh a, đây đều là cường đạo a, tới nhà của chúng ta đoạt đồ vật dự tiền. Không, có thiên lý, thật là không có thiên lý. Lâm Cố Tài Yên cũng chịu không nổi nữa, hắn muốn nói cái gì, chính là Thẩm Trúc người trong nhà nhiều, hắn có thể nói chút gì đâu, nghĩ nghĩ vẫn là buồn đầu hút thuốc được. Chờ đến Lâm Sương Mân đem tiền thu hồi tới, Thẩm Nghị đem nải tiền tất cả đều giao cho Thẩm Trúc, 20 chương đại đoàn kết, mới tinh mới tình, hắn nói, "Này tiền ngươi thu hảo." "Cảm ơn nhị ca." Thẩm Trúc trong lòng ấm áp, nàng lại nhìn về phía Thẩm Tuấn, "Cũng cảm ơn đại ca, hôm nay phiền toái các ngươi." Nàng thực may mắn, chính mình nhà mẹ đẻ người đều là hướng về chính mình, vốn dĩ nàng còn lo lắng cho mình ly hôn, trong nhà sẽ khuyên chính mình, nhưng không nghĩ tới, hai cái ca ca đều là duy trì chính mình, còn giúp chính mình. Thẩm Tuấn Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cảm tạ cái gì ta, ngươi là ta muội, ta và ngươi nhị ca có thể mặc kệ ngươi sao? Chỉ là ngươi lần sau học thông minh điểm, bị ủy khuất liền cùng chúng ta nói, đừng chính mình bị người khi dễ, bằng không những cái đó cầu loạn ý, thật đúng là cho rằng nhà của chúng ta dễ khi dễ đâu. Nói xong lời nói, Thẩm Tuấn tiếp đón mặt khác mấy cái đại hán, đem chuyển đến đồ vật, tất cả đều cấp lấy thượng. Sự tình xong xuôi, Thẩm Tuấn nghĩ đến Thẩm Trúc bị đánh sự tình, trong lòng vẫn là có khí, muốn tấu này cẩu ngoạn ý một hồi lại đi. Như vậy nghĩ, Thẩm Tuấn trực tiếp xách qua lâm xương mân cổ áo, liền tính toán huy nắm tay. Lúc này, Trịnh Đại gia gấp trở về, chạy nhanh đi khuyên giá, biết sự tình tiền căn hậu quả sau, thở dài, này hai vợ chồng ly hôn khó tránh khỏi sẽ rơi vào như vậy một hồi. Chỉ là hắn ở chỗ này xem như có thể nói được với lời nói, tuy rằng Trướng Mắt Lâm Sư Ân, khả nhân tốt xấu là xưởng chế biến thịt, tổng không thể không hỗ trợ nói vài câu. "Hoa Bình Ly hôn đi, đồ vật một phần, việc này liền kết thúc, người không thể lại đánh." Thẩm Trúc nhìn về phía Thẩm Tuấn, nhấp môi nói, "Đại ca, tính, chúng ta đi thôi, ta không nghĩ lại nhìn đến bọn họ." Thật muốn là báo nguy nói, tuy rằng chỉ cần không đem người đánh rất nghiêm trọng, trên cơ bản không gì sự, khả nhân vẫn là sẽ đi vào quan mấy ngày. Vì Lâm Sương Mân tiến đồn công an, không, cái này tất yếu, hướng chi chính chủ nhiệm đối nàng hảo, nàng đến cấp đối phương, cái này mặt mũi. Việc này liền như vậy kết thúc, thậm chúc đoàn người rời đi. Chính chủ nhiệm xua tan đám người, trong nhà liền dư lại Lâm gia ba người, Trần Hồng Mai kêu trời khóc đất, Lâm, có tài buồn đầu hút thuốc, Lâm Sương Mân nhìn này đầy đất hỗn độn, lực khẩu khí này lại là như thế nào cũng không thể đi xuống. Thẩm Tuấn mấy cái hỗ trợ cầm đồ vật, ra nhà ngang sau. Nhìn Thẩm Trúc cùng chi chi, Thẩm Tuấn nhíu mày, Hiện tại Ly Hôn, các ngươi tìm hảo chỗ ở không?" Thẩm Trúc mím môi, hướng tới Thẩm Tuấn lắc đầu. Nàng là không quan tâm một hai phải ly hôn, cái gì hậu quả cũng chưa suy xét, chỉ bằng một hơi, chạy nhanh đem này Hôn cấp Ly lại nói. "Nhà ở việc này, Thẩm Trúc trong tay không có tiền, chỉ sợ đến trước tìm một chỗ dàn xếp mấy ngày sau, lại tìm có thể thuê nhà địa phương đi ở." Phần 17. Nghe được Thẩm Trúc lời này, Thẩm Nghị chạy nhanh nói, "Cứ cùng ta về nhà đi, tổng không thể làm ngươi cùng Chi Chi lưu lạc đầu đường đi." Nói lời này, Thẩm Nghị sờ sờ chi chi đầu, hắn cũng không biết nói cái gì, ly hôn kỳ thật đối hại tử thương tổn là lớn nhất, hiện tại muội muội nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, hắn làm ca ca, tự nhiên đến giúp đỡ một ít. Thẩm Tuấn Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Nghị, ở nông thôn như vậy sao, tiểu trúc còn phải đi làm đâu, như thế nào cũng không có khả năng về nhà đi, như vậy đi, chủ nhà ta đi. Thẩm gia hai huynh đệ, nhưng thật ra không giống nhau. Thẩm Tuấn cũng là ở Lễ huyện bên này, bất quá hắn không phải bắt sát Là đi theo tức phụ tới huyền thành, hán tức phụ ở hôm tơ trong xưởng đi làm, cũng là có nhà nước trụ. Chỉ là này phong ở khẳng định không lớn, thầm trúc cảm thấy quá phiền thoái, lắc lắc đầu nói, đại ca, ta chính mình nghĩ cách đi. Nghe xong lời này, thầm tuấn mắt hổ trường, nghĩ cách, có thể tưởng biện pháp gì, trên người của ngươi liền như vậy điểm tiền, nhà khách cũng trụ không được mấy ngày, ngươi một người có thể chắc bá, kia chi chi đâu, nàng có thể đi theo ngươi màn trời chiếu đất sao, nói nữa, ngươi nhà mẹ đẻ cũng không phải không ai. Đại ca ở lễ hội đâu? Lúc trước ngươi chính là quá cậy mạnh, ra chuyện lớn như vậy cũng bất hòa nhà mẹ đẻ người ta nói, không duyên cớ bị nhiều như vậy ủy khuất, việc này liền nghe. Ta ở tại đại ca kia. Nói xong lời nói, liền kêu vài người khác, đem đồ vật tất cả đều cất lấy thượng, cũng mặc kệ Thẩm Trúc nói cái gì đó, liền trực tiếp hướng nhà mình phương hướng đi. Chi Chi lôi kéo Thẩm Trúc, nhỏ giọng nói, "Mụ mụ, chúng ta đi thôi." Thẩm Trúc bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình đại ca này tính tình, quả thật sự liền cùng tính bướng bỉnh giống nhau. Nàng trong lòng rõ ràng, Thẩm Tuấn là đau lòng chính mình, sợ nàng không chỗ ở, cũng sợ trên người nàng không có gì tiền. Bất quá Thẩm Tuấn có một chút nói không sai, chính mình có thể chấp vá, nhưng Chi Chi lại không thể chấp vá. Thẩm Trúc đành phải mang theo Chi Chi một khối theo đi lên. Tiêu Diệt Ti xưởng ly bên này có chút xa, yêu cầu ngồi vẫy tay xe, đợi một lát xe, mấy người hãn đầm địa, rốt cuộc tới rồi Tiêu Diệt Ti xưởng nhà nước. Thẩm Tuấn tức phụ kêu Ngụy Tuyên Vân, Lúc trước là các nàng trong thôn xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức, thường xuyên qua lại, cũng không biết chính mình, cái này dù thủ du thực ca như thế nào liền cùng người một khối, không thể hiểu được liền kết hôn. Sau lại liền thành thẩm chúc tẩu tử. Vị này tẩu tử, thẩm chúc bình thường không như thế nào tiếp xúc quá, nhưng lại nhưng cũng biết nàng kỳ thật xem không quá thượng nhà bọn họ, mở ra sau, khiến cho trong nhà lấy điểm quan hệ đi tiêu diệt ti xưởng, rời đi thôn. Xuống xe. Chi Chi thấy được bên cạnh quầy hàng, ở các nàng lúc ấy Đi nhà người khác làm khách, khẳng định là muốn mang đồ vật tới cửa, càng miễn bàn bọn họ như vậy bao lớn bao nhỏ muốn trụ nhân ra ra, An Nhở ở đầu tổng muốn hiểu lễ phép. Nang Liên Ngựa đầu nhìn về phía Thẩm Trúc, nhỏ giọng nói, "Mụ mụ, chúng ta mua điểm đồ vật đi thôi. Tuy rằng hai mẹ con không gì tiền, nhưng lần là nên làm lễ nghĩa, nhất định phải làm được vị." Thẩm Trúc cũng nghĩ đến, sờ sờ chi chi đầu, cùng Thẩm Tuấn chào hỏi, "Đại ca, ta đi mua điểm đồ vật." Thấy Thẩm Trúc hướng giữa hầu quán thượng đi, Thẩm Tuấn nhíu mày, Đi chính mình đại ca gia còn mua cái gì đồ vật, lãng phí tiền, đi đi đi, đừng mua. Đại ca, ta khó được đi nhà ngươi, ta cùng Chi Chi kế tiếp mấy ngày đều phải phiền toái ngươi cùng đại tẩu, nên mua vẫn là đến mua thẩm chúc xem thẩm tuấn vẫn là vẻ mặt không tán đồng bộ dáng. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, này không chỉ có là nhà của ngươi, vẫn là đại tẩu gia, ngươi lần này mang ta đi nhà ngươi trụ, đại tẩu còn không biết, liền tính là ta, trong nhà đột nhiên tới người không cùng ta tiếp đón một tiếng. Ta cũng khẳng định nhiều ít sẽ có chút không thoải mái, ta mua điểm đổ vận. La Ha La, như thế nào liền lãng phí. Chính mình này lại ca, cái gì cũng tốt, nhưng chính là người thật tốt quá, đây là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Nếu là thời gian lâu rồi, bên người người không phải mái có ý kiến, sướng hay muộn muốn ra vấn đề. Thẩm Tuấn không này đó loe quanh lòng vòng, còn muốn nói cái gì đó, Chi Chi chạy nhanh lôi kéo hắn, giơ lên khuôn mặt nhỏ hướng về phía Thẩm Tuấn cười, nộn xinh xinh, đại cứu Ta tưởng cùng ca ca cùng nhau ăn dưa hấu. Nàng nhớ không lầm nói, Thẩm Tuấn có đứa con trai, so nàng hơn mấy tuổi. Nhìn đến chi chi này đáng yêu khuôn mặt nhỏ, một đôi xinh đẹp ánh mắt chớp chớp, Thẩm Tuấn mềm lòng vài phần, tưởng tượng này dưa hấu cũng là mọi người đều có thể ăn, liền không lại tiếp tục ngăn trở. Thậm chí mua hai cái. Hoa tam cuối năm, tuy rằng có chút quý, nhưng là thắng ở cái đầu đại, một cái liền có mười mấy cân, cẩn thận tính xuống dưới, kỳ thật vẫn là tiện nghi. Thẩm Tuấn đi hỗ trợ cầm hai cái dưa hấu, đi ở phía trước dẫn đường. Thức Mao liền đến chỗ ở. Thẩm Tuấn hô một tiếng, bên trong truyền đến đáp lại sau, môn liền mở ra. Ngụy Tuyết Vân là vừa tan tầm trở về, nghe được tiếng la, chỉ tưởng Thẩm Tuấn chính mình trở về, kết quả mở cửa vừa thấy, lại phát hiện cửa lại là đứng vài người, lập tức mày liền nhăn lại. Chương 17V. Nhìn đến Ngụy Tuyết Vân, Thẩm Trúc trước hô một tiếng, lại làm chi chi kêu người. Nàng ngượng ngùng nói, "Tẩu tử, đột nhiên tới cửa à?" Không cùng ngươi nói một tiếng, thật là qué dở ngươi." Ngụy Tuyết Vân nhìn này đại bá người, còn có trong tay cầm bao lớn bao nhỏ, kỳ thật trong lòng đã ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, lại nghe thẩm chúc nói như vậy, càng là cảm thấy có cái gì chính mình không biết sự tình đã xảy ra. Chỉ là người đều là như thế này, mặt ngoài công phu đến làm tốt. Ngụy Tuyết Vân lộ ra xa cách tươi cười, sườn khai thân mình, đều là người một nhà, còn nói cái gì đánh không qué dở khách khí lời nói, chạy nhanh vào đi, đại trời nóng đừng ở bên ngoài đứng." đem người đưa đến, thẩm nghị sứ mệnh cũng hoàn thành, liền chuẩn bị cùng cùng thôn mấy cái đại hán trở về, đồ vật một bỏ vào đi sau, hắn liền hướng về phía Thẩm Tuấn mấy cái nói: "Chúng ta đây liền đi trước, có gì sự tùy thời cùng ta nói." Thẩm Tuấn lại là nói: "Đều đến cơm điểm, ở đại ca này ăn bữa cơm lại đi đi." Nghe được lời này, Ngụy Tuyết Vân tươi cười liền cứng lại rồi, nàng nhíu mày nhìn thoáng qua Thẩm Tuấn, đáy mắt xẹt qua một tia không vui. Nhiều người như vậy, nếu là đều lưu lại ăn cơm nói Còn đều là một ít làm việc phí sức nam nhân, nhiều như vậy há mồm ai biết muốn ăn luôn nhà bọn họ bao nhiêu tiền, cũng mất công thẩm Tuấn loại này, lời nói có thể nói xuất khẩu tới. Thẩm Trúc nhìn ra Ngụy Tuyết Vân không cao hứng, liền hướng tới Thẩm Tuấn cười nói: "Đại ca, ta xem sắc trời không còn sớm, chờ lại ăn bữa cơm nói, nhị ca bọn họ xe liền không đợi kịp, ăn cơm việc này lần sau có cơ hội, chúng ta có thể về quê một chuyến, dù sao ta cũng đã lâu không gặp ba mẹ, hôm nay mất công chúng ta cùng thôn này mấy cái huynh đệ hỗ trợ." Bằng không ta cũng không thể như vậy thuận lợi bắt được thuộc về ta kia phần, đến lúc đó là cần thiết muốn tới nhà chúng ta ăn bữa cơm. Cùng thôn mấy cái đại hán, chạy nhanh xua tay, nói đều là một cái thôn, không cần thiết khách khí như vậy. Từ nhỏ các nàng chính là một khối lớn lên, trong thôn người đều nhiệt tình đoàn kết, thậm chí loại tình huống này, gặp được khẳng định là muốn hỗ trợ, tổng không thể làm chính mình tôn người, bị ngoại thôn người cấp khí dễ. Nghe người ta nói như vậy, Thẩm Tuấn ngẫm lại cũng là, liền không có lại giữ lại. Trong phòng thực mau cũng chỉ dư lại các nàng bốn người, Chi Chi cảm giác được không khí xấu hổ, kỳ thật cũng có thể lý giải, đột nhiên không chào hỏi liền tới, xác thật không quá lễ phép, nhưng hiện nay tình huống này cũng là thật sự không có cách nào biện pháp. Ngụy Tuyết Vân phân phối nhà ở không lớn, đại khái chỉ có 40 tới cái bình phương, bất quá hiện tại không có công quán diện tích, cho nên đây là thật đánh thật hơn 40 cái bình phương, hơn nữa giá cấu đơn giản, không gian thượng trụ người một nhà vẫn là đủ. Nấu cơm cùng mặt khác nhà ngang giống nhau. đều là ở bên ngoài đường đi thượng làm, thiếu cái phòng bếp vị trí, 40 bình phương ngăn cách hai cái phòng, một cái phòng khách, dự giả. Chi Chi ngồi ở trong phòng khách, hướng tới Ngụy Tuyết Vân ngọt ngào cười, "Mợ, ca ca đâu, như thế nào không thấy được ca ca nha?" Ngụy Tuyết Vân hiện tại là một bụng nghi hoặc, rất nhiều lời nói muốn hỏi Thẩm Tuấn, cho chính mình trượng phu sự rất nhiều ánh mắt, đối phương cũng chưa hướng phía chính mình xem, còn ở kia cùng Thẩm Trúc nói chuyện phiếm, trong lòng càng là không thoải mái thực. Thấy Chi Chi hỏi chính mình Ngụy Tuyết Vân hoán hoán cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Hạo Hạo đi bà ngoại ra ở, bên kia có người chiếu cố hắn." Ngụy Tuyết Vân ra phía trước cũng đều là bát sắt đơn vị, không nói thật tốt, nhưng ít ra là ăn lương thực hàng hóa, ở Ngụy Tuyết Vân xem ra, chính mình gả tới rồi thẩm gia, là thẩm gia đã tu luyện phúc khí, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng tổng cảm thấy chính mình vị trí cao nhân nhất đẳng, đối thẩm gia thân thích nhân tình lui tới, đều không phải thực ham thích. Nhìn ra Ngụy Tuyết Vân đối chính mình hứng thú không cao, Chi Chi cũng không nói nữa, đem ánh mắt dừng ở Tân mua tới dưa hấu thượng, nói: "Mẹ, ta cho ngươi thiết dưa hấu ăn đi." Đúng vậy, này dưa hấu nhìn cái đầu đại, ta mua thời điểm nếm một khối, ngọt thật sự. Thẩm Trúc chạy nhanh đứng lên, liền phải đi lấy kia dưa hấu, tính toán cấp Ngụy Tuyết Vân thiết một khối ăn. Ngụy Tuyết Vân vô tâm tình ăn cái đó, ánh mắt liếc tới rồi thẩm trúc cùng Chi Chi mang đến những cái đó bao lớn bao nhỏ, sắc mặt liền lạnh vài phần. Chẳng sợ thẩm Tuấn chưa nói, nàng đều đoán được. Hai người kia khẳng định là muốn ở tại các nàng ra, cho rằng mua hai cái dưa hấu tới là có thể thu mua nàng sao? Ngụy Tuyết Vân là một bụng hỏa ngẹn, cấp thẩm chúc cùng Chi Chi điểm mặt mũi mới vẫn luôn chịu đựng. Nàng đơn giản đứng lên, ta sẽ không ăn, các ngươi ăn đi. Nói xong lời nói, Ngụy Tuyết Vân liền đi vào trong phòng. Nhìn thấy Ngụy Tuyết Vân như vậy, Thẩm Tuấn sắc mặt cũng khó coi xuống dưới, hướng tới Thẩm Trúc nhấp môi nói, ngươi lại tẩu liền, cái này số tính tình, các ngươi đừng để ý, ta hiện tại đi cùng nàng nói nói. thẩm chúc rất có thể lý giải. Nàng nói: "Đại ca, tẩu tử không cao hứng cũng là bình thường." Ta phía trước liền nói: "Đột nhiên tới cửa đổi ai đều không phải mối, ngươi hảo hảo cùng đại tẩu nói, ta cùng chi chi liền ở chỗ này ở nhờ mấy ngày, đợi khi tìm được phòng ở liền lập tức dọn." Trương Kỳ quấy rầy người khác khẳng định không được. Chỉ là thẩm chúc cũng là không có biện pháp, hiện tại đi tìm chỗ ở, một chốc một lát khẳng định tìm không thấy, thời buổi này thuê còn không có như vậy phát đạt, đại gia không phải ở tại nhà nước chính là trụ chính mình phòng ở, muốn tìm được một cái các phương diện thích hợp, tương đối có lời giống như biển rộng tìm kim, đến chính mình một nhà một nhà đi chạy. Thời gian này đoạn, thậm chí cùng Chi Chi liền không địa phương có thể ở lại, vốn dĩ thậm chút ý tưởng cũng là phiền toái phiền toái người khác, nhìn xem có thể hay không ở nhờ, hoặc là thật sự không được nhưng thật ra có thể đi trụ nhà khách, chỉ là chi tiêu liền lớn hơn nữa, trên người nàng tổng cộng liền 200 nhiều đồng tiền, sau này ăn mặc trụ, đều đến tiêu tiền, đây là không có cách nào biện pháp Nghĩ vậy, Thẩm Trúc lại móc ra một chuông đại đoàn kết, "Đại ca, cái này cho ngươi." Chủ nhà khách, một ngày uýt nhất cũng đến tam đồng tiền, chính mình lấy ra 10 khối, tự nhiên vẫn là các nàng chiếm tiện nghi. Vừa thấy Thẩm Trúc lấy tiền ra tới, Thẩm Tuấn lập tức nhíu mày, trực tiếp cự tuyệt, "Cấp cái gì tiền? Nơi nào nghe nói qua muội tử tới đại ca gia chủ, còn phải trả tiền? Lấy về đi, ngươi hiện tại ly hôn, cùng chi chi yêu cầu chi tiêu liền càng nhiều, ngươi chút tiền ấy vẫn là lưu chứ cấp chi chi mua đồ ăn ngon đi." Thẩm Tuấn đứng lên, "Ta đi tìm Ngụy Đại Tẩu nói nói." Dứt lời, người liền đi vào. Chi Chi nhìn thoáng qua Thẩm Trúc, đệ thấp thanh âm nói, "Mụ mụ, này tiền chúng ta vẫn là phải cho." Thẩm Tuấn nói không cần, đó là Thẩm Tuấn sự tình, hắn quan tâm chính mình ra người, chính là Ngụy Tuyết Vân không phải Thẩm gia người, ngày thường liền không có cái gì lui tới, đáy lòng chính là mâu thuẫn Thẩm gia, lại thế nào? Hiện tại Thẩm Tuấn cùng Ngụy Tuyết Vân là hai vợ chồng, không đáng vì các nàng sự tình cãi nhau. "Này tiền cho." Chi Chi cảm thấy chính mình trong lòng cũng thoải mái. Nghe được nữ nhi nói, thậm chúc gật gật đầu, mụ mụ biết đến. Phần 18. Có một số việc đổi vị tự hỏi là có thể lý giải. Thẩm chúc lại nghĩ, chu tới rồi thẩm tuấn nơi này sau, khẳng định muốn nhiều chú ý một ít, không thể thật đem chính mình đường khách nhân, như là mua đồ ăn này đó, nàng có thể chủ động điểm, còn có trong nhà vệ sinh, có thể hỗ trợ ngụy Tuyết Vân, liền nhiều hỗ trợ, luôn là sẽ không có vấn đề. Mẹ con hai như vậy nghĩ. Trong trong lại là đã đè thấp thanh âm tranh luận lên. Thần khuôn mặt Tuấn Tú sắc rất khó xem, "Tiểu Trúc hiện tại Nhật Tử gian nan, ta làm thân đại ca giúp đỡ làm sao vậy? Ngươi bại sắc mặt cho ai xem? Cấp nàng hảo tâm mua dưa hấu trở về, ngươi cũng không buồn ăn, trước kia ngươi ở Thẩm Gia thôn làm thanh niên trí thức thời điểm, tiểu Trúc các nàng không thiếu giúp quá ngươi, ngươi không thể vong bản a. Hỗ trợ chính là làm ngươi đem người cấp lãnh về nhà." Ngụy Tuyết Vân cười lạnh một tiếng, "Nhà chúng ta điều kiện gì ngươi không biết sao? Liền như vậy thí đại điểm địa phương, Người mang hai người trở về, đó chính là nhiều hai há mồm, thật cho rằng chính mình là cái gì vạn nguyên hộ không thành, tuổi gạo mắm muối kia đều là tiền. Nàng thật sự nghe đủ chính mình làm thanh niên trí thức thời điểm sự. Trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, tổng cảm thấy có tình huống nước no, cũng thật nhật tử đều là tuổi gạo mắm muối thời điểm, Ngụy Tuyết Vân mới phát hiện chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Nàng thậm chí tưởng, nếu không phải thời đại bối cảnh quan hệ, nàng căn bản không cần xuống nông thôn, nàng có thể đi thi đại học. có thể bị phân phối thực tốt công tác, cũng liền không cần gả cho Thẩm Tuấn cái này đại quê mùa, cùng như vậy nhất bang bà con nghèo làm thân thích. Ngụy Tuyết Vân trong lòng bất bình, nàng tổng cho rằng chính mình là hẳn là có càng tốt đẹp tương lai, chỉ là vận mệnh trêu cợt người thôi. Thẩm Tuấn cảm thấy Ngụy Tuyết Vân không thể nói lý, đó là ta thân muội tử, hiện tại ly hôn, ta không có khả năng mặc kệ. Hắn là không hiểu Ngụy Tuyết Vân lại nhạt, trong thôn người nhiệt tình, mọi người đều là như vậy hỗ trợ lẫn nhau lại đây. Lúc trước Ngụy Tuyết Vân ở trong thôn làm thanh niên trí thức thời điểm, Nhật Tử Kiếp kêu, kêu một cái ra nan, kia đều là thẩm gia thôn người giúp đỡ lại đây. Ngụy Tuyết Vân liền tính không phải thẩm trúc tẩu tử, kia cũng đến nhớ kỹ nhân gia lúc trước đối nàng hảo, có thể giúp một phen là một phen, huống chi hiện tại vẫn là có thân thích như vậy một tầng quan hệ. Nay xã hội còn không phải là như vậy sao? Người giúp ta một phen, ta giúp ngươi một phen. Ngụy Tuyết Vân nghe được thẩm trúc ly hôn, lập tức mở to hai mắt nhìn, sắc mặt nháy mắt xanh mét. Cắn răng nói, "Này Ly Hôn muội tử, ngươi cũng dám hướng trong nhà lãnh. Đến lúc đó làm ta các đồng sự đã biết, ta này mặt mũi hướng nơi nào gác." Hiện tại Ly Hôn chính là nhận người nhà thoại. Người khác thấy đều là muốn né xa ba thước, bằng không lại nói tiếp chính là, "Ngươi như thế nào còn cùng Ly Hôn người đi như vậy gần đâu?" Ngụy Tuyết Vân xem người bao lớn bao nhỏ hành lý lấy tiến vào, cũng đã cảm thấy không ổn, hướng Ly Hôn phương diện nghĩ tới, nhưng lại nhớ tới thẩm chúc tính cách, ôn ôn nhu nhu, không giống như là sẽ ly hôn bộ dáng. Liên cảm thấy khả năng chỉ là cả nhau. Lúc này mới biết được, nguyên lai là ly hôn. Nay ly hôn nữ nhân còn mang theo cái hài tử, ai biết khi nào có thể tìm được địa phương dọn, Ngụy Tuyết Vân là biết sừng rệ, không, có nhà nước phân phối, đến lúc đó thậm chí chỉ có thể tìm địa phương thuê nhà trọ, nàng một tháng liền như vậy điểm tiền lương, còn phải dưỡng hài tử, này thuê phòng ở sau, còn có thể thừa bao nhiêu tiền? Sợ là sinh hoạt đều phải quá không hảo. Hiện tại chạy đến các nàng ra tới, Đây là rõ ràng tống tiền tới. Ai biết muốn ở bao lâu? Đó chính là cái chói buộc. Ngụy Tuyết Vân càng nghĩ càng hoạn đại. Thẩm Tuấn hất mặt, thanh danh quan trọng, vẫn là ta muội tử hạnh phúc quan trọng. Ngươi làm người đại tộc, nhất hẳn là hiểu nữ nhân, lời này ngươi ở ta này nói nói liền tính, không chuẩn nói đến tiểu trúc trước mặt đi, bằng không ta và ngươi không để yên. Nói xong lời nói, Thẩm Tuấn liền xoay người rời đi. Xem chính mình trượng phu như vậy, Ngụy Tuyết Mây trôi đến quá sức, liền cơm chiều đều không muốn ra tới làm. tới rồi bên ngoài. Thẩm Trúc nhìn thấy Thẩm Tuấn sắc mặt không tốt, phỏng chừng là nói chuyện không quá vui sướng, nàng cũng không nghĩ làm đại ca đại tẩu vì chính mình sự tình cả nhau. Nghĩ nghĩ cùng Chi Chi đứng lên, nói, "Ca, hôm nay chỉ sợ muốn phiền toái ngươi cùng đại tẩu, làm chúng ta ở nhờ một đêm, chờ ngày mai ta cùng Chi Chi liền dọn." Chi Chi nhưng thật ra tùy tiện, nàng liên tính cùng Thẩm Trúc ngủ đường cái đi, nàng đều là có thể tiếp thu. Bản thân, nàng cũng không phải cái thích cho người ta mang đến phiền toái tính cách. Xem hai người phải đi, Thẩm Tuấn hổ mặt, cương ngạnh nói, đều nói ở lại không, có việc gì? Hạ Hạo nghỉ hè đều ở nhà bà ngoại, nhà ở không cũng là không, lại nói phải đi nói, ngươi coi như không ta cái này đại ca tính. Nghe được lời này, Thẩm Trúc thở dài, biết chính mình đại ca tính tình, đành phải nói, kia nghỉ hè trước chúng ta liền dọn đi, cái này tiền ngươi trước nhận lấy. Nàng lại lấy ra kia 10 đồng tiền. Thẩm Tuấn mày một linh, tính toán cự tuyệt, nhưng lúc này Ngụy Tuyết Vân mới từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy kia tiền, lập tức tiến lên liền cấp nhận lấy, nói: "Đại ca ngươi ngượng ngùng thu, ta làm tẩu tử thế hắn thu." Ngụy Tuyết Vân biết Thẩm Tuấn tính tình, nói phải làm sự tình khẳng định là phải làm, cũng may Thẩm Trúc còn xem như hiểu chút lẽ nghĩa, biết không tới nhà bọn họ ăn không uống không, cái này tiền Thẩm Tuấn không thu, nàng lại là cần thiết đến thu, bằng không hai há mồm ở kia chi tiêu liền lớn. Xem Ngụy Tuyết Vân đem tiền thu, Thẩm Tuấn sắc mặt tức khắc đen nhánh. Bất quá Thẩm Trúc lại là nhẹ nhàng thở ra, nàng cười nói: Các ngươi không thu ta này tiền, lòng ta còn bạn khoan, đại tẩu, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói." Tư thái bảy ra tới. Ngụy Tuyết Vân trong lòng cũng thoải mái điểm. Tuy rằng vẫn là cái hứng, cảm thấy thầm chúc Ly Hôn đen đuổi, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng không có biện pháp đem người đuổi ra đi, sợ La Thẩm Tuấn muốn cùng chính mình náo cái không để yên, chỉ có thể trước như vậy. Như vậy tưởng tượng, Ngụy Tuyết Vân đem chính mình thuyết phục, nói vài câu trường hợp lời nói, ngươi cũng không dễ dàng. Hạo Hạo phòng ta cho ngươi thu thập ra tới, chúng ta ăn trước cơm chiều đi. Không cần không cần, tẩu tử ta tới sửa sang lại đi, ngươi mệt mỏi một ngày hảo hảo nghỉ ngơi, ta hôm nay cũng không đi làm, một thân sức lực không địa phương sử dụng đâu, ta đi nấu cơm. Thẩm chúc không nói hai lời, liền chạy tới bên ngoài tính toán nấu cơm. Đến nỗi Chi Chi cũng không nhàn rỗi, tính toán sửa sang lại hành lý. Ngụy Tuyết Vân rơi vào thanh nhàn, vừa mới nói muốn đi thu thập, lại nói muốn ăn cơm chiều, kỳ thật chính là cô ý nói như vậy. Hiện tại xem mẹ con hai đều biết điều như vậy, trong lòng liền thoải mái, làm bộ làm tịch cùng Chi Chi nói: "Ngươi hạo hạo ca ca đồ vật, ngươi có thể đừng chạm vào cũng đừng chạm vào, hắn không thích người khác náo động hắn phòng, có cái gì muốn mợ hỗ trợ liền nói." Chi Chi xoa tay, "Mợ, ta cùng mụ mụ đồ vật thiếu, không cần ngươi hỗ trợ." Một bên thẩm khuôn mặt tuấn tú sắc rất khó xem, chạy tới muốn giúp Chi Chi vội, lại là bị Chi Chi cự tuyệt, hắn bất đắc dĩ đành phải tới rồi bên ngoài, cùng thẩm trúc nói: "Ngươi tự tử nàng chính là như vậy." Ca, ta đều biết đến thẩm chúc động tác nhanh nhẹn rửa rau xác rau, tẩu tử nguyện ý làm chúng ta lưu lại, đó chính là nàng hảo ý, ta thực cảm kích, hiện tại chỉ là làm điểm ta khả năng cho phép sự tình, vốn dĩ ta ở trong nhà cũng là phải làm, đại ca ngước nhưng không cho bợ bởi vì ta, cùng đại tẩu cãi nhau. Ngụy Tuyết Vân người này không thể nói hư, chỉ có thể nói ích kỷ, chính là người đều là ích kỷ, đương nhiên phải vì chính mình suy xét nhiều một ít, tiếp trước chính mình chính là quá vì người khác suy xét, ngược lại ăn lỗ nặng. Cho nên Thẩm Trúc cảm thấy ích kỷ điểm không có gì không tốt, chỉ cần không xúc phạm đến người khác kích lợi, kia mỗi người làm gì sự tình đều là có thể bị tiếp thu. Thẩm Tuấn cũng không hảo nói cái gì nữa, một cái là muội tử, một cái là thế tử, hắn kỳ thật cũng thực khó xử, hiện giờ như vậy, có thể chung sống hòa bình tự nhiên là tốt nhất. Ăn cơm xong sau, buổi tối cũng không có gì hoạt động, ngày hôm sau thậm chí còn muốn đi làm, sớm liền cùng Chi Chi rửa mặt nằm trên giường ngủ. Mấy ngày nay xuống dưới, Quá chính là lên xuống phạm phòng, từ trọng sinh đến bây giờ, Thẩm Trúc đều là càng chặt một cây tuyến, trước mắt chỉ có một mục tiêu, đó chính là ly hôn, cần thiết cùng Lâm Sương mân ly hôn. Mãi cho đến hiện tại, rốt cuộc ly thành hôn. Thẩm Trúc mới phát hiện, kỳ thật tương lai lộ mê mang địa phương càng nhiều, yêu cầu nàng làm ra nỗ lực cùng trả giá cũng muốn càng nhiều. Hiện tại nàng cùng Chi Chi, liên cái trụ địa phương đều không có, chỉ có thể sống nhờ ở đại ca đại tẩu gia, nhưng này không phải kế lâu dài. Nàng không thể như vậy phiền toái người khác. Chi Chi cảm giác được thẩm trúc không ngủ, nhìn lại một chút phía trước phát sinh sự tình, lại đem hiện tại chính mình cùng thẩm trúc tình huống cấp suy xét một lần, đến ra một cái kết luận. Các nàng sợ là muốn quá rất dài một đoạn thời gian gian khổ nhẫn tử. Tương đương với là vừa bắt đầu chơi một trò chơi, các nàng còn ở tân thủ thôn đi bộ tìm phương pháp sống quan. Hiện tại ở tại nhà người khác, yêu cầu ban khuôn sự tình liền phải nhiều, Chi Chi nghĩ nghĩ sau nói, "Mụ mụ, chủ nhật chúng ta phòng trường bán không được món khó." Ít nhất ở tìm được phòng ở trước, đều là bán không được. Thầm Trúc cũng suy xét tới rồi điểm này, bất quá nàng an ủi một câu, chờ mụ mụ ngày mai tan tầm, liền đi xem phòng ở. Người thường A-Z cũng là thuê nhà, ta hỏi một chút nàng nói không chừng có thể có. Hiện giờ lửa xém lông mày sự tình, là tìm được một cái có thể thuê địa phương. Như vậy chẳng sợ điều kiện lại gian khổ, cũng có thể có cái an cư lạc nghiệp ra. Chi chi gật gật đầu. Này rốt cuộc không phải Internet thời đại. Không có khả năng làm được ở trong nhà là có thể nhẹ nhàng tìm được thích hợp phòng nguyên, nói như vậy, cũng chỉ người tài ba thì tìm, cho thuê phòng ở cũng sẽ không dán cái bố cáo ra tới, nói nơi này muốn thuê nhà, vẫn là phải hỏi hỏi bên người bằng hữu, động viên nhân lực đi tìm. Mẹ con hai liền như vậy ngủ. Tìm phòng ở xác thật không dễ dàng như vậy, thậm chí tìm thường lộ nói chính mình ly hôn sự tình, việc cấp bách là muốn tìm phòng ở, thường lộ vừa nghe là rất khẩn cấp, liền nói sẽ giúp nàng hỏi một chút. Phía trước thường lộ tìm phòng ở. Công việc không ý tính, bất quá này cũng cho nàng tìm ra kinh nghiệm, tổng xo so tầm trúc hai mắt sờ ngủ tìm hảo. Đợi mấy ngày tin tức, thương lộ bên kia rốt cuộc tới tin tức, nói là tìm được phòng ở, 1 năm tiền thuê 48 đồng tiền, 30 cái bình phương, tuy rằng là một gian phòng, nhưng là có thể dùng màn ngăn cách, mang lên hai chiếc giường, mẹ con hai chủ chủ là hoàn toàn đủ. Thậm chí vui mừng quá đỗi, vốn dĩ nàng cho rằng thuê cái phòng ở, 1 năm xuống dưới được với trăm Nhưng là không nghĩ tới thưởng lộ cho chính mình mang đến tin tức tốt, giá cả hoàn toàn là nặng, có thể thừa nhận, hơn 1 tháng tiền lương, mẹ con hai ăn mặc cần kiệm một chút, tốt xấu có cái ăn cư lạc nghiệp địa phương. Bất quá thưởng lộ có chút muốn nói lại thôi, nàng nói, kia chỗ ở Nhân Ngư Long muốn tạm, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút. Không cần, ta hiện tại ở tại Takaza, luôn là quá phiền toái, trước tìm được có thể ở lại địa phương, khác đều không phải vấn đề. Thầm chúc biết, chính mình trong tay tiền không nhiều lắm. Đến tỉnh Điểm Hoa. Dọn ra sau, cái gì đều phải tiêu tiền, rất nhiều đồ vật đều là muốn một lần nữa mua. Xem Thẩm Trúc nói như vậy, Thương Lộ cũng không tốt ở nói cái gì, gật gật đầu nói, "Thành, kia đến lúc đó ta mang các ngươi qua đi." Được Phong ở tin tức, Thẩm Trúc sau khi trở về, liền đem việc này cùng Chi Chi nói. "Chúng ta đem đồ vật thu thập một chút, chờ ngày mai liền dọn qua đi." Chi Chi cũng thật cao hứng, mấy ngày nay đãi tại đây, chính mình kia mợ kỳ thật cho không ít sắc mặt xem. Chẳng sợ nàng cùng Thẩm Trúc lại thật cẩn thận một ít, nhưng người khác luôn là có thể lấy ra đông tới, ăn nhờ ở đầu tư vị không dễ chịu. Hiện tại có địa phương tìm được rồi, đương nhiên là chuyện tốt. Cùng ngày Chi Chi liền giúp đỡ Thẩm Trúc đem hành lý thu thập hảo, Thẩm Tuấn trở về liền nhìn đến chính là bao lớn bao nhỏ, mày nhăn lại, như thế nào thu thập đồ vật. Đại cứu, mụ mụ tìm được phòng ở, chúng ta tính toán chuyển nhà. Chi Chi trở về một câu. Vừa nghe lời này, Thẩm Tuấn nhìn về phía Thẩm Trúc, nhanh như vậy. Ngươi tại đây cũng không ở vài ngày, thậm chí cười cười, tìm được phòng ở ta cũng nên dọn đi rồi, mấy ngày nay quấy rầy ngươi cùng đại tẩu, lòng ta cũng rất băn khoăn, buổi tối ta xuống bếp làm một đốn, coi như là cảm tạ đại ca cùng đại tẩu chiêu đãi. Gặp ngươi tìm được rồi phòng ở, Thẩm Tuấn cũng không dám nói cái gì, nhấp môi nói, "Kia ngày mai ta giúp ngươi đem đồ vật dọn qua đi, ngươi cùng chi chi hai người bên người không, cái hỗ trợ nhưng không thành." Dù sao đã phiền toái quá nhà mình đại ca một lần, không bằng liền lại phiền toái một lần. rốt cuộc nàng đồ vật sắc thật rất nhiều, nàng cười khanh khách lên tiếng. Buổi tối Ngụy Tuyết Vân trở về, nghe được Thẩm Trúc tìm được phòng ở tin tức, rốt cuộc lộ ra mấy ngày nay tới cái thứ nhất tươi cười, buổi tối đối với mẹ con hai cũng nhiệt tình vài phần. Chi chi trong lòng không khỏi yên lặng cảm khái một câu, quả nhiên ăn nhờ ở đậu Nhật Tử không dễ chịu a. Ngày hôm sau, Thẩm Trúc cùng Thẩm Tuấn Hạ Ban liền từ thương lộ dẫn đường, hướng Tân Trú ở đi đến, kia địa phương Thẩm Trúc còn không có nhìn thấy quá. Nhưng trong lòng nhiều ít cũng có chút số, này tiền thuê nhà giá cả không quý, địa phương phòng trường khẳng định hảo không đến chạy đi đâu. Phần 19. Như vậy tiến hành rồi một đoạn đường, chờ tới rồi địa phương thời điểm, thương lộ chỉ chỉ một chỗ đại viện, nói nơi này là được. Thập niên 80 đại viện, từng nhà đều là nương tựa ở bên nhau trụ, trung ương có một khối đất trống là sân, lúc này các bạn nhỏ đang ở kia vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Chi Chi đi vào thời điểm, cầm băng ghế ở bên ngoài người Nói chuyện phiếm khoảng không hướng các nàng bên này nhìn thoáng qua. Có nhiệt tình hỏi một câu, tới này thuê nhà? Thẩm Chúc gật đầu. Nơi này thuê nhà người rất nhiều, phòng ở rất nhiều đều là chủ nhà nhà mình, bởi vì các phương diện nguyên nhân thuê đi ra ngoài, cho nên bên này chủ người đích xác như là thường lộ nói giống nhau, ngư long hôn thật thực, không giống nhà nước, mọi người đều hiểu tận gốc dễ. Lúc này, một tiếng tức giận mắng từ nơi không xa truyền đến. Tiểu tử thối, làm những chuyện ngươi làm? Ngươi chính là như vậy cho ta làm. Lúc trước ta liền không nên thu lưu các ngươi hai cái thai tình, hôm nay buổi tối các ngươi hai huynh đệ đều đừng nghĩ ăn cơm, cấp lão nương lăn đến cửa quỷ đi. Chương 18B. Chi Chi nhìn qua đi. Dưới ánh nắng chói chang, giữa sân, một đám người ở kia vây quanh. Theo sau đi ra một cái biểu tình lạnh nhạt cao lớn thiếu niên, ăn mặc phá động lốt nền màu trắng ngực, duỗi thẳng lưng quý gối gỗ ghề lồi lõm bùn đất thượng, hắn trong mắt đen nhánh, trường một chương phá lệ tinh xảo dung nhan. Có chút giống là yêu tinh, sắc mặt trắng bệ, môi sắc gần như trong suốt. Mi cốt gian lại để lộ ra một tia quật cường kiên nghị, liền như vậy ở hè nóng bức hạ, một tiếng cũng chưa cổ hàm quỷ. Nhìn thiếu niên này, Chi Chi kinh ngạc phát hiện, đối phương gầy quá mức khoa trương, thoạt nhìn như là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương. Liên thẩm chúc đều có chút không đành lòng, đứa nhỏ này cũng quá gầy. Làm cha mẹ, không ai có thể xem đến đi xuống một màn này, Thẩm Tuấn nhíu mày muốn tiến lên đi, đã bị nhiệt tâm quần chúng cấp ngăn cản. Hướng về phía ngươi lắc đầu nói, "Đứa nhỏ này không ba không mẹ nó, cùng đệ đệ một khối đi theo cậu mợ sinh hoạt, đáng thương là đáng thương, nhưng là tốt xấu có khẩu cơm ăn, tổng không đến mức đói chết, rốt cuộc nhà của người khác sự, người ngoài không hảo nhúng tay. Lý lại như vậy cái đạo lý. Nhà của người khác sự, muốn thật đi quản, đến lúc đó vẫn là tốn công vô ích. Hung chị có thể giúp được đứa nhỏ này sao? Liên tính có thể giúp một lần, cũng không giúp được nhất thời, lần này giúp, không cần làm người quỷ." Kia chờ bọn họ đi rồi về sau đâu, đóng cửa lại về sau, nói không chừng đánh trừ lợi hại hơn. Nghĩ vậy một chút, Thẩm Tuấn cũng trầm mặc. Thương Lộ không đành lòng xem đi xuống, liền chủ động nói, "Chúng ta đi trước cho ở đi, đem hành lý phóng ngẫu sau, còn phải đi mua một ít đồ vật, hôm nay còn có vội." Đại gia cũng chỉ có thể đi rồi. Chi Chi nhìn kia thiếu niên, đột nhiên nhớ tới kiếp trước chính mình, ngay lúc đó nàng cũng là không cha không mẹ, sinh hoạt ở trong cô nhi viện nhà tử. Cha mẹ sau khi chết Chi chi đi theo cô cô sinh sống một đoạn thời gian, dượng cảm thấy nàng là ngôi sao trổi, bị vừa đánh vừa mắng đều là chuyện thường ngày, khi đó cô cô dượng thường xuyên vì chuyện của nàng cãi nhau, chờ đến sau lại cô cô thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đem nàng đưa vào chồng cô nhi viện. Không có ba mẹ, luôn là sẽ đã chịu khi dễ, nàng lớn lên đẹp, khi còn nhỏ chính là Thủy Linh Linh, cô nhi viện hài tử, nữ liền sẽ nhìn không thuẫn mắt nàng cô lập nàng, đến nỗi nam sinh nói, khi đó tiểu nam sinh. Lấy cô ấy khi dễ thích nữ hải tử làm vui. Chi Chi khi còn nhỏ tính cách thực quật cường, cũng hoàn toàn không thảo hỉ, cả người là thứ phòng bị mỗi người. Nang thơ Hấu cũng không vui sướng, thậm chí có thể dùng bi thảm tới hình dung. Nang như vậy diện mạo, kỳ thật là chịu nhận nuôi cha mẹ hoang nên, chỉ là mỗi một lần cơ hội như vậy, đều sẽ bị nhân vi phá hư, như vậy ăn vài lần mệt lúc sau, Chi Chi liền minh bạch, người phải học được ngụy trang. Làm người thích chính mình là chuyện rất trọng yếu. Chẳng sợ nàng khả năng cũng không cần phần yêu thích này. Thời gian dài, Chi Chi bắt đầu chẩm rãi dung nhập tới rồi trong cô nhi viện nhân tế quan hệ chung, cũng học xong che giấu chính mình chân thật tính cách. Lại sau lại, nhật tử liền bắt đầu hảo quá, chỉ là nàng khi đó tuổi cũng lớn. Nhận nuôi người thích tuổi con nhỏ, như vậy không dễ dàng nhận người, có thể đem các nàng đường thân sinh cha mẹ. Chi Chi mỗi một lần đều là đầy có ý lòng chờ mong đi, lại ở đối phương tràn ngập đáng tiếc trong ánh mắt rời đi. Này đó chuyện cũ! Dân dân ở Chi Chi sau khi thành niên, có được chứng minh sự nghiệp tài phú sau quên đi, nàng cho rằng chính mình đã không thèm để ý, nhưng không nghĩ tới, nguyên lai nàng còn nhớ rõ này đó. Có lẽ là bởi vì thiếu niên này cũng đã từng chứng minh rất giống đi. Chi Chi ngây người công phu, thẩm chúc lôi kéo nàng, có chút nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Chi Chi hướng về phía thẩm chúc ngọt ngào cười, đi theo nàng đi vào trong viện. Các nàng thuê phòng ở, ở lầu 2, mấy người đi tới. Càng lầu gian thực nhỏ hẹp, còn bãi đầy tạp vật, yêu cầu một đám đi lên, bằng không liền càng chất trội, tới rồi lầu 2, một hộ hộ bị ngăn cách, cùng nhà ngang có chút giống, cũng là ở đường đi nấu cơm. Bất quá không có nhà nước như vậy sạch sẽ, nơi này hiển nhiên càng loạn một chút, đại mua hè vai trần nam nhân đi tới đi lui, nhìn đến người tới, liền dùng xem cái ánh mắt xem một lần. Nhìn thấy Thẩm Trúc thời điểm, liền nhìn nhiều vài lần. Ánh mắt có chút đáng khinh. Thẩm Tuấn mày nhăn lại. Không bao lâu Chủ nhà liền vội vàng chạy đến, cùng Thẩm Trúc nói chuyện với nhau một phen sau, liền cầm chìa khóa mở cửa. Người nhưng thật ra cái dễ nói chuyện, hướng tới Thẩm Trúc vui tươi hơn hồ nói: "Nơi này thuê người mới vừa dọn đi, ta cũng không thấy thế nào phòng ở hiện tại thế nào. Vệ sinh liền yêu cầu các ngươi chính mình quét dước, nếu là quyết định thuê nói, về sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tùy thời tìm ta, ta liền ở tại nơi đó, rất gần." Hắn chỉ chỉ cách đó không xa. Thẩm Trúc hướng tới người cảm tạ một tiếng. Nàng hướng bên trong nhìn thoáng qua, 30 cái bình phương nhà ở, liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng, trước một cái khách thuê còn xem như vệ sinh, đi phía trước quét tước một phen, không xem như nhiều dơ, chính là có chút cho buổi cùng tạp vật. Chỉ có một phòng. Vấn đề này không lớn, thậm chí phía trước liền nghĩ kỹ rồi, lộng khối mảnh cách thượng liền thành, bất quá giường chỉ có một giường, sợ là muốn lại lộng một chiếc giường. Hiện tại mẹ con hai tễ tễ còn thành, nhưng là khẳng định không thể vẫn luôn thế. Địa phương không tính thật tốt. Nhưng đây là thẩm chúc có thể gánh nặng đến thở, lập tức nàng liền quyết định thuê. Một tay giao tiền, một tay giao chìa khóa. Chủ nhà nói một chút phí điện nước như thế nào thu, liền rời đi. Thẩm chúc còn xem như vừa lòng. Bất quá thẩm tuấn lại là không quá vừa lòng, chờ tới rồi chỉ còn lại có người một nhà thời điểm, hắn kéo qua thẩm chúc, nhấp môi nói, nơi này không thích hợp các ngươi nương hai trụ, tất cả đều là một ít lung tung rối loạn người, ngươi chính là quá vội vã dọn ra tới, đại ca gia lại không phải không thể trụ. Thẩm Trúc biết Thẩm Tuấn là hảo ý, cười nói, có thể có cái địa phương thuê liền không tồi, ta này còn xem như vận khí, đừng nhìn nơi này chẳng ra gì, nhưng là giá cả hảo, muốn thuê người cũng không ít đâu. Như thế lời nói thật. Thuê đều thuê, Thẩm Tuấn cũng không dám nói cái gì, kỳ thật dựa theo hắn ý tưởng, khẳng định là làm Thẩm Trúc cùng Chi Chi lại ở trong nhà trọ một đoạn thời gian, này Phong ở nói, đại gia hỏa chậm rãi giúp đỡ tìm, tổng có thể tìm được một cái tốt. Xem Thẩm Tuấn trầm khuôn mặt, Thẩm Trúc lắc lắc đầu. Chính mình này ca ca, đối người trong nhà quá mức với bênh vực người mình nhiệt tâm, lại là đã quên chiếu cấu nghị tuyết vân cảm thụ, phu thê chi gian vẫn là kiêng cũng kỵ này đó, thẩm chúc không nghĩ đại ca đại tẩu vì chính mình sự tình cãi nhau, tiêu nàng liền thật thành tội nhân. Tuy rằng nghe tới thực thất vọng buồn lòng, nhưng đây là sự thật, không thể bởi vì chính mình đáng thương, gặp được sự, liền yêu cầu người khác cần thiết phải vì người suy xét, đại gia chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc đâu. Thường lộ không lại bên này lâu đãi, Cùng thẩm chúc nói vài câu sau, liền lập tức rời đi, nàng còn phải về nhà nấu cơm đi. Lúc này ở đây thuê nhà, Thương Lộ ra mạnh mẽ, thẩm chúc thực cảm kích, đưa nàng ra cửa không đương nói, chờ ta bên này giản xếp hảo, ngươi cùng Vĩnh Minh mang theo Hải Tử tới ăn bữa cơm. Thanh nha, đến lúc đó ta làm Vĩnh Minh từ tiệm cơm ngoa gọi món ăn tới, chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Thương Lộ người này tính cách hào phóng, cũng không nượng ngủ, một ngụm liền đã uống rồi. Thiển đi Thương Lộ sau, Ba người liền bắt đầu thu thập nhà ở, chỉnh lý hành lý. Thẩm Tuấn nhìn Chi Chi hiểu chuyện bộ dáng, làm trưởng bối, không khỏi có chút đau lòng, liền nói: "Nơi này còn thiếu chăn giường." Đến lúc đó cùng Ngư Nhị Ca nói một tiếng, làm hắn lộng điểm đầu gỗ tới, "Ta lại đây cho ngươi đánh chăn giường." Chi Chi tuổi còn nhỏ, đánh chương tiểu giường là đủ rồi. Nghe vậy, Thẩm Trúc lại là lắc đầu, "Việc này ta chính mình làm liền thành, ngươi công tác như vậy vội, không cần nhọc lòng này đó." Tổng không thể vẫn luôn dựa vào Thẩm Tuấn. cho dù là chính mình đại ca, nhưng cũng đến chú trọng đúng mực. Thẩm Tuấn còn muốn nói cái gì đó, Chi Chi liền chạy tới, ôm lấy hắn chân, ngửa đầu hướng về phía người cười, "Đại Cửu, Chi Chi có thể cùng mụ mụ cùng nho ngủ, giường sự tình chế chút nói cũng thành." Nghe được lời này, Thẩm Tuấn cũng không hảo nói cái gì nữa. Buổi chiều Thẩm Tuấn cũng đến đi làm, giúp đỡ bận việc tới rồi giữa trưa, thậm chúc bên này không có phương tiện nấu cơm, ba người liền ở phụ cận mua bán ăn vật quán, chỉnh ba chén tiểu huynh thánh, coi như là cơm trưa. Tiên tự nhiên là Thẩm Trúc Phó. Thẩm Tuấn muốn đi Đài Thọ, liền trực tiếp bị Thẩm Trúc cự tuyệt, mấy ngày nay vẫn luôn quấy rầy ngươi cùng Tẩu tử, lòng ta đã quá ý không đi, nếu là còn làm ngươi trả tiền nói, kia này là muội tử còn có cái gì ý tứ? Ba chén hoành thánh tiền ta còn là trả nợ." Thẩm Trúc kiên quyết thực, Thẩm Tuấn thật sự là vô pháp, có đôi khi thật là lấy chính mình này muội tử một chút biện pháp đều không có. Cơm nước xong, Thẩm Tuấn liền đi rồi. Trước khi đi, hắn nhìn chính mình muội tử, thở dài, Nếu là có cái gì yêu cầu đại ca, đừng cùng phía trước giống nhau ngu như vậy, phải nhớ đến ngươi còn có đại ca ở." Thẩm Trúc gật đầu, cười nói, Thành, ta biết đến." Thiển đi người sau, nơi này cũng chỉ dư lại mẹ con hai người. "Chi Chi đi theo Thẩm Trúc trở về đi." Trải qua sân thời điểm, nàng phát hiện thiếu niên còn quỳ gối kia, trên mặt màu da đã tiếp cận trong suốt, mồ hôi nhi một cái kính đi xuống, tựa hồ tùy thời đều có thể té xỉu qua đi. Chính là thiếu niên chính là cắn răng, chết chống một hơi. Chi Chi nhíu mày, này đều một buổi sáng, Thẩm Trúc đi rồi một nửa lộ, mới phát hiện Nữ Nhi không theo kịp, quay đầu lại nhìn qua đi, hô một tiếng, "Chi Chi." "Mu mu, ngươi trước đi lên, ta ở dưới lầu chơi một lát." Chi Chi phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ sau, hướng tới Thẩm Trúc nói. Nghe được lời này, Thẩm Trúc chỉ cho rằng Chi Chi là muốn giao tân bằng hữu, nàng vừa mới cũng thấy được không ít tiểu hài tử ở chơi, trong lòng nghĩ hiện giờ đã đổi mới hoàn cảnh, còn không biết khi nào có thể dọn đi. Phòng Trừng muốn ở bên này rất dài một đoạn thời gian, Nữ Nhi muốn giao bằng hữu, cũng là chuyện tốt. Như vậy nghĩ, Thẩm Chúc gật gật đầu, "Vậy ngươi đi chơi đi, chờ 2 giờ đồng hồ, chúng ta lại ra cửa mua đồ vật đi." Nàng tính toán buổi chiều nghỉ ngơi trong chốc lát. Một buổi sáng truyền nhà, thật là mệt đến quá sức. Trong nhà đồ vật là không đầy đủ, tuy rằng từ lâm gia bên kia cầm không ít lại đây, nhưng vẫn là có chút thiếu, cũng may đều là tiểu kiện, hoa không bao nhiêu tiền, đến lúc đó dư lại tới tiền. Mẹ con hai tiết kiệm một chút, Nhật Tử cung có thể qua đi xuống. Thẩm Trúc đi rồi, Chi Chi liền chạy đi ra ngoài. Cách đó không xa, có cái đại gia đang ở kia giao hàng. Bán chính là màn thầu bánh bao. Chi Chi gọi lại đại gia, muốn hai cái bánh bao, hoa một mao tiền. Nàng có 5 mao tiền tiền tiêu vặt, là Thẩm Trúc phía trước liền cho nàng, chỉ là Chi Chi vẫn luôn đều liên tiếp dùng, bình thường nhìn đến kem xe đi ngang qua, liền mạnh uống một ngụm nước lạnh, cho là ăn qua bằng côn. Cầm này hai cái bánh bao, Chi Chi chạy về trong viện. Đại Mùa hè, nàng dáng người ngắn nhỏ, như vậy chạy tới chạy lui, hoa không ít sức lực, hơn nữa thời tiết nóng bức, càng là nhiệt nàng mồ hôi đẫm, nàng thở phì phò, nhìn còn quỷ gối kia thiếu niên, hoang trong chốc lát mới đi qua đi. Trong viện không có gì người. Đại gia buổi sáng đều xem qua náo nhiệt, lúc này là giữa trưa, tự nhiên ở nhà nấu cơm, cho nên cũng cũng chỉ có thiếu niên một người ở. Phần 20. Giang Hoài thẳng thắn sống lưng. Nỗ lực lại làm chính mình chết lặng, chỉ cần quỳ qua giữa chưa ăn cơm điểm, nữ nhân kia liền sẽ tiêu chính mình đi lên, hắn đến trống, bằng không nói, chọc giận mợ, để để cùng sẽ đi theo chịu tội. Như vậy nghĩ, bên hai đột nhiên truyền đến lộc cộc tiếng bước chân. Theo sau, Giang Hoài nghe được nãi ngọt tiếng nói, ngươi có phải hay không không ăn cơm nha. Ánh mắt trời thật đủ, từ ngoại tuyến càng là độc ác. Giang Hoài quỳ lâu lắm, hai đầu gối đã chết lặng, hắn tưởng chính mình xuất hiện ảo giác. Thấy Giang Hoài không để ý tới chính mình. Chi Chi nhíu mày tới, "Ngươi khỏe không?" "Không phải ảo giác." Hình như là thật sự. Giang Hoài hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, mới máy móc quay đầu nhìn qua đi. Nắng gắt như lửa hạ. Nữ hài gầy yếu vóc dáng, khiến nàng thoạt nhìn rất nhỏ, như là cái 6, 7 tuổi hài tử, ăn mặc màu trắng vải bố áo trên, hạ thân là màu xanh biển bố quần, phối hợp một đôi giày vải, tóc dài bị sơ thành hai cái búi tóc, ngoan ngoãn dừng ở bên hai. Nàng ngụ quan chưa mở ra, Tuần nữa ánh sáng quá đủ, ra ngoài chỉ có thể thấy rõ ràng nữ Hải làn da thư bạch, một đôi mắt hạnh đen bóng, xinh đẹp như là đá quý, làm người muốn chân quý xúc động. Thực ra là tiểu nữ Hải, chưa từng ở trong đại viện là qua. Ra ngoài thần thái lạnh băng, cặp mắt kia không hề cảm xúc, chỉ còn lại có chất lặng. Chi Chi cũng không có để ý này đó, có lẽ là đã từng trải qua quá, cho nên nàng càng có thể hiểu biết thiếu niên tâm tư. Nàng chỉ là đem trong tay màn thầu được qua, ngươi ăn sao? Giang Hoài lạnh lùng nhìn thoáng qua Chi Chi, không có hẹ răng. Như là xem hiểu Giang Hoài ánh mắt, Chi Chi lại là hướng về phía đối phương nhuẩn miệng cười. Ta kêu Chi Chi, hôm nay mới vừa đi theo mụ mụ dọn đến nơi đây tới, ở chỗ này ta trời xa đất lạ, có rất nhiều sự tỉnh cũng đều không hiểu, đến lúc đó khả năng sẽ phiền thoái ngươi rất nhiều. Giang Hoài minh bạch. Cái này màn thầu không ngừng là cho chính mình, nói không chừng mỗi nhà mỗi hộ đều có. Cho hắn bất quá là bởi vì, xem hắn đáng thương. Loại này đồng tình đáng thương người, Giang Hoải thấy nhiều, hắn cũng không cần cái đó. Giang Hoải thu hồi ánh mắt, như cũng là một câu không nói. Xem hắn như vậy, Chi Chi bĩu môi. Long tự trọng còn rất cứng a. Nàng trong lòng không khỏi thở dài, đơn giản từ trong túi lấy ra một cái màn đầu, vẫn là nóng hổi nóng bỏng, nàng xé một khối xuống dưới, trực tiếp nhét vào Giang Hoải khô nứt trong miệng, nói: "Ngươi không cần cảm thấy có cái gì gánh nặng, về sau ta khẳng định còn có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ." Màn đầu mềm sốp môi miệng. Giang Hoài bụng lỗi thời kêu lên, hắn từ ngày hôm qua giữa chưa bắt đầu liền không có ăn cơm, làm xong sống về đến nhà sau, trong nhà cũng đã không có ăn, trên tay hắn không có gì tiền, duy nhất có thể làm chính là ngãi kiêng. Nhưng không ăn còn hảo, lúc này đồ ăn trực tiếp tới rồi miệng mình, cho dù là không có hương vị mặn đầu, đều kêu Giang Hoài dạ dày độ ngăn không được co rút, không ngừng run rẩy, đang ở cùng hắn điên cuồng kháng nghị. Giang Hoài tưởng, ăn đều đã ăn. Hắn không phải thánh nhân, Ngươi ở nguy hiểm cho đến chính mình sinh mệnh thời điểm, cái gì lòng tự trọng cảm thấy thẹn tâm đều là có thể bung. Giang Hoải đột nhiên lấy quá chi chi trong tay màn đầu, hung hăng cắn đi xuống. Rất thơm. Nhấm nuốt hạ còn có điểm vị ngọt. Ăn rất ngon. La Giang Hoải mấy ngày nay ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn. Nhìn đến Giang Hoải ăn cơm như vậy, thiếu chút nữa không đem chi chi dọa nhảy dựng, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Giang Hoải khẳng định vài đốn không ăn, nàng lại chạy nhanh đem trong tay một cái khắc màn đầu đưa qua đi. Nhã, cái này cũng cho ngươi. Giang Hoải không hề răng, ba năm hạ liền cầm trong tay màn đầu cấp ăn, một cái khác tiếp nhận tới sau, lại là không ăn. Hắn nhếch môi, nhìn về phía Chi Chi, lần đầu đã mở miệng, ta thiếu ngươi một thân tình. Thiếu niên tiếng nói rất êm hay, lại mang theo một tia xa cách lạnh nhạt, không có chút nào cảm xúc dao động, lạnh băng đến cực điểm. Chi Chi cũng không thèm để ý, cười tủm tỉm nói, Thành à, đến lúc đó ta nhất định sẽ hỏi ngươi muốn. Đưa xong màn đầu, Chi Chi cũng liền hoàn thành chính mình muốn làm sự tỉnh, nàng liền trực tiếp trở về nhà. Đại trời nóng, nàng ở trong sân đứng trong chốc lát, đều chảy một thân hãn. huống chi là vẫn luôn quỷ rang hoài, nhưng Chi Chi hảo tâm cũng liền giới hạn trong này, ở mặc khác, nàng cũng không có nhiều ít năng lực. Nhìn nho nhỏ thân mình rời đi, biến mất ở trong tầm mắt, rang hoài trong tay còn cầm cái kia màn đầu, bờ môi của hắn khô cạn, một cái buổi sáng xuống dưới, trừ bỏ vừa mới cái kia màn đầu, liền một ngụm thủy đều không có uống qua. Tám tháng mùa hè, rất là nóng bức, càng miễn bản chính trực bữa trưa, nhưng Giang Hoài sớm đã thói quen như vậy sinh hoạt, chẳng sợ lại đánh cực khổ, hắn đều đã giống như chuyện thường ngày. Tồn tại, đó là hắn duy nhất mục tiêu. Giang Hoài thu hồi ánh mắt, dừng ở trong tay màn đầu thượng. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, dần dần trở nên dồn dập, thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt, là đệ đệ Giang Nhật. Nhìn đến Giang Hoài, Giang Nhật cắn răng, thanh âm còn thực tính trẻ con, Chỉ là lúc này tràn ngập tức giận, "Ca, nữ nhân kia lại làm ngươi quỷ gối bên ngoài." "An cơm sao?" Giang Hoài không có trả lời Giang Nhuyễn, mà là đem trong tay màn thầu đưa qua, hắn ngữ khí thực bình tĩnh, "Dem, cái này ăn, bài tập hè làm tốt, khác không cần ngươi quan tâm." "Trưởng huynh vi phụ." Giang Hoài cùng Giang Nhuyễn tuổi tác quá nhỏ, hiện tại trừ bỏ dựa vào đánh người, khác sự tình gì đều làm không được, bọn họ hai huynh đệ còn muốn đọc sách, mặc kệ thế nào, mở đối bọn họ lại không tốt. nhưng thư lại vẫn là làm cho bọn họ đọc. Đây cũng là vì cái gì? Giang Hoài vẫn luôn đều đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại nguyên nhân. Giang Nhật không có Giang Hoài nghĩ thoáng, còn tuổi nhỏ xem hết thói đời nóng lạnh, hắn đôi mắt xung huyết, "Ca, ta hờ nàng." Nghe được lời này, Giang Hoài lại là nhàn nhạt nói, "Đừng làm cho cứu cứu khó xử." Tồn tại đã thực khó khăn, hiện giờ còn có thể có cái nơi nương náu, chẳng sợ nhật tử quá đến khổ, chỉ cần khẽ cắn môi, tổng có thể qua khứ, bọn họ duy nhất đường ra chính là độc sách. Giang Nhật không hề răng, chỉ là hốc mắt đã ướt nớt vài phần. Hắn cảm thấy chính mình thật vô dụng, cái gì đều làm không được. Giang Hoài đem màn thầu nhét vào trong tay hắn, "Sống sót, chúng ta phải hảo hảo sống sót." Giang Nhật hít hít cái mũi, hung hăng cắn một ngụm màn thầu, hắn bụng cũng đã sớm đói bụng, bất quá so sánh Giang Hoài tới nói, Giang Nhật hiển nhiên còn dễ chịu một ít, rốt cuộc có chuyện gì, đều là cái này ca ca xông vào phía trước. Hắn trong lòng tưởng, nhất định phải trở nên nổi bật. nhất định phải làm sở hữu khi dễ hắn cùng ca ca người trả giá đại giới. Gầm man đầu. Giang Nhuyễn rốt cuộc nghĩ tới cái gì, hắn có chút nghi hoặc nhíu mày, nhìn về phía Giang Hoài, "Ca, nay màn đầu nơi nào tới?" Giang Hoài trong đầu hiện ra chi chi bộ dáng, nho nhỏ một con, ngũ quan chưa mở ra, nhìn không ra có xinh đẹp hay không, chỉ nhớ rõ trời sinh làn da thực bạch, một đôi mắt hạnh cười rộ lên mi mắt cong cong, thoạt nhìn thực mềm mại ngọt ngào. Hắn nhàn nhạt nói, "Ta đáp ứng rồi bang nhân nội, đối phương cấp thủ lao" Nghe được Giang Hoài nói như vậy, Giang Nhận cũng liền chưa nói cái gì. Buổi chiều, Chi Chi đi theo Thẩm Trúc đi ra ngoài mua điểm đồ vật trở về, buổi tối là có thể chính mình nấu cơm ăn, các nàng tính toán hạ điểm mì sợi, chắp vá ăn. Bất quá chờ mì sợi tốt thời điểm, Thẩm Trúc lại làm mặt khắc thị một chén, đối với Chi Chi nói, ta buổi chiều cùng phụ cận hàng xóm nhóm cho chuyện, kia hài tử quái đáng thương, nghe nói thường xuyên ăn không đủ no, chúng ta nhặt tử tuy rằng cũng không hảo quá, nhưng một chén mì vẫn là gánh nặng rồi. Ngươi cầm này trấn mị, cấp kia hải tử đưa đi. Nàng không thể gặp hải tử chịu tội. Làm cha mẹ, nếu là nhìn đến là chính mình hải tử như vậy, tâm sợ là đều phải nát. Thậm chí nghĩ đến kiếp trước chính mình, khi đó so hiện tại còn muốn gian khổ trốn, muốn dưỡng hai đứa nhỏ, thức khuya dậy sớm, người ngoài nhìn nàng bị tội, hàng xóm nhóm hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tốt bụng hỗ trợ mang hải tử. Có đôi khi chính mình vội đến không rảnh trở về nấu cơm, chi chi cùng tiểu nữ nhi liền sẽ bị hàng xóm theo đi ăn cơm. Cái này làm cho Thẩm Trúc cảm kích không thôi. Hiện giờ nhìn đến Giang Hoài, nhiều ít có chút thổ thước, liền nghĩ ở năng lực trong phàm vi, giúp một fan chính là một fan. Chi Chi lại là hướng về phía Thẩm Trúc lắc lắc đầu, mụ mụ, hắn sẽ không tiếp thu. Giang Hoài đói bụng vài đốn, đều có thể nhịn xuống chính mình màn đầu dụ hoặc, vẫn là nàng ngạnh nét vào đối phương trong miệng, nhân tài tiếp thu. Chi Chi dùng cậu người hỗ trợ nói, mới làm Giang Hoài ăn màn đầu, hiện tại này chén mì, hắn khẳng định không muốn muốn. Nhìn ra Thẩm Trúc nghi hoặc, Chichi chi giải thích nói, "Mụ mụ, chúng ta không nên cớ đưa ăn quá khứ, ta cảm thấy không tốt lắm, không bằng tìm cái cớ, nhà chúng ta không phải thiếu một chiếc giường sao?" Đến lúc đó Kêu Nhị cữu lộng chút đầu gỗ, "Chúng ta có thể tìm hắn hỗ trợ đi đem đầu gỗ chuyển đến." Hai người đều không phải có thể làm việc tốn sức, thật là yêu cầu cái nam nhân tới, nói như vậy, liền có thể kêu Giang Hoài Lưu tại trong nhà ăn cơm, coi như là lao động tù lao. Nghe Chichi chi nói như vậy, Thẩm Trúc nghĩ nghĩ như vậy cũng đúng, liền gật gật đầu. Ngày thứ 2. Thẩm Trúc liền đi làm. Chi Chi không có việc gì, ghé vào đường đi thượng lan thượng, đi xuống nhìn nhìn. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Giang Hoài. Hắn vẫn là ăn mặc ngày hôm qua kia thân, đang ở trong viện dọn đồ vật. Lúc này Chi Chi phát hiện, Giang Hoài tuy rằng gầy, nhưng kỹ thuật và võ, tuổi nhỏ, dọn khởi đồ vật tới lại là một chút không ham hổ, thoạt nhìn chính là quen làm thể lực sống. Chi Chi nghĩ nghĩ, liền trực tiếp chạy xuống lầu, gọi lại Giang Hoài. "Ngươi Ngươi qua mấy ngày có rảnh sao? Nghe được Ngọt Nhu tiếng nói, Giang Hoài dừng một chút bước chân, sau một lúc lâu mới quay đầu lại, đen nhánh đồng tử đối thượng trước mắt tiểu cô nương. Chi Chi, nhà ta yêu cầu đánh một chiếc giường, đến lúc đó ta nhị cứu sẽ dọn đầu gỗ lại đây, ngươi có thể giúp ta dọn sao? Đến lúc đó ta cùng mụ mụ có thể cho người thù lao. Có thể. Giang Hoài trực tiếp đánh gây Chi Chi nói. Chi Chi, ai? Trưng 19B. Không qua mấy ngày. Thầm Nghị liền lên đây một chuyến, trừ bỏ mang đầu gô đi lên, còn mang theo tôn cúc anh lên đây. Chi Chi cùng Thầm Trúc nói, mụn mụn, ta đi tìm Giang Hoài, ngươi liền không cần đi, ta cùng Giang Hoài đi. Tuy rằng Giang Hoài như cũ không thế nào lý nảng, nhưng là Chi Chi đã biết, đối phương tên gọi là gì. Trong nhà muốn tới người, giữa trưa luôn là muốn ăn một đốn, Thầm Trúc vừa lúc ở trong nhà chuẩn bị, liền gật gật đầu, lại dặn dò một câu, chờ dọn xong rồi đổ vợ, tiêu tiểu Giang tới trong nhà ăn cơm đi. contact năm mao tiền cấp chi chi. Đây là cấp ra ngoài. Chi chi, Thành. Nang bước ra chân ngắn nhỏ, chạy xuống lâu, liếc mắt một cái liền thấy được ở trong sân hỗ trợ ra ngoài. Chi chi biết, hắn đây là ở kiếm tiền. Nghe mặt khách hàng sống nói, toàn bộ nghỉ hè, ra ngoài đều dựa vào dốc sức kiếm tiền, bang nhân dọn dọn đồ vật, hoặc là đi ra ngoài cho người ta nhìn xem quay hàng, dù sao cái gì sống đều làm, có đôi khi có thể có thù lao, khả năng cấp cái mấy mao vài phần tiền, có đôi khi nói chính là cho hắn điểm ăn. Nghĩ vậy chút, Giang Hoài cũng cảm thấy Giang Hoài Nhật Tử thật là quá thật sự gian khổ. Nàng hô một tiếng Giang Hoài. Nghe được ngọt nhu tiếng nói, biết là làm hắn hỗ trợ dọn đồ gỗ. Giang Hoài trầm mặc nhấp môi, đến bên cạnh áp giếng nước lọng điểm nước đi lên, lau một phen đều là hắn mặt, đi thôi. Chi Chi thấu tiến lên đi, hai người một đường trầm mặc đi đến giao lộ. Một khối chờ trầm nghị xuất hiện. Giang Hoài người này trầm mặc ít lời, một đôi đen nhánh đôi mắt, như là xúc không hòa tan được mặc. bất luận kẻ nào nhìn thấy này đôi mắt, đều cảm thấy bên trong ẩn giấu không ít chuyện xưa, hắn ngũ quan tinh xảo, mặt mày lại nhễm lạnh lẽo, có loại kỳ dị tương phảng cảm. Hai người cũng chưa hé răng. Hảo sau một lúc lâu, Chi Chi trước nhịn không được, "Hôm nay liền tiền toán ngươi, nhà của chúng ta có thể cho tiền không nhiều lắm, ngươi không cần để ý." Nàng lấy ra năm mao tiền, liền phải đưa cho Giang Hoài. Dưới ánh mặt trời, non mịn cánh tay xuất hiện ở trước mắt, thực tinh tế, còn không có phát dục dáng người. khiến cho Chi Chi nơi nào thoạt nhìn đều là gầy yếu, chỉ là nàng làn da bạch, dưới ánh mặt trời liền càng hiện trắng, như là sẽ sáng lên. Phần 21 Giang hoài mạc danh tưởng, này làn da có phải hay không phơi không hắc? Thiếu niên lại cảm thấy chính mình tưởng thực không thể hiểu được, hắn nhìn chầm chầm nữ hài lòng bàn tay tiền lên giấy, mím môi nói, không cần, đây là ta thiếu ngươi. Còn kia một cái màn thầu ân tình. Chi Chi có chút ngượng ngủng, nàng không tưởng thật dùng một cái màn thầu đi thu mua Giang hoài tới. ca ngày đó chỉ là tùy tiện nói nói, chúng ta vẫn là muốn mặt khắc tính, bằng không ngươi liền có hại." Giang Hoài xem xét nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Bất quá Chi Chi thần kỳ xem minh bạch, ý tứ chính là, nay tiền nếu là lại cấp, hắn liền không hỗ trợ. Chi Chi không khỏi trong lòng phạm nói thầm, muốn đổi làm là nàng lời nói, tuyệt đối sẽ thu cái này tiền, có chút đồ vật ở ăn không đủ no không có tiền thời điểm, thật sự là nhất vô dụng tồn tại. Thật là cái biệt nữu người. Giang Hoài mắt nhìn phía trước, biểu tình hờ hững, kỳ thật mấy năm gần đây, hắn Nhật Tử đã khổ tới rồi cái điểm, người lại xí diện, ở đối bụng trước mặt cũng đến sang bên trạm, này tiền hắn là hẳn là thu. Chính là không biết vì cái gì. Nhìn trước mắt này tiểu nữ hải, trang hoài đã lâu lòng tự trọng, xuất hiện mãnh liệt mà lại mãnh liệt. Không khí có chút xấu hổ. Cũng may không chờ bao lâu, thẩm nghị xe lửa liền xuất hiện, hắn đây là cố ý hỏi người mà tới, mặt trên có thể phóng đầu gỗ, vàng không nói, hắn một người căn bản lấy không lên ngày đó. Chi Chi ánh mắt sáng lên, chạy nhanh hướng tới xe lửa phương hướng nơi tay, nhị cứu. Trên xe còn có cái lão nhân, nhìn nhưng thật già gương mặt hiện tử. Xuống xe thời điểm, Tôn Cúc anh liền ôm Chi Chi hảo một hồi ôm, mắt thấy muốn khóc, Chi Chi chạy nhanh nói, "Bà ngoại, chúng ta trước đem đồ vật dọn vào đi thôi." Lúc này mới ngừng đối phương nước mắt, thầm nghĩ dọn đồ vật, người già phụ nữ và trẻ em chỉ có thể sang bên trạm. Giang Hoài cũng không kêu người, trực tiếp thượng thủ liền bắt đầu dọn. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện xa lạ thiếu niên, Thẩm Nghị có chút kinh ngạc, đây là? Nhi Cửu, đây là Giang Hoài, chúng ta một cái đại viện trụ, ta hôm nay kêu hắn tới hỗ trợ dọn đồ gỗ. Chi chi giải thích một câu. Thẩm Nghị nhìn nhiều liếc mắt một cái Giang Hoài, thiếu niên lớn lên nhưng thật ra đủ cao, một thân cơ bắp, chính là quá gầy, như là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, thời buổi này nhật tử kỳ thật đã bắt đầu hà quá, mất mùa nhật tử qua đi thật lâu, đại ra trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có thể trường điểm thịt. Như là Giang Hoài như vậy vậy, cũng sẽ không rất nhiều. Giang Hoài nhếch môi, cảm nhận được đối phương nhìn chăm chú, cũng không kêu người, chỉ là chủ động đi dọn nổi lên đồ gỗ. Thu hồi ánh mắt, Thẩm Nghị cũng đi theo một khối giúp sức. Chờ tới rồi đại viện. Hai mẹ con mới vừa gặp mặt thời điểm, nhìn đã lâu mẫu thân, thậm chí uỷ khuất cùng khổ sở đồng thời nảy lên trong lòng, hai người ôm ở một khối khóc rống. Khóc một hồi lâu. Tôn Cúc Anh tại bừng ra thẩm trúc, phía trước phía sau nhìn, lại kéo qua chi trì. Hảo Sinh nhìn một lần, cuối cùng mới yên lòng, nàng thở dài nói, "Này Hảo Hảo nhi tử, như thế nào liền quá thành như vậy đâu?" Nàng sinh hai cái nhi tử một cái nữa nhi, không giống như là trong thôn những người khác giống nhau trọng nam khinh nữ, vẫn luôn là đối xử bình đẳng, hiện tại chính mình nhỏ nhất nữ nhi đột nhiên ly hôn, nàng sao có thể trong lòng không khó chịu đâu?" Chỉ là thầm nghĩ nói, Lâm gia thật sự là quá phận, sự tình náo đến ly hôn này một bước, bên kia còn kéo không cho chính mình nữ nhi nửa điểm độ vật, thậm chí còn đánh thẩm thúc Tính cả tuổi còn nhỏ chi chi, bọn họ đều trước mắt. Tôn Cúc Anh tuy rằng không tán đồng ly hôn, chính là Ly Điểu Ly, nàng luôn là phải vì chính mình nữ nhi suy xét. Thẩm Trúc nước nở, "Mẹ, thực xin lỗi, ta làm ngươi nhọc lòng. Ngươi hiện tại mang theo chi chi, ở nơi này, nhật tử có thể hảo quá sao?" Tôn Cúc Anh nhìn chu vi hoàn cảnh, nhiều ít có chút lo lắng. Thẩm Trúc biết mẫu thân là lo lắng cho mình, liền trấn an một câu, "Ta cùng chi chi kỳ thật chi tiêu cũng không phải rất lớn." Nếu ta quyết định ly hôn, tự nhiên là cảm thấy như vậy đối chúng ta mẹ con hai càng tốt, mẹ, ngươi không cần lo lắng này đó. Tôn Cúc anh vẫn là phiền muộn, nữ nhân này bên người không cái nam nhân, tổng không phải hồi sự. Xem nàng như thế, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng thật ra chi chi mềm mềm mại mại nhào vào Tôn Cúc anh trong lòng ngực, ngửa đầu ngọt ngào xem nàng, "Bà ngoại, ngươi có mệt hay không nha? Chúng ta trước ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi." Tuy rằng là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Cúc Anh, nhưng là Chi Chi có thể cảm giác được, thậm chí nhà mẹ đẻ người đều là hảo ở chung, có thể làm nàng có loại an tâm cảm giác. Nhìn Chi Chi, Tôn Cúc Anh tâm đều phải đau hóa, đối đứa cháu ngoại gái này nàng cũng là yêu thương, nàng nở nụ cười, bà ngoại nhìn đến Chi Chi, liền một chút đều không mệt. Nghị Lâm Sương Mân còn muốn đánh Chi Chi, Tôn Cúc Anh lại là nhịn không được mắng một câu, lúc trước ta thật là nhìn nhầm, thế nhưng lựa chọn Lâm Sương Mân, hắn này sát ngàn đao. Ta liền thích khuê nữ, thích cháu gái, nam hài nữ hài đều là chính mình hai tử, nơi nào có cái gì khác nhau. Nay Lâm gia thế, nhưng nói nhà chúng ta chi chi là buổi tiến hóa, việc này ngươi sớm nên cùng ta nói, tổng không đến mức như vậy làm người khi dễ đi. Như vậy tưởng, Tôn Cúc anh lại cảm thấy ly đến hảo. Có thể tưởng tượng đến thậm chúc tương lai nhập tử, lại là đau lòng không thôi, số khổ a, nữ nhi của ta thật là mệnh khổ. Thậm chúc chỉ có thể nhiều an ủi vài câu tốt. Xem mấy người ở kia ôn chuyện. Thẩm Nghị cùng Giang Hoài đem đầu gỗ tất cả đều phóng tới trong viện, mấy đó đều là xử lý quá, bởi vì đánh chính là một chương tiểu dựng, cho nên yêu cầu tài liệu không nhiều lắm. Hắn lau một phen hãn, hướng tới Thẩm Trúc đã đi tới, hỏi: "Này đầu gỗ là chờ ta không tới đánh, vẫn là ngươi mặt khắc tìm người?" Gần nhất ngày mùa, Thẩm Nghị trong nhà sống còn một đống không có làm, đều là trước tăng cường Thẩm Trúc sự tình trước làm. Thẩm Trúc tự nhiên là không có khả năng làm Thẩm Nghị lại giúp vội vàng, nàng nói: "Ta mặt khắc tìm người." Ngươi cùng mẹ lưu lại ăn bữa cơm lại đi đi. Nghe được Thẩm Trúc nói như vậy, đại gia tự nhiên không có gì ý kiến. Giữa trưa trong nhà liền trở nên náo nhiệt lên. Tôn Cúc anh sợ chính mình khuê nữ chịu khổ, từ trong nhà lấy tới một ít ăn, vừa lúc Thẩm Trúc giữa trưa thời điểm có thể làm. Các đại nhân đều đang nói chuyện, Chi Chi tự nhiên cắm không được miệng. Nàng xem Giang Hoài tính toán rời đi, liền hô một tiếng, "Ngươi giữa trưa tới nhà của ta ăn cơm đi." Kỳ thật Chi Chi có điểm lo lắng, đối phương sẽ trực tiếp cự tuyệt chính mình. Bất quá không nghĩ tới Giang Hoài Thế, nhưng đáp ứng rồi, hắn nói, "Ta đệ đệ sẽ qua tới ăn." Thấy Chi Chi có chút ngoài ý muốn, Giang Hoài nhếch môi, kia cảm thấy thẹn tâm lại mạc danh xuất hiện, hắn cảm giác có chút nan kham, liền bỏ qua một bên mặt, "Ta cùng hắn cậu ăn một chén cơm." Ăn cơm no vẫn là quan trọng. Ở mợ ra rất ít có thể ăn đến no, mợ cùng chính mình nữ nhi luôn là trộm đem tốt ăn, chỉ để lại một chút bột ngô làm cho bọn họ hai huynh đệ ăn. Ở nàng xem ra, trong nhà lương thực khẩn trương, Không nghĩ muốn lãng phí ở hai cái người ngoài trên người, chính là Giang Hoài cùng Giang Nhận, đều là trường thân thể thời điểm, lúc này Nam Hải tử, nhất yêu cầu ăn cái gì bổ sung dinh dưỡng, Giang Hoài vì có thể ăn no một ít, liền nghĩ biện pháp kiếm tiền, tránh một ngủ ăn. Mợ xem hắn như vậy lăn lộn, càng là mừng rỡ tự tại, đơn giản liền không cho chuẩn bị cơm ăn. Toàn bộ nghỉ hè, Giang Hoài đều ở vì mỗi ngày một ngày tam đốn mà nỗ lực. Chi Chi nghe minh bạch, nàng chạy nhanh nói, không có việc gì Nhà của chúng ta khách nhân nhiều, giữa trưa cơm sẽ nhiều chuẩn bị một ít, ngươi giúp nhà của chúng ta vội, ngươi cùng ngươi đệ đệ một khối tới ăn, đây là hẳn là. Giang Hoài phá lệ chán ghét Chi Chi đồng tình chính mình, hắn nắm chặt nắm tay, nhìn trong viện đầu gỗ, liếm liếm răng hàm sau, đột nhiên hỏi một câu, "Này đó đầu gỗ là muốn đánh giường sao?" Chi Chi không biết đối phương vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là gật gật đầu. "Ta tới đánh giường, đổi hai chén cơm ăn." Giang Hoài nhìn về phía Chi Chi, kia mắt đen như cũng là xúc nùng mặc, gây không có thịt lưng vào lúc này Lãng Yên thẳng thán. Hắn lòng tự trọng vẫn luôn đều ở. Chẳng sợ sinh hoạt không ngừng cho hắn chật trở, nhưng giang hoải trong xương cốt chính là cái lòng tự trọng cực cường người. Đặc biệt là ở chi chi trước mặt. Chi chi có chút ngoài ý muốn, ngươi còn sẽ làm nghề mục. Giang hoải bỏ qua một bên mặt, ư một tiếng, thanh lãnh giải thích một câu, trước kia giúp quá nghề mục sư phó vội. Hắn sẽ kỳ thật không ít, rốt cuộc giang hoải người thông minh, lại là cái chịu khổ chịu làm. vì một chén cơm, nơi nơi bang nhân mộ, nhưng thật ra luyện liền không ít bản lĩnh, Dũng sư phó vội thời điểm, nhiều coi trọng vài lần, cũng chỉ biết một chút gia lông. Thấy Giang Hoài nói như vậy, Chi Chi trầm mặc trong chốc lát. Sau một lúc lâu, nàng gật đầu nói, "Thành." Giang Hoài trong xương cốt sinh ra đã có sẵn lòng tự trọng, đều hắn đem mọi người đối hắn hảo ý đều ngăn cản ở bên ngoài, nhưng như vậy cũng không phải một kiện chuyện xấu, ít nhất mỗi một phần hảo ý, Giang Hoài đều là có thể còn phải khởi. Có lẽ đấy lòng sẽ dễ chịu một ít. Chi chi như vậy tưởng. Nàng chạy về ra sau, đem việc này cấp thẩm trúc nói một lần. Tôn Cúc Anh cũng là cái mềm tâm, nghe được Giang Hoài Nhật tử như vậy quá đến như vậy khang khổ, không khỏi thổ tức, chạy nhanh làm hài tử tới ăn cơm, này choi choi tiểu tử ăn nghèo lão tử tuổi tác, đói một đốn nhưng khó chịu hoảng, nếu hắn sẽ đánh r giường, chúng ta cũng cho là bang nhân một fan, cùng người cơm ăn, lại cấp điểm thủ lao đi. Bằng không nhưng còn không phải là chiếm người tiện nghi sao? Thẩm Cúc cũng là như vậy tưởng, kia hài tử nhìn là thật sự nhận người đau lòng, ta biết đến mẹ. Lúc này, ngược lại là thầm nghĩ nói, mẹ, tiểu muội, tiểu tử này lòng tự trọng cứng đâu, các ngươi liền không cần đưa tiền, nhưng là ăn cơm, có thể kêu lên hắn, bằng không hắn khả năng sẽ không chịu làm. Nam nhân nhất hiểu nam nhân. Thẩm Cúc cùng chi chi mẹ con hai, người ở bên ngoài xem ra chính là nhược thế quân thể, đại gia hỏa đều là nguyện ý bang. Như vậy một cái nhược thế quân thể, ra ngoài ăn các nàng ra cơm sợ là đều thực không thoải mái, huống chi là lấy tiền. Đây là thẩm nghị đối Giang Hoài ánh mắt đầu tiên ấn tượng. Chi Chi nhìn thoáng qua thẩm nghị, nghĩ thẩm chính mình này nhị cũ, nhìn trung thực, kỳ thật vẫn là rất hiểu Giang Hoài. Thẩm chúc nghĩ nghĩ, cũng không khỏi thở dài, không cha không mẹ nó hài tử, thật là đáng thương. Giữa trưa ăn cơm công phu, Giang Hoài liền mang theo Giang Nhuyễn tới cửa. Trên đường, Giang Nhuyễn tò mò, ca là Tân chuyển đến kia ra sao." Giang Hoài ừ một tiếng. Giang Nhật nói thầm một câu, nghe nói là Ly Hôn chuyển đến. Thời buổi này Ly Hôn xem như hiếm lạ sự, ở thậm chúc cùng Chi Chi chuyển đến cùng ngày, cũng đã có chuyện tốt đi hỏi thăm, biết là Ly Hôn, đại gia sau lưng nhiều ít sẽ nói thượng vài câu. Nghe được đệ đệ nói, Giang Hoài liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh vài phần, "Quản hảo chính ngươi. Mọi người đều ở vì chính mình sinh hoạt mà nỗ lực, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, chỉ cần không có đã làm thương thiên hạ lý sự tình." Kia làm cái gì đều là bình thường hợp lý. Thậm chí cùng Chi Chi cũng không phải nhất định phải tìm chính mình hỗ trợ, chính là lại vẫn là tìm. Đây là đối phương thiện ý. Nghe ra ca cao ý tứ trong lời nói, Giang Nhật chạy nhanh ngậm miệng, ngượng ngùng nói, "Ca, ta không có ý gì khác." Hắn chính là lẫm miệng nói một câu. Như vậy cho chuyện, hai người liền đến Chi Chi ra. 30 bình phương nhà ở, muốn ngồi xuống 6 cá nhân, thật sự là có chút thi triển không khai tay chân. Giang Hoài tiên phòng Liền thấy được dùng màn ngăn cách phòng nhỏ, bên cạnh còn có thể lại phóng một chiếc tiểu giường, hắn minh bạch này trương giường là cho chi chi đánh. Thẩm chúc nhưng thật ra nhiệt tình, tiếp đón người chạy nhanh ngồi xuống, đồ ăn không xem như thật tốt, nàng nhân lúc còn sớm đi mua con cá, đây là tiểu bán hàng trong nhà mình vớt đi lên, không cần phiếu giá cả cũng tiện nghi, tuy rằng so bất quá thịt heo, nhưng tốt xấu cũng coi như là cái thức ăn mặn. Mặt khác mấy cái đều là rau dưa, bất quá cơm nhưng thật ra còn đủ. Tôn Cúc anh lo lắng nữ nhi ăn không đủ no. Ở nông thôn thu hoạch không tồi, lương thực cũng nhiều, liền xách một túi lại đây, làm thậm chúc cùng chi chi có thể ăn no. Châu này cơm xuống dưới, Giang Hoài là thủ săn ăn, không dám buông ra ăn, nhưng tuy là như thế, hắn ăn cũng không ít, tràn đầy một chén lớn đều cấp ăn một cái mé đều không dư thừa, chi chi còn muốn đi hỗ trợ thịnh. Giang Hoài lại là như thế nào cũng không chịu ăn. Nói tốt đổi hai chén cơm ăn, đó chính là hai chén. Tính tình này thật đúng là chính là quật cường. Thẩm Úc cùng Tôn Cúc Anh lẫn nhau nhìn thoáng qua, thật đúng là giống Thẩm Nghị nói giống nhau, Giang Hoài người này lòng tự trọng cường đâu. Vừa chiêu, Tôn Cúc Anh cùng Thẩm Nghị liền đi rồi. Giang Hoài đem thời gian không ra tới, liền cấp chi chi đánh giường, công cụ là hỏi nghề mụ sư phó mượn. Chi chi nhìn dưới lầu thiếu niên, đỉnh mặt trời chói chang, lại như là sùng nghị không nghe thấy, một lòng chuyên chú đánh giường sự. Nàng nâng má, cảm thấy này niên đại mỗi người đều có chính mình khó khăn sự. Nàng chính mình kỳ thật cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Phần 22. Không bằng ngẫm lại như thế nào kiếm tiền mới là vương đạo. Nàng trở về nhà ở, chủ động cùng Thẩm Trúc nhắc tới kho nội tạng heo sự, mụ mụ, chúng ta hiện tại trong tay thiếu tiền, món kho vẫn là đến bán lên. Thẩm Trúc cũng suy nghĩ chuyện này, trong khoảng thời gian này nàng cũng hoa không ít tiền, 200 nhiều đồng tiền chỉ còn lại có hơn 100 khối, còn phải nghĩ mỗi ngày ăn, không thể tránh khỏi chi phí sinh hoạt linh tinh, một tháng tiền lương 43 đồng tiền. Tháng sau Chi Chi liền phải đi học, đến lúc đó lại là một bút chi tiêu. Kiếm tiền thật là lựa xém lông mày. Trước mắt nàng là không có khả năng từ chức, xưởng dệt công tác là bắt sắt, tiền lại ổn định, mỗi tháng còn có hạn ngày phiếu, nếu là đi làm tiểu bán hàng rong, này phiếu muốn lộng lên chính là một kiện chuyện phiền toái. Còn có một chút chính là, nàng hiện tại là trực thuộc ở xưởng dệt quan hệ, từ trước phòng trừng đến về quê đi, đến lúc đó Chi Chi ở lễ huyện đi học cũng thượng không được. Nay khẳng định cũng không được. Nhìn ra thẩm chúc ban quan, chi chi xung phong nhận việc, món kho lần trước ta bán quá một hồi, biết thế nào bán, mụ mụ ngươi nếu là yên tâm nói, khiến cho ta đi bán đi. Nang hiện tại vẫn là nghỉ hè, có thể thừa dịp kỳ nghỉ kiếm một bút, dự giảm một chút đỉnh đầu, nếu là chờ đến đi đi học, kiếm tiền sự tình liền không dễ dàng như vậy, hai người đều có chuyện muốn hồi. Thẩm chúc biết như vậy cái tình huống, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, nhưng vẫn là có chút lo lắng, ngươi một người có thể hành sao? Kia món kho nổi ngươi có thể lấy đến đâu? ta có biện pháp. Chi Chi cười tủm tỉm trở về một câu. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nàng đã có ý tưởng. Thưa một lần món kho bán đến không tỏi, 20 cân bán một đinh điểm đều không dư thừa, chánh mười mấy khối, phía trước nói tốt chủ nhật lại đi, nhưng bởi vì ly hôn chuyển nhà quan hệ, cũng liền vẫn luôn không có thể đi thành, hiện tại cũng liền không biết thị trường. Chi Chi cảm thấy trước làm điểm ra tới nhìn xem tình huống thế nào. Thậm chí cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý, lộng điểm nước chất liệu. Trước tiên một ngày làm tốt nước chát, ngày hôm sau liền đi nhà ngang, tìm Trịnh đại gia. Đây là mẹ con hai thương lượng tốt. Nội tạng heo đi thịt cửa hàng mua nói, đệ nhất là phí tồn cao, đệ nhị còn lại là bên kia không nhất định, nói không chừng hôm nay có, ngày mai liền không có, muốn trường kỳ, vẫn là đến có cái cung hóa con đường. Nhìn đến Thẩm Trúc tới thời điểm, Trịnh đại gia còn có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là nhiệt tình đem người cấp đón tiến vào, cắt hai khối dưa hấu, đưa cho Chi Chi một khối, mới nhìn về phía Thẩm Trúc hỏi: Ngươi cùng Chi Chi hiện tại trụ làm sao? Thẩm Trúc nói chính mình tình huống, chính ngại ra thổn thức một tiếng, li hôn sau, Nhật Tử khẳng định là không như vậy hảo quá, rốt cuộc Thẩm Trúc còn mang theo hài tử, chỗ ở lại là cái chuyện phiền toái, chi tiêu có thể so Lâm Sương Mân lớn hơn. Hắn nhìn cũng là cảm thấy đáng thương. Hỏi tìm chính mình chuyện gì, Thẩm Trúc liền đem tình huống cấp nói. Lần trước ta làm món kho, chính thúc ngài còn nhớ rõ sao? Ta tính toán lại làm điểm đi bán, cũng hảo tránh điểm khoản thu nhập thêm. Cái món kho thật là ăn ngon, chính đại gia ăn qua lần trước kia một lần sau, hiện tại đều còn nhớ thương, bất quá hắn vẫn là nói, này buôn bán cũng không phải là việc nhỏ, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít. Mặt trên chính sách là có chút mở ra, nhưng là thái độ hái mọi hàng hồ, luôn là gọi người không đủ an tâm. Thẩm Cúc cười nói, ta cũng chính là ngẫu nhiên bán bán, chợ cấp chợ cấp gia dụng, rốt cuộc ta này còn có công tác đâu. Sau khi nói xong, nhớ tới bên này chính sự, Thẩm Cúc chính xác mặt nói, chính Cúc Ta lần này tới tìm ngài, thật là có chuyện cầu ngài hỗ trợ, ta muốn nuôi tặng heo, nhà máy ta biết nuôi tặng heo mỗi lần đều là có bao nhiêu, ta muốn lượng cũng không lớn, lần này là tưởng cầu ngài xem xem có thể hay không cùng xưởng trưởng bên kia nói chuyện, làm ta có thể giá thấp thu về một ít nội tạng heo tới, như vậy ta cũng hảo hạ thấp phí tổn. Xương chế biến thịt làm chính là cái này nghề, cơ hồ mỗi ngày đều phải giết heo, phân đến nhận việc công trong tay nội tạng heo liền không tính thiếu, muốn thấu một chút cho nàng, không phải cái gì việc khó. Trình đại gia cũng là thật sự có tâm giúp Thẩm Trúc, hỏi hỏi đối phương muốn lượng, nói là 4 5 chục cân, trực tiếp liền đánh nhịp. Nay nội tạng heo vốn dĩ cũng không có gì người ăn, ngươi nếu yêu cầu nói, ta liền giúp ngươi cái này vội, ta đến lúc đó cùng xưởng trưởng thương lượng thương lượng, tranh thủ cho ngươi một cái hảo giá cả, dù sao ngươi muốn lượng cũng không lớn. Xưởng chế biến thịt sắc một lần heo, lượng cũng không ít. Nay liền tương đương với bán sỉ thị trường. Được lời này, Thẩm Trúc cùng Chi Chi lẫn nhau nhìn thoáng qua, tất cả đều vui mừng ra mặt. chạy nhanh cảm tạ Trịnh Đại gia một phen. Trịnh Đại gia chỉ là xua tay nói, các ngươi hai ngày tử không hà quá, ta lại là nhìn Chi Chi lớn lên, có thể giúp tự nhiên nguyện ý băng. Chuyện này không khó, xem như chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Cung xưởng trưởng lên tiếng kêu gọi, bán đi tiền, xem như nhà máy, đến lúc đó cấp công nhân viên chức cũng hảo, vẫn là làm nuôi heo sử dụng cũng hảo, khai cái phiếu sự tình mà thôi. Được Trịnh Đại gia lời này, thậm chúc cùng Chi Chi liền an tâm rồi. Hai người nói hảo ngày mai tới nghe tin tức, liền rời đi, chờ đến ngày thứ hai. Trịnh đại gia bên kia liền có tin tức, sưởng trưởng cảm thấy là việc nhỏ, khiến cho trịnh đại gia đi một chút lưu trình là được. Một cân nội tạng heo cấp giá cả là 2 bao năm, so với bên ngoài bán 5 bao, đã là tiện nghi một nửa. Cái này giá cả, hiện nhiên trịnh đại gia là gia đại lực, thẩm trúc thực cảm kích, cao hứng quả thực đến không được. Phải biết rằng bởi vậy nói, một cân môn kho là có thể tránh thượng gần một khối tiền, trừ bỏ phí tổn linh tinh. cũng có thể có cái mau, lợi nhuận lập tức liền để lên rồi. Nàng đơn giản liền phải cái 60 cân, chỉ tốn 15 đồng tiền. Xưởng chế biến thịt thứ 5 giết heo, đến lúc đó có thể lấy một đám mới mẻ, bất quá ngày đó thậm chí muốn đi làm, việc này phải chi chi đi làm. Nàng có chút lo lắng, ngươi một người có thể hành sao? Mẹ, ta đi tìm Giang Hoài ca ca hỗ trợ, chúng ta cùng hắn nói hảo thủ lao, ngươi xem thành không. Chi chi đã sớm nghĩ kỹ rồi ứng đối phương án, Giang Hoài có một thân sức lực rõ chứng mình không còn gì tốt hơn. Thậm chí cũng tiếp xúc Giang Hoài một đoạn thời gian, biết đứa nhỏ này là cái hảo hài tử, có hắn ở nói, cũng sẽ không sợ Chi Chi có hại, liền nói ngay, "Hành, nếu là Giang Hoài đồng ý nói, ta là có thể yên tâm." Được Mỗ thân nói, Chi Chi vô cùng cao hứng liền đi tìm Giang Hoài. Trong đại viện, có cái áp giếng nước. Giang Hoài đang ở kia đê thủy, hai cái thùng gỗ đều cấp rót mãn sau, hắn đang định xách lên tới, liền nghe được phía sau truyền đến thanh thúy ngọt nhu nhu tiếng nói. Giang Hoài KK, ta có chuyện tìm ngươi. Chương 20V KK hai chữ, trừ bỏ Giang Nhuận sẽ têu, những người khác đều sẽ không như vậy têu Giang Hoài. Cậu mợ có cái nữ nhi, têu đinh tiểu lan, cùng Giang Nhuận giống nhau tuổi tác, dựa theo đạo lý, thế nào cũng nên hướng têu một tiếng Giang Hoài KK, nhưng bởi vì người trong nhà nguyên nhân, nàng mỗi lần nhìn đến Giang Hoài cùng Giang Nhuận, chỉ biết mắng một câu ngôi sao trổi, bình thường cũng là không kiên nhẫn kêu tên, sợ cùng chính mình nhắc lên nửa điểm quan hệ. Đến nỗi trong đại viện mặt khác hài tử, nhìn đến Giang Hoài cùng Giang Nhượng ghét bỏ còn không kịp, đều là né xa ba thước. Giang Hoài sớm đã thói quen, ở trong đại viện không có tồn tại cảm sự tình, nhưng cố tình từ chi chi cái này tiểu cô nương tới lúc sau, hắn sinh hoạt như là xuất hiện một đạo quang, từ nàng trong ánh mắt, Giang Hoài nhìn không tới nửa điểm ghét bỏ. Trên tay đề thủy động tác dừng một chút, Giang Hoài xoay người nhìn về phía chi chi. Tiểu nữ hài nhìn Thanh Thúy, tuổi quá tiểu nhân quan hệ. Nàng chợt nhìn không phải trong đại viện lớn lên xinh đẹp nhất, lại là trong đại viện làn da nhất bạch, lúc này liền như vậy ngửa đầu xem hắn, đáy mắt ý cười doanh doanh. Giang Hoài ánh mắt nồng đậm vài phần, trầm mặc nhìn đối phương. Dương hôm nay là có thể đánh hảo. Mấy ngày nay, Giang Hoài đều là mang theo Giang Nhật ở thẩm thúc ra ăn cơm, cùng phía trước nói giống nhau, chỉ ăn một chén cơm, nhưng lại ăn được no, Giang Nhật thậm chí cùng hắn nói: "Ca, chúng ta chậm rãi đánh đi cái này giường, như vậy là có thể ăn nhiều mấy ngày rồi." Vâng không, bọn họ thực mau lại đến đối bụng. Bất quá Giang Hoài một ngụm liền cự tuyệt, ngữ khí thực lạnh, đánh xong phía sau giường, ta sẽ mặt khác nghi cách. Hắn không nghĩ chiếm chi chi gia tiện nghi. Thời buổi này vật tư thiếu, thậm chí là li dị, mang theo hài tử đến nơi đây tới thuê nhà, nhật tử quá đến cũng không tốt, Giang Hoài không cho phép chính mình làm như vậy. Vì thế, đã nhiều ngày không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Giang Hoài lại là tồn tâm phải hảo hảo cấp chi chi đánh một chiếc giường, rốt cuộc đuổi tới hôm nay là có thể xong việc. Nghe được Giang Hoài nói, Chi Chi nhưng thật ra không thèm để ý, nàng cười nói, "Không, có việc gì, ta yên tâm ngươi làm việc." Giang Hoài mím môi, biết đối phương là cái trầm mặc ít lời tính cách, Chi Chi cũng không đợi hắn chủ động hỏi chính mình, đơn giản nói, "Ngày mai ta muốn đi một chuyến xưởng chế biến thịt, lấy nồi tặng heo trở về, nhưng là ngươi xem ta tuổi quá nhỏ, vai không thể để tay không thể khiêng, ngươi có thể cùng ta một đạo đi sao? Ta có thể cho ngươi thù lao." Giang Hoài nhìn Chi Chi, không có hé răng. Nàng sắc rất nhỏ, Nghe nói đã 10 tuổi, nhưng là lại gầy yếu thực, không giống như là 10 tuổi hài tử, ngược lại là giống 6 7 tuổi. Vóc dáng cũng thấp bé thực. Thấy dáng hoài bộ dáng này, Chi Chi trong lòng phạm nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ muốn tự tuyệt chính mình? Thất cự tuyên nói, kia 60 cân nội tạng heo đâu, nàng sao có thể để đến động a? Chi Chi vốn đang tưởng, nếu quyết định bán món khó nói, dù sao cũng phải tìm cái giúp đỡ, hiện tại thậm chí muốn đi làm, xưởng giặt bên kia ổn định, mà chính mình vừa lúc nghỉ hè không? Có thể đi bán một khó, cứ như vậy, hai bên đều ở kiếm tiền, nhật tử là có thể hảo quá. Chỉ là nàng vẫn là quá nhỏ, rất nhiều đồ vật liền tính có thể làm, lại bởi vì thân thể hạn chế, trở nên dị thường khó khăn. Vừa vặn lúc này, ở trong đại viện gặp được Giang Hoài, đã nhiều ngày xuống dưới, Chi Chi kỳ thật còn rất thưởng thức Giang Hoài, người này tại đây gian khổ sinh hoạt, cũng chưa từng có quá từ bỏ, giống như là cỏ dại, bị người mặc kệ, chính mình dã man sinh trưởng, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Mà ở chính mình tìm hắn hỗ trợ này vài lần, Giang Hoài làm việc cẩn thận, cũng không kiêu ngạo không xiểm lệnh, kiên định chịu làm, chưa bao giờ có muốn chiếm các nàng gia tiện nghi quá, càng không phải cái loại này ta nhược ta liền có lý người. Chi Chi cảm thấy, chính mình yêu cầu người hỗ trợ, Giang Hoài cũng yêu cầu, hai người nếu có thể hợp tác, kỳ thật không thể tốt hơn. Hiện tại xem Giang Hoài không nói lời nào, Chi Chi phía trước còn rất tự tin ý tưởng, hiện tại nhưng thật ra có chút không dám xác định, vạn nhất Giang Hoài cự tuyệt chính mình Kia nàng kế hoạch liền toàn bộ quấy rầy. Chi Chi nghĩ nghĩ, quyết định không thể ngồi chờ chết, đành định mở miệng, đi nỗ lực thuyết phục Giang Hoài. Thiếu niên lúc này đã mở miệng. Hắn nói, không cần thủ lao, chỉ là dọn đồ và thôi. Mấy ngày nay Quang ăn Chi Chi ra cơm, liền ăn không ít. Ai? Đây là đáp ứng rồi. Chi Chi đầu tiên là ngẩn ra một chút, ngay sau đó vui vẻ ra mặt, một đôi mắt hạnh cười thành trăng non nhi, báo đáp sự tình mặt khác nói, vậy nói như vậy hảo. Chúng ta ngày mai đi xưởng chế biến thịt." Nang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn là nghĩ trực tiếp cùng Giang Hoài nói chuyện hợp tác sự tình, bất quá hiện tại cái này trong đại viện, tùy ý đều là đi tới đi lui khách thuê, Chi Chi nghĩ nghĩ, ngày mai đi lấy thịt tối điểm, có thể trên đường cùng hắn nói. Giang Hoài ừ một tiếng, đánh xong hai số nước, đem lu nước cấp lộng đầy sau, hắn liền chuẩn bị đi đánh giường. Xem Giang Hoài còn có một đống việc cần hoàn thành, Chi Chi vô cùng cao hứng cùng hắn nói một tiếng tái kiến. làm hắn nhớ rõ giữa trước tới trong nhà ăn cơm. Đi rồi không vài bước sau, Chi Chi lại quay đầu lại kêu Giang Hoài, "Giang Hoài ca ca, ngươi người thật tốt." "Là thật sự hảo, đây là từ trong xương cốt để lộ ra tới phẩm tính." Chi Chi tưởng, tuy rằng không biết hắn cha mẹ là cái dạng gì người, nhưng nhất định là người tốt, mới có thể dạy ra Giang Hoài tốt như vậy hài tử. Giang Hoài ánh mắt tối sầm vài phần, nhìn dưới ánh mặt trời Chi Chi tươi cười sáng lạ, hấp dẫn người nhịn không được tiếp cận. Hắn dịch khai mắt, Ngày mai muốn sớm một chút đi, Giang Hoài rốt cuộc đuổi ở giữa trưa trước, đem giường cấp đánh ra tới, một trường không lớn ở giường, hắn gầy nhưng rắn chắc thân mình, lại là không kêu người, một mình một người liền đem giường cấp khiêng đi lên. Thẩm Trúc nhìn đến giường đánh hảo, chạy nhanh qua đi giúp đỡ, người đứa nhỏ này, như thế nào không gọi người hỗ trợ, ta chính mình liền có thể. Giang Hoài nhấp môi trở về một câu, hắn đem giường phóng tới một khắc trường đại giường bên cạnh, chờ Thẩm Trúc ở mặt trên trải lên chiếu sau. Chi Chi là có thể có chính mình đơn độc tiểu giường. Thẩm Trúc tạ nhìn xem hữu nhìn xem đều rất thích, nhịn không được khen nói, người đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, nhưng là làm việc nhưng thật ra cẩn thận, ngươi xem giường đánh, một chút gai ngược đều không có, liền tính không phô chiếu, Chi Chi ngủ ở mặt trên, cũng không sợ bị đâm bị thương lằn ra. Phần 23. Nếu là không đủ cẩn thận nói, này tấm ván gỗ thực dễ dàng liền liền có một ít không xử lý tốt chi tiết, đến lúc đó tổng hội ngủ đến không phải mái. Thậm chí không biết chính là Này đó tất cả đều là Giang Hoài từng điểm từng điểm mài ra tới, từ đầu tới đuôi kiểm tra rồi không giối mười biến, chờ xác định mặt trên vạn vô nhất thất sau, mới đem này chương giường cất dọn đi lên. Hắn tưởng, Chi Chi làn da bạch, hẳn là thực dễ dàng liền sẽ va va đập đập có ứ thanh, tiểu nữ hài luôn là muốn kiểu khí một ít, làm này đó đến cẩn thận một chút. Giữa trưa ăn cuối cùng một bữa cơm. Chi Chi nhìn đến giường cũng thật cao hứng, cấp Giang Hoài thịnh cơm thời điểm, cô ý ép tới khẩn thật một chút. Như vậy là có thể nhiều thịnh một chút, nàng biết Giang Hoài tính tình, tuyệt đối sẽ không động thủ đi thịnh đệ nhị chén cơm, nàng chỉ có thể dùng như vậy tiểu tâm tư. Giang Hoài ăn cơm thời điểm cảm giác rất được, nhìn thoáng qua chi trì, tiểu nữ Hải chính ăn đến hương, chút nào không chú ý tới chính mình ánh mắt, nhìn sau một lúc lâu, hắn cũng liền tối đầu. Cơm chưa kết thúc, hai huynh đệ ra cửa. Giang nhuận nuốt gan no no bụng, mấy ngày nay xuống dưới trong bụng có nước luộc, hắn khí sắc đều so với phía trước hảo, hắn nhịn không được cảm khái một câu. Thẩm A-Z cùng Chi-Chi đều là người tốt. Này hai người chưa từng ghét bỏ quá bọn họ hai anh em. Ăn An cơm cũng luôn là thực nhật tình. Giang nhuận thậm chí cảm thấy, bọn họ là trong đại viện tốt nhất người. Giang hoài ừ một tiếng, chúng ta cũng đến nhiều giúp đỡ nhân ra. Nữ nhân làm việc luôn là có rất nhiều không có phương tiện, Giang hoài khác không được, nhưng là lại là có một thân sức lực, vì thẩm trúc ra là một ít khả năng cho phép sự tình, hắn là nguyện ý. Giang nhuận vẫn là có chút đáng tiếc. Kìa chúng ta không thể tới thẩm A-Z ra ăn cơm. Đừng lao nghĩ chiếm nhà người khác thiện nghi, chúng ta có tay, có thể dựa vào chính mình. Giang Hoài nhìn thoáng qua Giang Nhuận, lệnh lung nói, ta sẽ nghĩ cách. Giang Nhuận cũng liền không nói. Buổi tối, Giang Hoài ở trong đại viện, khởi chính mình cái kia cũ nát ngực, dùng nước trong cho chính mình xoa xoa thân mình, lại đem ngực cấp giặt sạch. Hắn liền hai kiện quần áo, đều là ngực, là cứu cứu đinh kiến sinh đảo thải xuống dưới cho hắn. Hắn thực quý trọng này hai kiện quần áo. Tuy rằng đã thức phá, nhưng ít ra còn có thể xuyên. Giang Hoài lại lỡ thời nghĩ tới Chi Chi, hắn đột nhiên tưởng, may mắn là mùa hè dọn lại đây, nếu là mùa đông nói, này tiểu nữ hài nhìn đến chính mình, sợ là sẽ ghét bỏ đi. Nghĩ vậy, Giang Hoài mày nhăn lại. Sáng sớm, Chi Chi liền rời khỏi giường, nàng rửa mặt hảo sau, trực tiếp đem đầu tóc cấp chói thành đuôi ngựa biện, một chút toái phát đều không có lưu tại trên mặt, lộ ra một trương còn không có mở ra khuôn mặt nhỏ. Thậm chí làm tốt cơm sáng, Nhìn thấy Chi Chi, nhịn không được nở nụ cười, như vậy đẹp, thoạt nhìn rất có tinh khí thần, ta khuê nữ thật xinh đẹp. Này đương nhiên là mẹ con lự kính thêm vào. Chi Chi xem qua gương mặt này, cùng kiếp trước tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng lại so với kiếp trước thoạt nhìn càng dinh dưỡng bất lương, tóc bợ vì trưởng kỳ hút vào không đủ nguyên nhân, cũng có vẻ khô vàng, cùng kiếp trước khác nhau vẫn phải có. Cang Miễn bản hiện tại ngũ quan đều còn không có lợi lợ. Bất quá Chi Chi nhưng thật ra không lo lắng, nếu cùng kiếp trước giống nhau khuôn mặt kia nàng chỉ cần hảo hảo dưỡng dưỡng, tổng có thể dưỡng trở về, cho nên nàng biết, tương lai chính mình ngũ quan mở ra sau, tiêu rất trẻ con phi sẽ trở thành làm người kinh diễm tồn tại. Chi chi tóc rất nhiều, nữ hải tử đều ái mỹ, chi chi tính toán nhiều chú ý một ít, đem đầu tóc dưỡng hồi kiếp trước cái loại này đen nhánh lượng lệ nồng đậm bộ dáng. Buổi sáng cơm nước xong, thẳng thúc liền đi làm. Đi phía trước trả lại cho chi chi hai khối tiền, công đạo một câu, tiểu giang là cái hảo hải tử, lại là trường thân thể thời điểm. Chờ lấy xong thịt, ngươi mang theo người đi ăn đón tốt, đừng luyến tiếc tiêu tiền. Chi chi nhận lấy hai khối tiền, thật cẩn thận bỏ vào trong túi, gật gật đầu, "Mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta đến lúc đó tính toán cùng Giang Hoài Ka Ka tâm sự, nếu là hắn nguyện ý giúp đỡ ta cùng nhau bán món có nói, chúng ta đến lúc đó có thể cho hắn tiền công." "Người này công, các nàng vẫn là yêu cầu." Rốt cuộc Thẩm Trúc hiện tại làm không được, chỉ có chủ nhật có rảnh. Thẩm Trúc cũng nghĩ đến điểm này, chính là không đoán trước đến nửa nhi cũng nghĩ đến. Nàng nở nụ cười, "Tiêu Hành, ngươi cùng hắn nói, nếu là nói không tốt, chờ mụ mụ trở về bàn lại." Mẹ con hai lại một lần đạt thành trung nhận thức. Thậm chí đi rồi không bao lâu, Giang Hoài liền tới rồi. Chi Chi thu thập hảo liền đi mở cửa, cửa thiếu niên như cũ ăn mặc ngực, bất quá không phải phía trước kia bộ, thay đổi một chỗ phá động, kia một khối bị mặt khác vài dẹt cấp bộ động. Chi Chi nhướng mày, nhìn nhiều liếc mắt một cái kia bộ động. Chú ý tới cái này ánh mắt, Giang Hoài thân thể căng chặt lên. Chán nhấp môi nói, "Xuất phát đi." Chi Chi thu hồi ánh mắt, thầm mắng chính mình một câu, chạy nhanh hướng về phía Giang Hoài cười, che giấu xấu hổ không khí, liền đi theo người một khối ra tới. "Đi xưởng chế biến thịt bên kia, yêu cầu ngồi xe qua đi." Vẫn là ly có chút xa. Bất quá vì tỉnh tiền, Chi Chi cùng Giang Hoài thương lượng, chúng ta quá khứ thời điểm đi đường, trở về lại ngồi xe. Nói như vậy, cũng không đến mức rất mệt. Còn có thể tỉnh một bút đi tiền xe tiền. Giang Hoài gật đầu. Đồng ý cái này kiến nghị. Chờ tới rồi xưởng chế biến thịt, Chi Chi liền tìm bảo vệ cửa thúc thúc, Thật mau Trịnh Đại gia liền ra tới, nhìn đến Chi Chi một người, còn có chút kinh ngạc, "Mẹ ngươi đâu? Như thế nào liền chính ngươi tới?" 60 cân người ta nói thiếu cũng không ít, một cái hài tử nơi nào có thể lấy đến động. Chi Chi cười chỉ chỉ bên cạnh răng hoài, nói, "Trịnh gia gia, ta tìm giúp đỡ lạc, ta mẹ muốn đi làm, ta chỉ có thể chính mình tới." Lúc này, Trịnh Đại gia mới nhìn đến răng hoài, gầy gầy cao cao, Lớn lên quá mức xinh đẹp tú khí, nhưng một đôi mắt để lộ ra tới ánh mắt, lại rất là kiên nghị quả cường, lại nhìn thấu, liền biết là cái chịu khổ hải tử. Hắn cũng không dám nói cái gì, Lãnh Chi Chi cùng Giang Hoải vào xưởng chế biến thịt. Buổi sáng thịt heo liền sát xong rồi, 60 cân nội tạng heo, chính đại gia sớm cấp Chi Chi cùng Thẩm Trúc chuẩn bị, tiền phía trước Thẩm Trúc đã cho, hiện tại ký tên là có thể lấy đi. Cái này lưu trình đi chính là nhà nước, cho nên không cần lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn vấn đề. Ra ngoài đem dùng túi trang tốt nổi tặng Leo, khiêng tới rồi trên người, không tính nhẹ, nhưng là hắn lại bối thực nhẹ nhàng. Chi Chi đi theo Trịnh đại gia đi làm thủ tục, đi phía trước thời điểm, Trịnh đại gia còn dặn dò một câu, "Ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, thực sự có cái gì khó khăn sự, nhớ rõ cùng gia gia nói." Chi Chi cười đồng ý. Nhìn kia miếng nặng chịu thịt, nàng tâm tình rất tốt, chỉ cần đem này một đám thịt làm ra tới sau, lại cấp bán đi, qua tay chính mình là có thể kiếm tốt nhất chút tiền. Đến lúc đó Nhật tử tuyệt đối có thể hảo quá không ít. Giang Hoài cùng Chi Chi một khối đi. Đi thời điểm, có người nhìn đến Chi Chi, nhận ra người, vừa lúc trên đường đụng phải Lâm Sương Vân. Từ ly hôn sau, Lâm Sương Vân cảm thấy chính mình làm cái gì đều không thuận lợi, trong nhà bị dọn một chuyến, rất nhiều đồ vật đều phải một lần nữa mua, mà chính mình tiền lại bị thảm chúc cầm đi một nửa, càng la cảm thấy sốt ruột. Phó chủ nhiệm không có, chương phú quý ở nhà máy như cá gặp nước, trái lại chính mình lại là toàn bộ xưởng chế biến thịt chê cười. Ly hôn việc này, làm Lâm Sương Mân mất hết thể diện. Chờ đối phương nói đến chi chi thời điểm, Lâm Sương Mân trực tiếp lạnh hạ mặt, ta đã ly hôn, kia không phải ta khuê nữ. Lại không phải mang bả. Loại này khuê nữ, Lâm Sương Mân mới không nghi muốn. Nghe được Lâm Sương Mân nói như vậy, người tới nhiều ít đều cảm thấy người này có chút thích kỳ, không khỏi nói, tuy rằng ngươi hiện tại là ly hôn, nhưng là thế nào ngươi cũng là chi chi phụ thân. Tổng không đến mức nhìn đến mẹ con hai ngày tử qua đến thảm như vậy đi, hai tử nuôi năng phí ngươi chưa cho sao? Nhắc tới này mẹ con hai, Lâm Sương Môn là một bùng hỏa. Hắn cười lạnh một tiếng, hảo hảo cùng ta sinh hoạt không muốn quá, ta có thể làm sao bây giờ? Lúc trước thậm chúc chính mình nói, ly hôn sau muốn cùng ta nhất đau lương đoạn, nàng như vậy năng lực, ta còn muốn cấp cái gì nuôi năng phí, ta xem nàng chính mình là có thể đem nữ nhi dưỡng hảo. Lâm Sương Môn mới không nghĩ phải trả tiền, chính mình hiện tại một người. Cầm sưởng chế biến thịt 56 đồng tiền một tháng tiền lương, nhà máy phúc lợi hảo, còn có cái gì phát, thịt cũng sẽ không thiếu, bình thường dùng tiền địa phương không nhiều lắm, cuộc sống này không biết muốn nhiều tiêu sái liền có bao nhiêu tiêu sái. Nếu đều đã ly hôn, hắn cũng không nghĩ trang cái gì hảo trượng phu hảo phụ thân. Bất quá nghe được đối phương nói lên chi chi xuất hiện ở sưởng chế biến thịt sự tình, Lâm Sương Mân lại ngầm đi hỏi thăm một phen, bởi vì đi đều là bên ngoài thượng trướng, nhà máy đều là biết đến, cho nên muốn hỏi thăm lên thực dễ dàng. Vừa nghe Thẩm Trúc cùng Chi Chi tới nhà máy mua nội tạng heo, là vì làm buồn bán đi, Lâm Sương Mân lúc ấy liền cảm thấy buồn cười. Hắn nhưng không tin Thẩm Trúc có thể làm ra điểm cái gì bọt nước tới. Hiện tại top 5 top 3 cũng có người bắt đầu xuống biển, phóng bát sắt không cần, đi làm tiểu bán hàng rong, này ở Lâm Sương Mân xem ra, đó chính là ngu xuẩn đến cực điểm hành động. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm, vất vả cái chiếc kiếp, tiền lời lại là không ổn định, yêu cầu gánh vác nguy hiểm quá lớn, còn không bằng giống hắn như vậy hảo, nhà máy đợt cầm chắc định tiền lương, lúc này đây phó chủ nhiệm không thể đi lên, tiếp theo luôn là có cơ hội. Nói nữa, xưởng chế biến thịt màu xám mảnh đất cũng là có thể tránh đến tiền, nhưng không thể so những cái đó tiểu bán hàng rong ổn sao? Sau này nhật tử miễn bàn nhiều dễ chịu. Như vậy tưởng tượng, Lâm Sương Mân càng là cảm thấy thẩm chúc về sau sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận cùng chính mình ly hôn. Hắn hiện tại là nghẹn một hơi ở kia đâu. Việc này Lâm phụ Lâm mẫu cũng biết, Trần Hồng Mai cười lạnh một tiếng. Này ly hôn nữ nhân, sinh hoạt nào dễ dàng như vậy, còn nghĩ làm buồn bã đi, ta nhìn đến thời điểm buổi tinh quang, liền bắt sắt đều đến ném, loại này không an phận sinh hoạt nữ nhân, xương môn a, ngươi này hôn ly đến vẫn là đáng. Nàng lại nhếch miệng, nếu là người thật sự trở về cầu ngươi, ngươi nhưng không chuẩn lại cùng ngươi phục hôn, ngươi điều kiện hảo, nghĩ muốn cái gì dạng tìm không thấy, thế nào cũng phải tìm nàng, cái này hạ không được chứng lòng gì, mấy ngày nay tới nhà chúng ta làm mai nhiều đến không xuể. Lúc này đây chúng ta cưới cái Tân Tức phụ, hảo hảo cấp chúng ta Lâm Gia Sinh cái đại béo tiểu tử, ngươi nói thật tốt." Lâm Sương Mân có chút phiền, hắn đối thẩm chúc kỳ thật là có cảm tình, nhưng là hiện tại càng có rất nhiều oán hận, hắn hiện giờ lười đến tưởng tái hôn sự, có lẽ trở về một câu. Đến lúc đó rồi nói sau. Về nhà trên đường, Chi Chi cùng Giang Hoài Thượng với tay xe. Nay trong chốc lát ngồi xe người không nhiều lắm, cho nên trên xe vị trí còn đều rất trống không, hai người ngồi xuống cuối cùng một loạt ngồi xuống sau. Chi Chi thiệt tình cảm tạ, hôm nay phiền toái ngươi Giang Hoài ca ca, làm ngươi đi theo ta đại thật xa tới Bắc Nội Tạng Hiêu. Không phiền toái." Giang Hoài nhàn nhạt trở về một câu. Thấy hắn vẫn là thanh thanh lánh lánh, Chi Chi cũng không ngại, hứng thú bừng bừng cùng hắn nói lên ý nghĩ của chính mình, "Cái này Nội Tạng Hiêu, ta là tính toán lấy về tới cùng ta mụ mụ cùng nhau làm món kho, chờ ngày mai ta liền đi bày quán, đến lúc đó toàn bán đi nói, là có thể kiếm thượng một bút." Nghe vậy, Giang Hoài ngước mắt nhìn thoáng qua Chi Chi, trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc. Xem nàng tuổi như vậy tiểu, thế nhưng tưởng nhiều như vậy, vì cải thiện sinh hoạt, đều đem chủ ý đánh tới làm buôn bán lên rồi. Tuy rằng hiện tại tiểu bán hàng rong càng ngày càng nhiều, nhưng là so sánh mà nói, kia vẫn là rất nhỏ bộ phận người. Liền nam nhân đều rất ít sẽ dám bất cứ giá nào làm cái này, càng miễn bản là chi chi như vậy, tuổi còn như vậy tiểu, trong nhà lại chỉ có một mẫu thân, vừa rời hôn, nhập tử sợ là gian nan. Như vậy nghĩ, Giang Hoài chau mày hỏi một câu. Chính ngươi đi bán? Đúng rồi, ta mẹ không rảnh, nàng con phải đi làm, chỉ có thể ta đi bán." Chi Chi nói. Giang Hoài mày nhíu căng thẳng, khó được nhiều lời lời nói, "Ngươi một người lấy bất động này đó, hơn nữa ngươi tuổi quá nhỏ, dễ dàng xẻ ra chuyện." Nghe được lời này, Chi Chi lại là nở nụ cười, ánh mắt doanh doanh nhìn về phía Giang Hoài, tiếng nói mềm mại, "Nhưng là ngươi sẽ giúp ta đúng không, Giang Hoài ca ca?" Giang Hoài giật mình, sau một lúc lâu mới hỏi nói, "Cho nên ngay từ đầu Ngươi liền nghĩ làm ta hỗ trợ. Chi chi cũng không bất dấu, thoải mái hào phóng thừa nhận, ta hiện tại yêu cầu ngươi giúp ta, ngươi cũng thấy rồi, ta tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện làm không được, làm việc tốn sức cũng không bằng các ngươi nam hài tử, nhưng là ta cùng mụ mụ thực thiếu tiền, chúng ta có như vậy một môn tay nghề, liền nghĩ có thể tránh điểm liền tránh điểm, Giang Hoài ca ca, ngươi nếu là nguyện ý giúp ta nói, coi như là chúng ta hợp tác, này đối với ngươi cũng hảo, đối ta cũng hảo. Ngươi cũng không cần có cái gì áp lực. Chúng ta đây là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi giá trị là người khác cấp không được ta. Phần 24. Giang Hoài không nói chuyện, thời gian như là yên lặng. Chi Chi biết hắn yêu cầu thời gian suy xét, bất quá nàng tự nhận là trước mắt Giang Hoài tình huống, cùng chính mình làm một trận là tốt nhất, ít nhất có thể làm hai huynh đệ ăn đến cơm no. Chỉ là không biết Giang Hoài sẽ nghĩ như thế nào. Rốt cuộc hiện tại buôn bán, ở ngay lúc đó người xem ra, vẫn là có nguy hiểm. Bởi vì đầu cơ trục lợi quan đi vào. Mấy năm trước nhưng bất lao thiếu, chi chi không lo lắng là bởi vì nàng biết lịch sử, thậm chí không lo lắng là bởi vì nàng trải qua quá tương lai. Chính là Giang Hoài không giống nhau, hắn cái gì cũng không biết, bằng vào chỉ là chính hắn gan dạ sáng suốt cùng ánh mắt. Không biết qua bao lâu, Giang Hoài rốt cuộc đã mở miệng, "Ta cùng ngươi làm, bất quá ta không cần ngươi tiền công, ngươi chỉ cần làm tốt, ta chính mình sẽ nghĩ cách cầm đi bán, món kho nếu bán hảo, ngươi giữ theo lợi nhuận tỷ lệ 5% cho ta." Nghe được lời này, Chi Chi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới giang hoài nhìn tuổi không lớn, nhưng kỳ thật tưởng sự tình thực thanh tỉnh, nếu chính mình là cho tiền công nói, tương đương với là thuê giang hoài, như vậy các nàng hai cái chính là thuê quan hệ, chính mình vẫn là đến từ đầu vội đến đuôi. Mà nếu là dựa theo lợi nhuận tỷ lệ nói, ngay cùng đại lý thương giống nhau, hơn nữa giang hoài muốn tỷ lệ căn bản không nhiều lắm. Đối với Chi Chi tới nói, tự nhiên là lựa chọn mặt sau hảo. Như vậy chính mình làm ra tới sau. chỉ cần giao cho Giang Hoài đi bán, bán thế nào, nàng liền không cần phải xen vào, tương đương với chính mình chỉ phụ trách làm, mà khác tất cả đều về Giang Hoài quản, nhưng cái đó đều là hắn yêu cầu nhọc lòng. Thuê là mỗi lần đều phải đưa tiền, vạn nhất bán không ra đi đâu, kia này bộ phận phí tổn liền cao, tương đương với nhân công tiền lương, mà hiện tại chính là đem nhân công tiền lương cấp đi, hai người chân chính trở thành hợp tác quan hệ. Một cái phụ trách nguồn cung cấp, một cái phụ trách tiêu thụ. Chi Chi suy nghĩ cẩn thận sau, Liên hướng tới Giang Hoài cười, trực tiếp vươn tay, hợp tác vui sướng. Giang Hoài nhìn chằm chằm cặp kia nho nhỏ tay, chần chờ một lát sau, mới nắm đi lên. Rất non thực mềm. Việc này liền như vậy định rồi. Hai người về tới trong đại viện. Giang Hoài giúp Địch Chi Chi đem nội tạng heo dọn vào phòng sau, liên về trước ra, buổi sáng hắn là tẩy hoàn toàn ra quần áo mới đi tìm Chi Chi, lúc này quần áo không sai biệt lắm làm, hắn đến đi thu hồi tới. Đinh Tiểu Lan cùng trong đại viện mặt khác hài tử, Đang ở kia chơi bao cát, nhìn đến Giang Hoài xuất hiện thời điểm, bĩu môi, đáy mắt tràn đầy gắt bỏ. Đại viện mặt bên, liền có một cây tuyết treo ở giữa không trung, mặt trên lượng từng nhà quần áo. Giang Hoài đem quần áo thu không sai biệt lắm sau, mày nhăn lại, hắn lại cẩn thận tìm kiếm một lần, rốt cuộc xác định. Hắn ngày hôm qua thay thế kia kiện ngực không thấy. Chương 21B. Giang Hoài hướng tới Đinh Tiểu Lan đi qua. Nhìn thấy cao lớn thiếu niên hướng tới chính mình đi tới, Đinh Tiểu Lan tim đập lỡ một nhịp. Ánh mắt của nàng né tránh lên, không thể nào dám xem Giang Hoài, luôn có loại có tật giật mình cảm giác. Giang Hoài ánh mắt dừng ở nàng trong tay chơi bao cát, là màu trắng, bên trong rót đầy hạt cát. Hắn lạnh lùng nhìn Đinh Tiểu Lan, ngươi dùng ta quần áo làm bao cát? Câu trần thuật, mà không phải câu nghi vấn. Đinh Tiểu Lan tâm lập tức liền đề ra đi lên, nàng kỳ thật là có chút sợ hãi Giang Hoài, tuy rằng mụ mụ luôn là đánh chửi hắn, hắn chưa từng có đánh trả quá, nhưng là Đinh Tiểu Lan tuổi tác rốt cuộc còn nhỏ. Giang Hoài ánh mắt thoạt nhìn thực ra người, nàng nhiều ít có chút hoảng. Bất quá Đinh Tiểu Lan vẫn là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, làm gì? Ngươi quần áo không thấy, cùng ta có quan hệ gì? Nhìn Đinh Tiểu Lan không chịu thừa nhận, Giang Hoài ánh mắt chuyển vì sâu thẳm, hắn liền như vậy nhìn chằm chằm đối phương sau một lúc lâu, thẳng đến đem Đinh Tiểu Lan nhìn chằm chằm phát mao, nàng cảm giác được cái gọi là ánh mắt lực sát thương, chột dạ lợi hại hơn, nàng đơn giản nói: "Liên tính là ta dùng ngươi quần áo làm bao cắt thì thế nào?" Đây là ta ba ba quần áo, ta ba ba tử bỏ, ta là hắn thân khuê nữ, ta liền vui lấy tới làm bao cát, người cái này ngôi sao trổi, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta. Cùng Đinh Tiểu Lan cùng nhau chơi đùa các bạn nhỏ, tuổi đều cùng nàng không sai biệt lắm, vẫn là không hiểu chuyện tuổi tác, nghe được Đinh Tiểu Lan nói, lại là một đám nở nụ cười, thanh âm non nốt lại lệnh nhân tâm hẳn. Tiểu Lan, người ca xuyên ý đi phục nguyên lai like là người ba A, chính hắn không có quần áo sao. Người ba đều vài tuổi, thế nhưng xuyên người ba ba quần áo. ta đều không cần xuyên, cái kiêng ngực ngươi làm bao cắt ta đều ghét bỏ đâu, không nghĩ tới là ngươi ca muốn xuyên ý thì hãy phục à. Đinh Tiểu Lan, nhà ngươi nghèo như vậy sao? Đồng nôn vô kỵ. Nghe được các bạn nhỏ nói, Đinh Tiểu Lan rất sợ các nàng có điều hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói, nhà của chúng ta mới không nghèo đâu, ta mụ mụ còn nói chờ khai giảng, phải cho ta mua một bộ quần áo mới đâu, giang hoài cùng giang nhuận mới không phải ca ca ta, bọn họ là tới nhà của chúng ta cỏ ăn cỏ trụ ngôi sao trổi. Bọn họ mới nghèo đâu." Nang lộ ra chán ghét biểu tình, thậm chí nói: "Các ngươi cũng không biết, cái này ngôi sao chổi, ăn không đủ no thời điểm, thế nhưng đi nhặt xác rười ăn đâu? Bọn họ hảo chút quần áo, đều là từ đống xác nhặt được, đều là người ta xuyên không cần lại xuyên rách nát quần áo. Các bạn nhỏ kinh hô: "A, như vậy ghê tởm sao? Thế nhưng nhặt xác rười ăn, kia không phải tiểu ăn mày sao?" Đúng vậy, nguyên lai like ngươi ca là xin cơm từ a. Chị chị xuống lầu." Muốn kêu Giang Hoài đi ra ngoài ăn cơm, vừa lúc nghe đến mấy cái này người đối thoại, cầm đầu nữ hài tử kia, cùng chính mình hẳn là không sai biệt lắm tuổi tác, cột lấy xinh đẹp sừng dễ biện, một khuôn mặt chứng không tính đẹp, diện mạo hiện khắc nghiệt, còn tuổi nhỏ, nói ra nói, càng la lệnh người nghe được thực không phải mái. Mà ở những người này không gì kiêng kỵ trước mặt, đứng cái kia thiếu niên, hắn lộ ra lở lỗ trên da thịt, luôn có không lớn không nhỏ vết thương, hoặc là ứ thành, đó là hắn vì nỗ lực sinh hoạt dấu vết. Hắn ánh mắt là lạnh băng. xuống một đoàn không hòa tan được nùng mặc, liền như vậy đứng ở kia. Chi Chi đáy lòng dâng lên một cỗ vô danh lửa giận. Nàng không phải cái ai sen vào việc người khác tính cách, nhiều năm tao ngộ làm nàng hiểu được che giấu chính mình nội tâm, bình thường cũng là tận lực cùng người thân thiện, nếu như bị người khi dễ, nàng trên cơ bản cũng là bảo trì chính mình nhân tiết, ngầm lại trả thù trở về. Chính là giờ khắc này. Chi Chi kia cỗ lửa giận, thoáng cơ hồ làm nàng khống chế không được chính mình cảm xúc. Chớ khinh thiếu niên ngèo. Đạo lý này Nguyên Lai like thật sự rất nhiều người không hiểu. Chi Chi thật sự là nhận không ra người như vậy rải rác thiếu niên này, hắn như vậy nỗ lực ngoan cường sinh hoạt, vì chỉ là có thể hảo hảo sống sót, hắn không có sai. Như vậy nghĩ, Chi Chi liền trực tiếp vọt qua đi, nàng vẻ mặt thiên chân nhìn về phía Đinh Tiểu Lan, nghi hoặc mở miệng, cái này quần áo nếu là người ba ba cho trang hoài ca ca, đó chính là trang hoài ca ca quần áo, chẳng lẽ người ba ba mụ mụ không dạy qua ngươi, không cần lộn xộn người khác đồ vật sao? Nói đến này, Nàng lại kinh ngạc nói: "Đinh Tiểu Lan, ngươi tố chất hảo kém nha." Nghe được chi chi thanh âm, Giang Hoài lưng cứng đờ một chút. Nhìn đến chi chi xuất hiện, Đinh Tiểu Lan đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, đối phương hình như là đang mắng chính mình, nàng khí không được, "Này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi làm gì giúp cái này ngồi sao chổi nói chuyện, hắn nhặt rác rưởi ăn đâu?" Nàng nhận thức chi chi mới vừa truyền đến, toàn bộ trong đại viện làn ra nhất bạch một cái. Hơn nữa nàng xuyên thực sạch sẽ, sẽ, cùng mặt khác tiểu bằng hữu đều không giống nhau, miệng ngậm thực, từng nhà đại nhân thấy đều phải khen một câu. Đinh Tiểu Lan thực hân mộ, nàng cũng muốn các đại nhân đều thích chính mình, nhìn đến chính mình liền khen chính mình. Trong đại viện các bạn nhỏ đều không tự chủ được muốn cùng chi chi làm bằng hữu, mà chi chi càng là lễ phép thực, thoạt nhìn như là trong thành tới, liền không ai không thích nàng. Kết quả như vậy một cái được hoang mê người, thế nhưng giúp một cái ngôi sao chổi nói chính mình, Đinh Tiểu Lan như thế nào có thể không tức giận đâu. Chỉ chỉ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Rang Hoài ca ca chỉ là vì sinh hoạt tôi, ta mụ mụ nói qua, một người vô luận làm chuyện gì, chỉ cần không tổn thương người khác kích lợi, đó chính là người tốt, hắn lại không có trộm lại không có đoạt, ta cũng không cảm thấy như vậy có quan hệ gì, ta chỉ nhìn đến Rang Hoài ca ca giúp trong đại viện rất nhiều người vội, còn tuổi nhỏ dùng chính mình lao động kiếm lấy thù lao, này so với chúng ta nhân cường quá nhiều." Đinh Tiểu Lan, ngươi hiện tại vẫn là ở dùng ba ba mụ mụ tiền? Ngươi căn bản không có tư cách nói ra hoài ca ca nha. Mặt khác tiểu bằng Hữu bị nói, đều có chút ngượng ngùng. Ở nơi này, không có một cái là điều kiện tốt, tuổi còn nhỏ người liền trưởng thành sớm một ít, Chi Chi nói những lời này, kỳ thật rất có đạo lý, các nàng vừa mới bắt đầu cũng không cố ý nói ra hoài, chỉ là không dám tưởng tượng người này thế nhưng nhặt rác rưởi ăn, khó có thể lý giải thôi. Mã Đinh tiểu Lan bị Chi Chi nói á khẩu không trả lời được, tuy rằng đối phương nói chuyện thời điểm, một chút đều không sắc bén. nhưng là nàng chính là cảm thấy năng kham, giống như chính mình đã làm sai chuyện tình giống nhau. Nàng không thích loại này chỉ trích. Nàng không cảm thấy chính mình có cái gì sai, nàng thẹn quá thành giận, ta có ba ba mụn mụn, bọn họ nguyện ý dưỡng ta, cái này ngôi sao trổi không có ba ba mụn mụn, bởi vì đều bị hắn cấp khắc đã chết. Nghe thế một câu, vẫn luôn không có hẻ răng thiếu niên, giờ phút này đột nhiên ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn đinh tiểu lan, ánh mắt kia đáng sợ thấm người, cảm giác gáp bách cực cường. Nhìn mặt khác tiểu đồng bọn đều có chút sợ hãi, chạy nhanh lấy cớ trốn chạy. Đinh Tiểu Lan còn cùng giống như người không có việc gì, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giang Hoài, "Làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ta mụ mụ chính là nói như vậy." Giang Hoài ánh mắt dày đặc, sau một lúc lâu xoay người rời đi. "Chi chi mau bị Đinh Tiểu Lan cái này tiểu thí hại cấp tức chết rồi. Loại này lời nói đều có thể nói ra. Nếu là đổi làm là nàng lợi nói, hẳn không thể tấu một đốn đối phương." Miệng thật tiện. Mắt thấy chu vi không ai, Chi Chi cũng lười đến cùng đinh tiểu lan loại người này tra người tốt, nàng từng bước một đến gần đối phương, nguyên bản thoạt nhìn hảo tính tình, cười ha hả khuôn mặt, giờ phút này thế nhưng có chút làm người hoảng sợ. Đinh tiểu lan tim đập lỡ một nhịp. Nàng như thế nào cảm thấy, Chi Chi giống như thay đổi cá nhân. Đinh tiểu lan điên cuồng sau này lui, nuốt nước miếng, "Ngươi, ngươi đừng tới đây a." Chi Chi cười nhạo một tiếng, hơi hơi nheo lại con ngươi, phóng thấp thanh âm, tiến đến đinh tiểu lan bên hai. Nàng tiếng nói vốn là ngợp đù, nhưng nói ra nói, lại làm Đinh Tiểu Lan mạc danh sợ hãi. "Đinh Tiểu Lan, ta nhớ kỹ ngươi." Đinh Tiểu Lan sợ tới mức, ngoa một tiếng liền khóc ra tới. Có đại nhân nghe được tiếng khóc nhìn lại đây, lại thấy Chi Chi té ngã ở trên mặt đất, bẹp bẹp miệng, càng hiện nhu nhược đáng thương. "Tiểu Lan, ngươi vì cái gì muốn đẩy ta nha?" Đinh Tiểu Lan. Đã có đại nhân bắt đầu chỉ trích Đinh Tiểu Lan. Đại gia hiển nhiên càng tin tưởng Chi Chi một ít, rốt cuộc bình thường bản khắc vấn tượng. Đinh Tiểu Lan cũng không phải là cái nghe lời hiểu chuyện hảo hài tử. Nhìn đến các đại nhân mở miệng nói chính mình, Đinh Tiểu Lan oa một tiếng, khóc lợi hại hơn, thở hổn hển. Giải quyết này tiểu ngoan ý, chi chi làm bộ làm tịch bộ mặt, làm như khóc thực thương tâm bộ dáng, liền hướng ngoài đại viện chạy đi ra ngoài. Chờ tới rồi bên ngoài, nàng mới buông tay, chạy nhanh hướng Chu Vi nhìn nhìn, cũng không biết Giang Hoài chạy tới nơi nào, nàng cảm thấy đối phương lúc này nhất định rất khó chịu. Cái này Đinh Tiểu Lan, thật sự quá đáng giận. Nàng thở dài, ở cái này niên đại, không có cha mẹ hài tử, so với nàng khi đó thảm hại hơn. Hiện tại cô nhi viện, cùng kiếp trước cô nhi viện bất đồng, nàng khi đó cô nhi viện cơ sở xây dựng đã không tồi, đãi ngộ cũng còn hành, đi vào có thể sinh hoạt so ăn nhờ ở đầu thời điểm hào chút. Chính là hiện tại, điều kiện thực gian khổ, hơn nữa như là giang hoài giang nhuận cái này tình huống, cô nhi viện chỉ biết thoái thác, không muốn làm cho bọn họ lại đây, lại nói tiếp liền nói người trong nhà không chết tuyệt. Không tư cách này tiến Cố Nhi viện. Giang Hoài cùng Giang Nhuyễn là bị an bài đến đinh kiến sinh ra, lúc trước Giang Nhuyễn mợ còn đi công xã nháo quá, nhưng là không làm nên chuyện gì, không ai chịu tiếp thu, cấp nàng chỉ có thể ăn cái này ngậm bùi hòn, đem hài tử cấp lẫnh về nhà tới trụ. Đến nơi các nàng như thế nào đối Giang Hoài hai huynh đệ, liền không phải mặt trên sẽ lo lắng. Phần 25. Đây là hiện thực. Thức tang khốc. Chi Chi chạy một vòng, cuối cùng là ở một cái đầu ngõ tìm được Giang Hoài. Hắn chính ngồi xổm trên mặt đất, cuộn tròn thân mình, thấy không rõ lắm hắn mặt, Chi Chi do dự mà muốn hay không tiến lên. Nghĩ nghĩ, đơn giản ngồi xổm bên cạnh, cũng không chủ động mở miệng cùng Giang Hoài nói chuyện, liền như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi. Không biết qua bao lâu, Chi Chi bụng lỗi thời kêu một tiếng. Mặt nàng đỏ hồng, chạy nhanh bưng kín chính mình bụng. Ở Chi Chi đã đến thời điểm, Giang Hoài sẽ biết, chỉ là hắn không dám ngẩng đầu xem. Giang Hoài cho rằng, chính mình sinh hoạt đã đủ cực khổ. Hắn hiện tại có thể hoàn toàn không thèm để ý cái nhìn của người khác, chỉ cần sống sót thì tốt rồi, chính là đương đinh tiểu lan nói những lời này đó, bị chi chi nghe được thời điểm, nàng song tới giữ mình khỏi chính mình khi. Hắn phát hiện, nguyên lai vẫn là không được. Hắn cũng là cá nhân, hắn sẽ có lễ nghĩa lương sỉ, sẽ có nhất vô dụng cảm thấy thẹn lòng tự trọng. Hắn chật vật nhất bất kham bộ dáng, hắn cũng không muốn làm chi chi nhìn đến. Giang Hoài ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chi chi nói: Ngày mai vài giờ chung yêu cầu bán món kho. Chi Chi sửng sốt một chút. Đối phương tựa hồ đã quên mất vừa mới sự tình, tiếp tục nói, "Ngươi món kho buổi sáng bán nói, mua người không nhất định sẽ nhiều, ngày mai là thời gian làm việc, ta cảm thấy tới gần cơm điểm thời điểm đi bán, thời gian này đoạn tương đối hảo." Nói như vậy là có đạo lý. Phía trước buổi sáng đi bán là bởi vì là nghỉ ngơi ngày, các nàng cố ý chạy tới công xã nhà ngang hạ bán, vì chính là có thể nhiều bán một ít. Chi Chi cảm thấy có đạo lý. gật gật đầu, chúng ta buổi sáng làm tốt, ngươi đến lúc đó tới bắt Liên Thành, khi nào bán, ngươi làm chú ý. Thành. Hai người lại không tiếng động. Chi Chi cảm thấy lúc này không đề cập tới vừa mới sự tình tương đối hảo, Giang Hoài người này lòng tự trọng rất mạnh. Nang liên nói, ta còn không có ăn cơm, đều qua giữa trưa điểm, chúng ta đi tìm một chỗ ăn cơm đi, hôm nay ngươi giúp ta đi lấy thịt, ta mụ mụ nói, không thể làm ngươi bạch dọn thịt. Thấy Giang Hoài nhíu mày, Chi Chi chạy nhanh lại nói, Phía trước ngươi cho ta đánh rửa, nhà của chúng ta cùng ngươi ăn cơm, đã còn nhân tình, hiện tại ngươi giúp ta dọn thịt, về sau còn phải tiếp tục giúp ta dọn, nhà của chúng ta khẳng định cũng đến còn ân tình này." Nang La thật sự giang hoải không đồng ý. Bất quá giang hoải lúc này thế nhưng không cự tuyệt, chỉ là nói, "Nhà ngươi có mùi sợ sao, ta tới làm." Hắn đến ăn cơm no, bất luận cái gì sự tình đều không có so tổn tại quan trọng. Đến nơi thiếu chi chi nhân tình, giang hoải tưởng món kho bán đi sau chính mình sẽ có tiền phân, đến lúc đó hắn có năng lực lại đi còn. Giang Hoài có thể đáp ứng, đã ra ngoài chi chi ngoài ý liệu, xem hắn không tính toán đi ra ngoài ăn, hiển nhiên là vì cho chính mình ra tỉnh tiền, nghĩ nghĩ cũng chưa nói cái gì, gật gật đầu. Trong đại viện sự tình truyền thật sự mau, Đinh Tiểu Lan khi dễ chi chi, không một lát liền truyền khắp. Thậm chí về đến nhà thời điểm, nghe thế sự tình, lập tức liền đi tìm Đinh Tiểu Lan mỗ thân Triệu Quế Phượng lý luận. Triệu Quế Phượng vốn đang muốn càn quét một chút Nhưng những cái đó ban ngày thấy sự tình đại nhân, đều là giúp Đơ Chi Chi nói chuyện, nàng người này là điển hình nữ hiếp người nhà, ở trong nhà gây sóng gió, nhưng ở ngoài mặt lại không giống nhau, nàng vẫn là sĩ diện. Triệu Quế Vương chỉ có thể tàn nhẫn mắng một đốn Đinh Tiểu Lan. Đinh Tiểu Lan ủy khuất đến không được, muốn giải thích, lại căn bản nói bất quá nhanh mồm dẻo miệng Chi Chi, hai ba câu đã bị nàng cấp rối đã trở lại, cuối cùng Chi Chi còn vẻ mặt bạch liên hoa mở miệng, ủy khuất ba ba. Tính mụ mụ Tiểu Lan hẳn là cũng không phải cố ý đẩy ta, nàng khả năng chỉ là không thích ta đi. Nói xong, lại bài trừ hai giọt nước mắt ca sấu. Xem các đại nhân đều đau lòng, trong miệng nhấp mãi, "Quế Vương à, nhà các ngươi tiểu Lan thật quá đáng, như thế nào có thể không thích người liền đẩy người khác đâu, tính tình này sau này sớm hay muộn muốn thiệt toi lớn." Đinh Tiểu Lan tức chết rồi. Kết quả Triệu Quế Vương một cái tắt liền quang lại đây, hùng hùng hổ hổ nói, "Còn không chạy nhanh cùng chi chi xin lỗi, ngươi năng lực bao nương chọc lớn như vậy phiền toái. Đinh Tiểu Lan bị bức cùng chi chi xin lỗi, đôi mắt đều mao phun phát hỏa. Chi chi khóc càng nhìn thấy mà thương, nước mắt cũng không cần tiền dường như đi xuống rớt, "Tiểu Lan, ngươi như thế nào còn chừng ta nha, là ta sai rồi sao, ta đây cùng ngươi xin lỗi, ngươi không cần chừng ta được không?" Đinh Tiểu Lan. Theo sát gái hốt lại là bị Triệu Quế Phượng đánh một cái tát, tức muốn hộc máu nói, "Ngươi đẩy nhân gia còn dám chừng người khác, ta ngày thường như thế nào dạy ngươi, ngươi cơm chiều cũng đừng ăn." "Giảo ta tỉnh lại đi." Đinh Tiểu Lan thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, bình sinh liền không chịu quá lớn như vậy ủy khuất. Chi Chi trong lòng khịt mũi coi thường, điểm này tính cái gì, ba ngày nói Giang Hoài thời điểm, nàng liền không nghĩ tới Giang Hoài trong lòng nhiều khó chịu sao? Nàng ngươi này mang thủ. Dù sao về sau Đinh Tiểu Lan tiến vào nàng sổ đen, nàng sớm hay muộn muốn giúp Giang Hoài báo thù. Sau khi trở về, thậm chí còn đau lòng nhìn Chi Chi, "Về sau nếu là có người khi dễ ngươi, ngươi liền cùng mụ mụ nói." Đừng sợ cấp mụ mụ chọc phiền toái, có mụ mụ thật tốt. Chi chi chủ động ôm lấy Thẩm Trúc, cười tủm tỉm nói, "Mụ mụ, ta sẽ nàng cái gì đều ăn, chính là sẽ không có hại." Mẹ con hai trò chuyện trong chốc lát, Thẩm Trúc biết Giang Hoài nói muốn hỗ trợ bán món kho sự tình, nhưng thật ra cao hứng thực, cười nói, "Tiêu cảm tình hảo, bằng không ngươi đi bán, ta thật đúng là không yên tâm." Đây là giải quyết Thẩm Trúc lo lắng. Hai người sớm ngủ. Ngày hôm sau liền đem kia 60 cân món kho cấp cho Làm xong thẩm chúc liền chạy nhanh đi làm đi. Ra ngoài là 10 điểm bộ dáng tới bắt, một cái đại đại chậu rửa mặt tử, còn có một ít khác thượng vàng hạ cám, kỳ thật một người lấy sẽ tương đối cố hết sức, nhưng là chi chi gia không có gì công cụ, cũng cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cũng may ra ngoài sức lực đại, hắn khiêng ngày đó, liền trực tiếp rời đi. Xem hắn phải đi, chi chi chạy nhanh tắc một cái bánh dao đến trong tay hắn, mở to ngập nước mắt hạnh, nghiêm túc nói, cái này ngươi bữa trưa cơm ăn. Chính mình không chuẩn bị nói Rang Hoài khẳng định sẽ không ăn cơm trưa. Rốt cuộc trong tay hắn mặt lại không có tiền, những cái đó món kho đều là muốn bắt tới bán. Cái này bánh rau là buổi sáng thời điểm thẩm chúc làm cơm sáng, Chi Chi ăn ít một cái, chính là nhớ thương cấp Rang Hoài. Cái bánh bột ngô vẫn là nhiệt, hẳn là ôn ở trong nồi mới vừa lấy ra tới. Rang Hoài ngực mặc danh cảm thấy ấm áp. Chư bỏ cha mẹ, rốt cuộc không ai đối hắn tốt như vậy quá. Chi Chi nguyên bản cho rằng Rang Hoài qua cơm trưa điểm là có thể trở về. Nhưng nào tưởng cả buổi chiều cũng chưa nhìn thấy người trở về, nàng trong lòng không khỏi lo lắng bài phần, vẫn luôn chờ đến thẩm trúc tan tầm. Bất quá lại là tới hai cái ngoại ý liệu người. Ngụy Tuyết Vân vẻ mặt ghét bỏ nhìn đại viện Chu Vi, thật cẩn thận đi qua này đoạn gồ ghề lồi lõm, lộ, lúc này mới tìm được rồi thẩm trúc trụ địa phương. Nàng nhịn không được nói, như thế nào thuê nơi này, vị trí không tốt, những người này thoạt nhìn tố chất cũng không thành. Thẩm Tuấn mày nhinh lên, đệ thấp thanh âm nói, "Tiểu muội hiện tại cái này tình huống" còn có thể thuê đến khởi thật tốt. Lúc trước nếu không phải ngươi bãi sát mặt, nàng cũng không đến mức sốt ruột hoảng hốt liền dọn ra tới, ngươi bây giờ còn có mặt nói. Nghe vậy, Ngụy Tuyết Vân có chút không cao hứng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Tuấn, rốt cuộc là không mở miệng. Tới thời điểm, Thẩm Trúc đang ở nấu cơm. Nghe được tiếng bước chân, vô tình thoáng nhìn, liền nhìn thấy Ngụy Tuyết Vân vợ chồng, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, chạy nhanh liền dùng tạp dề xoa xoa tay, đại ca đại tẩu, các ngươi như thế nào tới? Hẳn là cùng ta nói một tiếng, ngươi xem ta này cơm cũng không như thế nào chuẩn bị. Kỳ thật Thẩm trúc giàn xếp xuống dưới sau, là hẳn là thỉnh Thẩm Tuấn một nhà ăn một đốn, bất quá nàng là nghĩ chờ Hạo Hạo trở về lại đi tiêu đại ca, chính là không nghĩ tới hôm nay Thẩm Tuấn cùng Ngụy Tuyết Vân thế nhưng liền tới rồi. Thẩm Tuấn không chút nào để ý, ta và ngươi lại tẩu chính là đến xem ngươi, ngồi một lát liền đi. Tiêu nào thành, tới nơi nào có không ăn cơm liền đi đạo lý. Thậm chí chạy nhanh tiếp đón người ngồi vào đi. Vừa tiến đến Ngụy Tuyết Vân liền bắt đầu quan sát chu vi, địa phương không lớn, nhưng là bị thẩm trúc thu thập thực sắc sắc, bất quá vẫn là làm nàng cảm thấy nơi này không lớn hành. Chi Chi nghe được động tĩnh, liền chạy ra, cấp Ngụy Tuyết Vân cùng thẩm tuấn vọt qua quỹ thủy. Cậu mợ hướng qua quỹ thủy. Ngụy Tuyết Vân cầm lấy quả quỹ thủy, lại là bất động thanh sắc đánh giá Chi Chi, không biết suy nghĩ cái gì. Chi Chi người này còn rất mẫn cảm, cảm giác được Ngụy Tuyết Vân tựa hồ là ở xem kỹ chính mình, trong lòng phạm nói thầm, không biết là có ý tứ gì. Kỳ thật đối với cái này mợ, Chi Chi không thể nói cảm giác rất hảo, cũng không thể nói cảm giác không tốt, chính là có loại khoảng cách cảm, không giống như là thâm gia người, chính là cái loại này huyết thống thượng thân thiết, tiêu nàng chắn đều ngăn không được, chính là tự nhiên mà vậy liền tiếp cận. Ma Ngụy Tuyết Vân tóm lại là thiếu một tầng huyết thống, hơn nữa nàng tự thân cũng không muốn tới thân thiết nàng cùng thâm chúc, cho nên Chi Chi cũng coi như là cái phương xa thân thích đứng phó được. Chẳng qua, đột nhiên tới cửa việc này, vẫn là làm Chi Chi có điểm cảm thấy ngoài ý muốn. Thẩm Trúc hỏi cách vách mua dâu dừa, cho điểm tiền, Miễn Cương Thiêu ba đồ ăn một canh ra tới, tới khách nhân luôn là muốn nhiệt tình một ít. Nóng hầm hập đồ ăn mang lên bàn. Thẩm Trúc nhiệt tình chiêu đãi, lại là gấp đồ ăn, lại là cấp thịt cơm. Xem nàng như vậy bận việc, Ngụy Tuyết Vân lại là cười nói, "Tiểu Trúc, ngươi không nội sống, ta hôm nay tới tìm ngươi a, là có thiên đại chuyện tốt cùng ngươi nói đi." Thiên đại chuyện tốt? Thẩm Trúc cùng Chi Chi đều có chút nghi hoặc, nhìn về phía Ngụy Tuyết Vân. Thấy các nàng ánh mắt Ngụy Tuyết Vân nở nụ cười, nói: "Là cái dạng này, chúng ta tiêu diệt Ti Xưởng Bành Phó Sương Trưởng, kia chính là nhất đẳng nhất hảo nam nhân, tính tình tính cách đại gia hỏa đều được công nhận, ngươi cũng biết chúng ta tiêu diệt Ti Xưởng Đại Ngộ, vẫn là không tồi, nếu là gả cho như vậy một người nam nhân, nửa đời sau cũng không phải là liền không cần sầu sao." Thẩm Túc nghe minh bạch, Ngụy Tuyết Vân tới này một chuyến, là làm mai mối. Nàng tươi cười lánh đạm vài phần, tuy rằng biết đây là không thể tránh được, nàng một cái ly hôn mang theo hài tử nữ nhân, Người ở bên ngoài xem ra, trừ bỏ tái giá một người nam nhân ở ngoài, đã không có biện pháp khác, chỉ là biết là một chuyện, đám người tìm tới môn tới, nhiều ít có chút không cao hứng. Thậm chí vì cái gì muốn như vậy cấp bách tìm phòng ở, chính là muốn cho chính mình cùng Chi Chi lại cái thanh tĩnh, không đến mức bị thúc dục tái hôn, nhà mẹ đẻ bên kia khẳng định là muốn cho nàng lại tìm, nàng hiện tại cùng Chi Chi trụ, ít nhất có thể thiếu nghe bảy đại cô tám gì cả nói, bằng không nói không chừng chính là ngươi một câu ta một câu cấp giới thiệu thượng. chỉ là nàng không nghĩ tới, lúc này mới ở không mấy ngày, Ngụy Tuyết Vân bên này liền cho nàng an bài thượng. Thậm chí ngữ khí phai nhạt vài phần, đúng không? Kia thật đúng là cái hảo nam nhân. Nàng trước mắt càng có rất nhiều muốn hảo hảo công tác, nỗ lực kiếm tiền, giải quyết các nàng hiện giai đoạn phiền não, đến nỗi cùng nam nhân kết hôn sự tình, nàng không có cái này tâm tư. Nghe ra thẩm chúc hưng thú thiếu thiếu, Ngụy Tuyết Vân trong lòng cảm thấy buồn cười, đều là ly hôn người, còn như vậy mắt cao hơn đỉnh, sau này sớm hay muộn muốn thiệt toi lớn. Nếu không phải Bành Phó xưởng trưởng thật lâu phía trước gặp qua một hồi thẩm chúc, lần này biết nàng ly dị sau, ngầm trong tối ngoài sáng làm ơn chính mình cấp giật dây bắt cầu, còn hứa hẹn phó chủ nhiệm vị trí sẽ cho nàng lời nói, nàng mới lười đến quản này việc phá sự. Chương 22V. Ngụy Tuyết Vân tự nhận là chính mình cấp thẩm chúc tìm một môn thực tốt việc hôn nhân, rốt cuộc Bành Thành Xuân phần cứng điều kiện xác thật không tồi, so với thẩm chúc chồng trước Lâm Sương Vân, kia quả thực chính là nghiền áp. Kia chính là Phó xưởng trưởng A. Nhân gia có thể coi trọng thẩm chúc, có cái này manh mối, Ngụy Tuyết Vân đều cảm thấy là thẩm chúc phúc khí. Hiện tại xem thẩm chúc còn vẻ mặt không vui bộ dáng, Ngụy Tuyết Vân cảm thấy nàng có chút không biết tốt xấu, bất quá nếu đáp ứng rồi Bành Thành Xuân, chính mình đương nhiên vẫn là đến khuyên bảo vài câu. Nàng cười nói, "Bành phó xưởng trưởng người này ta là tiếp xúc quá, là cái không tồi, bằng không ta cũng sẽ không tới cùng ngươi nói, chúng ta là thân thích, ta lại là ngươi đại tẩu, loại này hảo nam nhân, chúng ta là đốt đèn lòng đều tìm không thấy." Hiện tại có cơ hội này, tiểu trúc, ngươi cũng nên cùng người trông thấy, ngươi một nữ nhân mang theo hài tử, ở tại loại địa phương này, này sao có thể lâu dài a, ngươi nói có phải hay không? Phần 26